khấu trọng xuyên cửa sổ mà quay về chán n ả nói n cái kia hai cái cậu tạm trùng cũng coi như là gác thủ vệ nghiêm mật đến nỗi ngay cả con rồi cũng không phải là không đi ra bọn họ sống nhờ chỗ là nằm ở lâm giang cung tây nam góc bên trong vườn tây nam hai bên là không hề che giấu khoáng tường cao cùng lầu canh mặt đông là một đại hoa viên phía bắc diện thì là hơn mười tùng không đường có thể thông đại trúc rừng cây cho nên duy nhất đường chạy chính là cái kia hoa viên từ từ lăng so với hắn sớm một bước trở về cũng nắm rõ ràng rồi tình thế t h a thở phương pháp duy nhất là xông vào tường cao sắt tướng đi ra ngoài bất quá từ khu nhà nhỏ này đến tường cao chỗ chừng ba mươi trượng khoảng cách sợ rằng chưa để chân tường đã cho lầu canh bên trên thả loạn tiên bắn chết hoặc giả cho đối phương h ả o thủ chặn h ư g thời không được thân vườn hoa tình huống thế nào đâu khấu trọng cười khổ nói nhìn ta một chút thần tình nên không cần hỏi đều biết là cái gì tình huống bên trong vườn bảy là trạm g á c ngầm cùng sở hữu nổi lên bốn phía lại thêm đèn đ u ố c sáng t r ư n g m u ố n thần không biết quỷ không hay trốn chỉ là người xin、si、ó i ngộng cái này nhất định là đ ộ c cô thịnh tự tay bố trí phòng chúng ta đào tẩu lại lang tàn nhẫn nói giả như như vậy đều không đi được thật tổn hao nhiều chúng ta dương châu song long n g danh càng bị cái kia hai cái cậu tạp chúng khinh thường t ừ t ừ lăng trầm ngâm nói người có nghĩ tới hay không cho dù chạy ra ngoài chúng ta còn muốn xông qua thành phòng một cửa hải kia lại ở trong thành còn không biết có thể hay không tìm được tố tỷ đây khấu trọng khẽ cười nói yên tâm đi tiểu mỹ nhân tỷ tỷ là không dám q ặ t t a sớm cùng ta hẹn xong ở trong thành trải rộng ám ký khiến cho chúng ta có thể đơn giản tìm được các nàng chỗ chỗ cái này kêu là không t h ừ a thủ đoạn nào chỗ tốt t ừ t ừ lăng trở nên cạn lời không trả lời được khấu trọng p â n tích nói nơi này thủ vệ nhìn như xâm nghiêm không gì sánh được nhưng chúng ta lại rõ ràng những cái này cấm vệ quân tâm tàn mạn người người đều muốn ăn sổi ở thì hoặc đào tẩu h ắ c thử nghĩ giả như chúng ta bỗng nhiên mất tích trông coi chúng ta cấm vệ biết làm như thế nào đâu từ từ lăng hai mắt lập tức sáng lên nói bọn họ biết tưởng dương quảng mệnh độc c ô thịnh trông coi chúng ta như vậy thất trách không toàn bộ cho dương quảng mất đầu mới là lạ tự nhiên là tập thể quân nhân đảo ngũ gia nhập vào đảo bình hàng ngũ chương hai trăm mười ba chương hai trăm mười ba gặp quế tích lương chương hai trăm mười ba gặp quế tích lương khấu trọng nói ta đây k ế sách ở bình thường khả năng không phải sử dụng đến nhưng lúc này lòng người bàng hoàng chỉ vì lẫn nhau cố kỵ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao còn có mấy giờ mới chỉ có h ư ơ n g đông chúng ta đơn giản đợi hắn cờ mở nở hai canh giờ đợi những thủ vệ kia lại lánh lại quấy lúc mới chỉ có tiến hành chúng ta đại kế đi cuối giờ dần giờ mẹo ban đầu v ù v ù hai tiếng lưỡng đạo bóng đen trước sau từ khấu từ chỗ ở trạch viện lướt đi hướng d ừ n g trúc đầu đi phụ cận vài chiếc phong đăng đồng thời tát tiếp theo là cành trúc gãy đoạn hỗn loạn âm thanh kinh động hết thể thủ vệ đ ộ c cô thịnh kim tranh phái chú nơi này trông giữ hai người cấm vệ c h u n g đủ h o thủ lập tức có hơn m ộ ư ơ i người lướt về c h ú c đã chế biến trước sau đổi bắt hai người lại ngay cả quỷ ảnh cũng không tìm tới cấm vệ bên trong không người không biết rõ dương quảng tính nết không dám vang t r u n g thị sợ chỉ r ồ n dập ở bốn phía thăm dò cũng có người tiến vào hai người chỗ ở vội vác coi khẳng định không người sau đó mới gia nhập vào bên ngoài lùng bắt hành động sau nửa canh giờ vài cái đầu lĩnh tụ chung một chỗ thương nghị có người nói lần này hồng bét các vị có tính toán gì không người còn lại nói ở lại chỗ này chắc chắn phải chết đào tàu còn có một đường sinh cơ thứ cho tiểu đệ không phải p h ụ bồi trên thực tế người người cũng coi lòng này thời khắc này nói cho hắn sau khi ra ngoài hơn trăm cấm vệ giải tán lập tức leo tường đi sạch sẽ lúc này khấu trọng cùng từ từ lăng mới từ đáy giường chui ra ngoài người trước cười nói nên còn kịp đi ăn trinh tẩu làm cho bánh bao đây từ từ lăng cùng khấu trọng từ bí mật kia đi thủy đạo chui vào bên trong thành lúc thiên tài hơi sáng hai người trở lại cựu địa tất cả đã quen thuộc nhưng lại lại tựa như phi thường x a lạ đều cảm giác không rõ phân chấn khấu trọng ngạc như nói lúc đầu vũ văn hóa cập r ư a vào chó săn truy tung chúng ta nên tìm đến bí mật này cửa ra vì sao không để người bế tắc cửa ra này đâu từ từ lang đang vận công đem ướt đ ấ m ý phục vội vã làm thuận miệng nói hoặc là hắn nhớ lưu lại cái này bí đạo cung chính mình bất cứ tình huống nào đi khẩu trọng đẩy hắn một bà cười nói vẫn cái gì công đâu chúng ta đến cố y trần chỗ kia trộm hai bộ quần áo đi làm cho cái này quỷ keo kiệt đau lòng một cái cũng là tốt đẹp hai người đắc ý cười to thừa dịp tiên h chưa toàn bộ hiện ra lướt lên một khu nhà dân nóc nhà ngựa quen đường về v ọ t phòng qua phòng đón lanh phòng h ư ớ n g cố y trần ở thành đ ô n g tiệm cũ tử chạy đi bọn họ tính toán dĩ nhiên thất bại đến lúc đó mới biết cố y trần hòa phụ cận hơn mười cửa hàng cho hết chưng dụng làm t h y binh chỗ ngh tư tử lăng không nói được một lời lướt đi hoành đường hầm hướng phất tập chạy đi tư tử lăng cầm h a y cái rau quả ngăn hồ sơ phất tập vẫn là náo nhiệt như vậy nhưng đụng phải đều là xa lạ khuôn mặt cùng làm nơi khắc khẩu âm người tư tử lăng cầm lấy cái tia rau quả ngăn hồ sơ lão bản hỏi lấy trước tia bán bánh bao bánh bao thím tới nơi nào đi lão bản than khổ nói đương nhiên là đi chỉ có ta đây không còn đường để đi nhân tài phải ở lại chỗ này chịu được mệnh bất quá như sẽ đem ta đây nhóm hàng cướp sạch ngày mai ta cũng muốn thử xem sông cửa thành bên cạnh một khắc sạp hàng lao đầu nói khách quan hỏi có hay không láo phùng đâu ngươi là thân thích của bọn họ sao khấu trọng vội hỏi là hắn chất tử lao đầu lắc đầu than thở bọn họ phá hủy ở làm cho bánh bao quá có tiếng thánh thượng vừa xong gian g đô bọn họ liền cho trinh đến trong cung làm đ u bếp về sau sẽ không nghe qua tin tức của bọn họ từ từ lăng xong quyền nắm chặt quay đầu đi liền khấu trọng truy tại hắn bên cạnh cùng hắn ở phất tập sóng người bên trong q u ẹ trái bên phải chui người muốn đi đâu từ từ l ă n g bực tức nói ta muốn đem trinh tàu cứu ra khấu trọng ô m đ ồ m chặt hắn cánh tay nói bình tĩnh một chút ngươi đã quên trong giếng minh mà sao từ từ l ă n g chấn động dừng lại bước đến lập tức có người ở phía sau đẩy xem hai người nói không muốn chặn đường hai người vội vàng bài trừ phát tập ly khai cái kia ủng đội vã rầm d ĩ cho địa phương bọn họ đều cảm giác suy nghĩ thanh tình điểm khấu trọng đề nghị trước t r ị liệu cái bụng đến rồi phụ cận một gian tự lâu ngồi xuống tùy tiện lấp mấy thứ bao điểm về sau khấu trọng nói vô luận ngươi làm chuyện gì ta đều biết ủng hộ ngươi nhưng ta không thể lỗ mãng đầu tiên phải giải quyết tố tỷ vấn đề chúng ta mới có thể bông tay đại kiển lại than thở đại tùy thực sự xong thiên hạ tương b i ế n thành một cục diện rồi rắm nếu không có người xuất đầu nhất thống thiên hạ lao bách tính còn không biết phải bị lớn giường nào khổ sở một cái không tốt người đột q u y ế t s á t nhập vùng trung nguyên đến chúng ta người hán liền muốn rơi người ngoại tộc tàn khốc dưới sự thống trị chúng ta nhất định phải trợ giúp sư phụ đánh hạ cái này giang sơn vì vô tội lao bách tính tận lực làm tốt hơn sự t ì n h từ t ừ l ă n g nói ngươi dường như nghĩ đến thật đẹp quá xa hiện tại càng không phải là thảo luận chuyện này thời điểm chúng ta như thế chạy ra ngoài ngươi cho rằng độc cô thịnh bằng lòng buông tha chúng ta sao trước mặt là nhanh một chút ta tố thị mới là đúng lý khấu trọng nắm lên hai cái bánh bao thịt đứng lên nói n g ư ơ i phụ trách đi mua hai bộ quần áo sạch sẽ xế, ta đi tìm ăn ký chờ một hồi ở tê dại công đường hầm đầu đông cửa ra vào tập hợp từ từ lăng nhìn hắn nói vì sao không cùng lúc đi có khởi sự tới thật có cái c h i ế u ứng khấu trọng nói hai người cùng nhau quá trứng mắt lại dễ bị quen biết cũ nhận ra vẫn là phân công nhau hoạt động ổn t h o ạ chút từ từ lăng không thể làm gì khác hơn làm ạc hắn đi khấu trọng nên ngang ở trên đường đi tới thỉnh thoảng gặp gỡ một đội lại một đội tùy binh phụ nữ kém chút tuyệt tích trên đường có chỉ là đã có tuổi chị này liền có thể biết vì quá mức người nhiều như vậy phải lý khai dương châu ở lao bách tính trong lòng tùy binh nếu so với bất luận cái gì nghĩa quân càng đáng sợ hơn đ ô n g nhiên có người kêu lên trọng thiếu khấu trọng lại càng hoảng sợ theo tiếng nhìn lại chỉ thấy có người trốn ở hành đường hầm hướng hắn vây tay khấu trọng do dự một lát mới đi đi qua một gã niên kỷ so với hắn lớn hơn một điểm ngăm đen bức t ắ c xem ra rất có mấy lần võ công trẻ tráng h ắ n cầm lấy hắn hai vai nói thì ra thật là ngươi lúc đầu ta đều không dám khẳng định hắc xem ra ngươi là tốt thực tốt ở đây người này tên gọi là quế tích lương cùng khấu trọng từ t ừ lăng là cùng đ ờ i phân côn đồ không bao lâu từng cùng nhau cùng một khắc bang côn đồ sống mái với nhau quá vài chuyến bất quá đều là lấy bại trận xong việc nhưng bọn hắn mấy người quan hệ khá không sai sau đó cũng theo khấu trọng âm thầm gia nhập vào triệu tử thành trời sành giáo khấu trọng thấy hắn mặc vào trúc hoa ban phục sức đầu và táo còn t h e o ba khối lá trúc kinh ngạc nói ngươi khi nào thăng làm hương chủ chẳng lẽ không phải bỏ rất nhiều người đầu quế tích lương đáp toàn do giáo chủ coi trọng chương n phó hai t trăm mười bốn chương n h ngói hai chỗ khác trăm n g rò h mười bốn phản có hồi bài? trong h cung chương hai trăm mười bốn phản hồi trong cung quế tích lương gật đầu nói ra giáo chủ hắn lao nhân gia phân phó các ngươi trước tiên có thể đem t ô t ô chuyển rời đến chỗ của hắn sau đó trở lại trong cung cứu trợ dương quảng cứu trợ dương quảng khấu trọng trên mặt lộ ra một tia lưỡng lự nói ta không nghe lầm chứ cái này hôn quân đều đã hoang đường đến nơi này vậy bước chúng ta còn muốn cứu trợ hắn làm cái gì đây là giáo chủ nguyên thoại trọng thiếu có cái gì nghi ngờ nói chờ đấy nhìn thấy giáo chủ chính mình đi hỏi liền tốt quế tích lương bất đắc dĩ nói được ta đây đã biết cái này đi làm khấu trọng gật đầu đáp ứng cùng quế tích lương hơn nữa hai câu liền trực tiếp trước khi rời đi hướng cùng từ từ làng ước định địa phương t ừ t ừ lăng lưỡng thủ không không ở c h ờ khấu trọng người sau ngạc nhiên nói y thì h ạ n phúc đâu t ừ t ừ lăng bực tức nói cái gì tớ lụa thợ may cùng cố y cửa hàng đều cho đánh cướp hết sạch đóng cửa người người đều nói hôn quân đi tới đó nơi đó sẽ không có kỷ luật mất dân tâm như vậy thật muốn một quyền đấm chết hắn ồ sắc mặt của ngươi vì sao khó coi như vậy khấu trọng thăm dò bên ngoài đ ắ m một nhóm tùy binh mới trải qua thấp giọng nói ngươi xem những thứ này tùy binh có hay không dị dạng tư tử lăng còn tưởng rằng hắn là chỉ độc cố thịnh các loại chờ phái người tới bắt bọn họ đáp xem ra không có gì chiếu ta xem hiện tại quân tâm tán loạn cho dù có hạ mệnh lệnh tới cũng không sẽ có người bằng lòng dụng tâm chấp hành khấu trọng than thở ta không lo lắng vấn đề này mà là vũ văn hóa cập khả năng thu được tiếng gió thổi biết mình tình cảnh nhanh chúng ta đi tìm tố tỷ trên đường rồi hay nói hương ngọc sơn xứng đáng tài trí chi sĩ chỗ ẩn thân là n g o à i thành n ă m giao cách trường giang không xa có khởi sự đến vô luận từ thủy lộ hoặc đường bộ ly khai đều phi thường thuận tiện mặt ngoài xem đây chẳng qua là một khu nhà người thường dinh thự nhưng là ba lang bang ở chỗ này bị mật ổ hai người nhảy vào trong viễn lúc lập cảm giác bầu không khí khác thường một người trong đó ba lăng bang đầu m ụ thấp giọng nói đ ộ c cô thịnh phỉ hận tới khấu trọng sớm đoán được có tình huống này c ư ờ i ha ha một tiếng bình thản không sợ bước đi đi vào phòng khách theo ở phía sau từ từ lăng sinh ra cảm giác kỳ quái đã biết hảo hình đệ lại không phải lấy trước kia tên t i ể u tử mà là có thể đối mặt bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ hàng cứng đ ộ c cô thịnh đại mã kim đao ngồi ở phòng khách ở giữa chỗ một bên là hương ngọc sơn tố tố cùng tiêu đại tỷ bên kia thì là sắc mặt bất thiện p h hận nhưng không thấy vân ngọc chân trái phải hai bên mỗi nơi đứng lấy năm sáu danh cầm phục trường bảo đại hán nhìn một cái liền biết là cấm vệ trong cao thủ đ ộ c cô thịnh hai mắt lệ mang loẹ loẹ trầm giọng q u á t lên hai người các ngươi đây là ý gì khấu trọng t h ô n g thả d ư n g bước đảo mắt đảo qua cười hì hì nói hai ta huynh đệ cũng muốn biết là có ý gì vui mừng liền m a n g chúng ta làm n ộ tài lại xem phạm nhân vậy quản chúng ta hắt mọi người tới phân xử thử đi hương ngọc sơn ân cần nhìn sợ đến mặt tái nhật như người chết tố tố lên mắt đứng lên nói khấu huynh cùng từ huynh trở về thì tốt rồi đây chỉ là một chàng tiểu hiểu lầm tới ngồi xuống lại nói vì hờn quá độ quan uy một trưởng vỗ ở tay vị chỗ quất lên hiểu lầm gì đó ngọc núi ngươi cho bàn con ngồi xuống trước tiên đem sự tình mỹ biết rõ ràng từ từ lăng thấy t ô t ô chân kinh cảm động lây cười lạnh nói ta không minh bạch vì sao lúc này nhưng muốn dây dựa không n ớ t thông minh hiện tại lập tức mỗi người trốn chậm thì sợ rằng không kịp đ ộ c cô thịnh nghe hắn trong lời nói có chuyện tự tay chặn muốn phát tác phỉ h u ậ n trầm giọng nói thứ huynh đệ có thể hay không nói xong minh bạch điểm khấu trọng xen vào nói ta mới nghe được tin tức thánh thượng sùng phi chúng có người ám cùng vũ văn hóa cập tư thông cho nên chúng ta kế hoạch lại không phải bí mật nếu ngươi là vũ văn hóa cập biết làm đâu mọi người đồng thời biến sắc phỉ thuận đệ xuống lựa giận hỏi Tin tức này đ ế n từ đâu? Biết đâu? hay h k ô n g là cô á khác cái i kia phi tử. Khấu trọng nói. nói, biết việc Phi lai Khấu k hoa bang nhân nói, bọn họ hần h tử. trọng trúc nguyên Nguyên bọn con đường, này. mắng. này có Là là do n g thịnh á n t ư n trùng. g tạc t Độc cô h hướng một tên trong đó thủ h ạ nói chứ rõ ràng vũ văn nhà binh tướng ngày hôm nay có cái gì không dị dơ cao g ầ y chứ rõ ràng lắc đầu nói chúng ta đã nghiêm mật giám thị vũ văn h ò a cập vũ văn trí cập cùng ý chỉ t h ắ n g n g ư ờ i đều cùng bình thường t u y ệ t không lưỡng dạng đ ộ c cô thịnh tùng một hơi thở nói không có lửa thì sao có khói cũng không vô duyên cớ lại vũ văn hóa cập luôn luôn có thể tự do xuất nhập cung cấm việc này thật có khả năng may mắn lao phu sớm có chuẩn bị hai ngày này nghiêm cấm bất luận kẻ nào ly cung từ từ lăng c ắ t đoạn hắn nói hiện tại lại không phải chính mình an ủi thời điểm tối hôm qua trông giữ người của chúng ta không phải toàn bộ lưu như trong đó có người nhìn về phía vũ văn hóa cập lại từng cùng cái k i a thân là nội gian phi t ử ám thông tin tức vũ văn hóa cập nên rõ ràng biết mình tình cảnh tiêu đại tỷ xen vào nói hiện tại quân quyền đến tột cùng là ở trên tay người nào độc cô thị đáp thánh thượng t â n vệ đều là theo lão phu nhiều năm người đại thể chẳng lẽ có gì vấn đề c ò như n có hay không có bộ phận sinh ra dị tâm hoặc giả bị người thu mua thì liền lao phu cũng không dám đảm bảo p h ì hận tiếp n h ậ p đạo thân vệ bên ngoài chính là giang đô bản thân chu quân cùng theo thánh thượng tới trước cấm vệ quân người trước từ ý trì thắng t r ư ở n g quản người sau từ tư mã đức kham chỉ huy vũ văn hoa cập cùng vũ văn trí cập đều không quyền trực tiếp tham dự vào quân đội sự tỉnh nhưng giọng nói lại mềm hóa xuống tới nói bản quan thật có điểm không đúng ở chỗ này hướng hai vị tiểu huynh đệ thành tâm tạ lỗi việc này không nên chậm trễ chúng ta phải thừa dịp vũ văn hoa cập biết việc này phía trước t i ê n hạ thủ v ị cường đem vũ văn ra ở giang đô nhân nổ tận gốc bằng không hậu hoạn vô cùng mời hai vị lập tức cùng b ả n quan nhất kiến thánh thượng thánh thượng thánh giá đã phản hồi vương thành hương ngọc sơn cũng khuyên hai vị đại ca chuyến này cũng báo ân sư đại thủ thừa dịp vũ văn hóa cập nhưng không biết tất việc này mau nhanh hành động bằng không thời cơ bỏ lỡ liền vĩnh viễn không quay đầu khấu trọng thản nhiên nói thật không có quân đội điều động hoặc tạo phản dấu hiệu sao mọi người nghe giọng hạt khí đều cảm giác kinh ngạc tố, tố không nhịn được nói tiểu trọng nghĩ đến cái gì đâu nói mau ra đi từ từ lăng tài trí cùng khấu trọng tương đương hiểu được hỏi tư mã đức h a m dẫn theo bao nhiêu người đuổi theo đậu hiền lúc nào lên đường đậu cô thịnh kịch c h â n nói người nói hắn nhớ làm phản khấu trọng nói quân sĩ trốn chết trách nhiệm tất cả trên người hắn hắn cùng vũ văn hóa cập quan hệ tốt sao chứ rõ ràng biến sắp nói thống lĩnh sáng nay xuất phát trước s á c thực từng đã đến tổng quản phụ tìm vũ văn hóa cập cùng ý chi thắng p h ị h ồ n hoắc mắt đứng lên dù g r ọ n g nói không thích hợp hắn không có lý do muốn dẫn hai vạn người nhiều như vậy đuổi theo đậu hiền mấy trăm người từ tử lăng nói hắn đuổi bắt đậu hiền chỉ là phố trương thanh thế chiếu ta xem đến chậm đêm nay Hắn sẽ l i chương về, h n cùng hai trăm mười lăm chương hai trăm mười lăm cố nhân hạ lạc chương hai trăm mười lăm cố nhân hạ lạc đọc cô thịnh cùng phỉ thuận trao đổi cái ánh mắt đều do dự khó quyết đã không có tố tố hai tiểu tử này dùng lại thủ đoạn trốn mất sẽ không biết thế nào mới có thể tìm về đến mà thời gian càng không cho phép nhưng bọn họ làm như thế tố tố buồn bà nói không phải ta chờ các ngươi trở về mới đi khấu trọng cười khổ nói vậy có khởi sự lúc liền ai cũng không đi được phong này ở vũ văn hóa cập mà nói chỉ không phải lại là bí mật hương ngọc sơn vỗ ngực hướng đọc cô thịnh cùng phỉ hơn hai người bảo đảm nói ta đây hai vị đại ca đều là giám đảm đương người cùng vũ văn hóa cập lại có thâm cựu hai vị đại nhân tấn khả yên tâm đọc ô thịnh bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng khấu trọng cùng từ từ lăng cùng tố, tố nói lời chia tay lại cùng hương ngọc sơn giao phó xong về sau mới chỉ có ô n không vào hắn g cọp làm sao bắt được cọp con tâm tình theo độc cô thịnh cùng phỉ h u ậ n phản hồi thành đi ngu thế cơ ở dương quảng tầm cung dưỡng sinh ngoài điện chặn đứng mọi người khổ bắt đầu mặt trăng nói muốn hiện tại yết kiến có thể không làm được thánh thượng rất ngủ phỉ h u ậ n vội la lên cứu cấp như cứu hỏa có thể hay không mời quý nhi phu nhân nghĩ biện pháp đem hắn cứu tỉnh ngu thế cơ than thở sớm cùng quý nhi phu nhân nói quá nàng nói thánh thượng tối hôm qua cả đêm không ngủ vừa rồi thủy bên trên lòng sàng nghỉ ngơi thử hỏi ai dám q ấ y giầy hắn đâu độc cô thịnh cũng luôn cuốn tay chân nói cái kia làm sao khấu trọng cùng từ từ lăng trao đổi cái ánh mắt về sau tinh táo nói ngu đại nhân nghĩ cách hỏi một chút quý nhi phu nhân vì sao hắn sẽ chỉnh đêm không ngủ ngu thế cơ hội ý lại vào điện đi đ ộ c cô thịnh bất đắc d ì nói xem ra lại muốn hai vị tiểu huynh đệ kiên nhẫn chút chờ từ từ lăng nói không muốn lại đem ta nhóm giống như tù phạm v ậ y canh chừng phi huần muốn cầu cạnh bọn họ vội hỏi đương nhiên sẽ không chỉ cần hai vị không ly khai cửa cùng yêu làm làm sao đều có thể đ ộ c cô thịnh nhưng lo lắng cho đòi một người trong đó trẻ thủ hạ đến giới thiệu đây là lao phu đường chất độc cô hùng liền do hắn bồi hai vị trùng quanh đi dạo một chút đi từ từ lăng trong lòng hơi động nói chúng ta có vị bằng hữu cho cho đòi tiến cung đảm đương đầu biết chúng ta muốn đòi một nhân tình làm cho hắn có thể hồi hương cùng người nhà đoàn tụ vị huẩn tâm sớm bay đến nơi khác đi có điểm không nhịn được nói còn đây l à việc nhỏ tiểu hùng có thể cho các ngươi làm thỏa đáng nói xong cùng đ ộ c cô thỉnh phân công nhau vội vã đi nha cái này đ ộ c cô hùng chỉ so với bọn họ lớn hơn hai ba năm tướng mạo không tầm thường mặt mày khớt k é o thăm dò mà nói là hay không tới trước chủ phòng đâu có ngụ đại nhân chiếu ứng không có chuyện lạ không được khấu trọng nói vậy thì mời đ ộ c cô h u n h dẫn đường đ ộ c cô hùng dẫn đường đi về phía trước gặp gỡ cung nga mỹ t ỷ lúc đều chết nhìn chòng chọc khấu trọng cùng từ từ lăng hai người đ ộ c cô hùng lại tựa như mang hâm mộ cười nói xem ra khấu đại ca cùng từ đại ca đều vô cùng chịu các bà các chị hoan nghênh đây khấu trọng trong lòng đ ắ c ý cười nói đ ộ c cô h u n h làm thánh thượng thân vệ bao lâu đọc cô hùng đáp không đủ hai tháng từ khấu trong lòng hai người một l ấ m nghĩ đến đ ộ c cô việt vì đả đạo vũ văn việt đem v i ệ t bên trong hảo thủ khuynh xảo mà ra điều chỉnh đến giang đô tới nói không trừng diện trừ vũ văn việt thế lực về sau kế tiếp mục tiêu chính là dương quảng đ ộ c cô hùng cùng một đám lính tuần tra chào hỏi về sau thấp giọng nói nghe nói hai vị từng đại bại vũ văn vô địch là có hay không có chuyện này đâu khấu trọng thầm nghĩ chẳng những vũ văn vô địch bị đánh chạy chối chết liền nhà các ngươi đ ộ c cô bá đều cho tiểu lăng đả t h ư ơ n g ngươi tiểu tử này nhưng dám hoài nghi trên miệng lại đáp chỉ là nghe đồn khuyết đại trên thực tế là chúng ta chỉ có thể may mắn thoát thân đ ộ c cô hùng nói cái này đã rất không tầm thường đây từ từ lăng ít có thấy khấu trọng khiêm nhường như thế thầm khen so với hắn trước đây thành t ụ xuyên qua hậu cung góc đông nam ngự viên nấu ăn nấu cơm mùi chuyển vào ba người trong núi đọc cô hùng、nói. hai vị xin sau khi khoảng khắc đợi tiểu đệ gọi quản phòng lô công công đến làm cho hai vị tự mình hỏi hắn chỉ cần hắn biết hai vị là n g u đại nhân người cam đoan biết tận lực hỗ trợ đ ộ c cô hùng về phía sau khấu trọng nói trần lao mưu nói qua phan hoàng cung tất có trong lòng đất bí đạo chúng ta tốt nhất nghĩ cách tìm ra chuyện gấp lúc liền có thể chạy nhanh hơn điểm từ từ lăng nhớ tới lúc đầu lý mật đánh đại long đầu p h ụ đáng sợ tình huống vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn nói thế nào tìm khấu trọng suy tư nói có nhớ không trần lao mưu nói qua mà nói cũng có cửa thông khí tại kiến trúc vật bên trong cửa thông khí dễ dàng che giấu ở khoáng hoặc vườn tài thì dịch phát hiện hờ -a, a a mà nói đương nhiên là cung dương quảng từ mình dùng cho nên chỉ cần mới vừa rồi chúng ta đã đến tòa kiêng ngự viên phụ cận tìm xem nhất định tìm được chút dấu vết có khởi sự đến chúng ta liền tới cái chui xuống đất tốt đấy từ từ lăng cười khổ nói suy đoán của ngươi ta mười vạn cái đồng ý bất quá nếu tiêu phi có thể là nội gian nói không chừng vũ văn hóa cốt sớm biết chính gốc bí mật nếu chúng ta xông vào chỉ cần vũ văn hóa cốt canh giữ ở miệng hầm đại hốt quốc quản đã nhưng làm chúng ta s ạ c chết khấu trọng vỗ chán một cái k ổ não nhìn khắp bốn phía cung điện nặng n ề cảnh tượng n u y nga thấp giọng nói nói đúng phi thiên chúng ta tự nhận không có bản lĩnh chui xuống đất cũng có thể là một con đường chết cái kia chỉ có học thượng chuyên vậy tìm một chỗ trốn con mẹ nó vài ngày nơi đây so với đại long đầu phủ trí ít lớn hơn thập bội trốn đi nên dễ dàng hơn bất quá muốn cẩn thận vũ văn hóa cốt biết phóng hỏa đốt cùng tới t i ế t phẫn từ từ lăng cười nói thiên nã g xuống chúng ta coi như chăn lấp đắp thật đến đó dối loạn thời khắc vũ văn hóa cốt định đi trước tìm dương quảng xuôi chúng ta liền nhân cơ hội rết ra khỏi trùng tây đừng quên chúng ta đã cao thủ khấu trọng ô n bụng cười cười nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi từ, từ lăng khỏe miệm cười ngày xưa hài đồng thời đại q u a n cảnh phán phất lại đang thời khắc này tái hiện khi đó mọi người đều là ngực không l ò n g dạng có thể vì chuyện rất nhỏ cải cọ nhiều ngày cũng có thể không lý do cười bên trên một đại tràng khấu trọng thấp giọng nói tới từ từ lăng sớm nghe được tiếng chân đ ộ c cô hùng bước tiến trầm ồn đều đều chẳng những bản lĩnh vững chắc v õ công đi còn nên trầm hùng c ư ờ n g kính con đường cái kia lô công công tắc là c ư ớ c bộ phập p h ề n lại chân trái so với đùi phải hơi dài một chút điểm cố nhất trọng nhất kinh trọng tâm k h vững nghĩ tới đây liền từ từ lăng cũng kỳ quái chính mình vì sao có thể tinh khiết bằng tiếng chân suy đoán ra được nhiều chuyện như vậy như công lực lại vào bước chút nói không chừng nhưng làm cầm đến càng nhiều hơn sự tình huống hồ người có thể làm bộ làm tịch nhưng tiếng bước chân thường thường sẽ tiết lộ ra hư thực chân tướng khấu trọng cách xa thi lễ nói lô công công như ý các tưởng tiểu tử khấu trọng từ từ lăng chuyên tới để hướng lô công cùng mời cảnh từ nhỏ đầu rắn mắt chuột lô công công cười ưu ám nói mọi người đều là người mình không cần khách khí có lời gì phân phó xong từ từ lăng nhìn thấy hắn gục khẩu vị mặt ngoài nhưng phải bày ra thân thiết hình vô cùng cung kính nói sao dám phân phó công công chỉ là muốn hỏi công công một người tên là p h ù mạnh người khấu trọng thấy lô công công một bộ nhớ không nổi này quân ra dấp chen miệm nói là cái buồn bã hã tử hơn bốn mươi tuổi trước đây ở thành đông mở ngăn hồ sơ bán bánh bao rất nổi danh lô công công than thở nhớ ra rồi hắn còn có rất xinh xắn tiểu t h i ế p nha ai đáng tiếc chết rồi chương hai trăm mười sáu chương hai trăm mười sáu a du ninh hot chương hai trăm mười sáu a du ninh hot hai người thất thanh tê u lên cái gì lô công công giả ra khổ sở dáng vẻ nói người này là đầu mang mưu thường xuyên cùng phòng bếp những người khác tranh chấp làm cho h ã m hại tại hắn kiếm cho thánh thượng ăn bánh bao lấp căn hai phần dáng dấp xương cá xương đi vào mệt mỏi ngay cả ta cũng thiếu chút nữa muốn ăn vài cái cây vậy Cùng hắn cùng nhau bị chém có hơn ba trăm người có thể ngay cả hãm hại hắn cái kia tên đều ở đây trong đó hờ à à, à. thực sự là sai lầm tuyệt luân từ từ lăng khuôn mặt tuấn tú c h u y ể n trắng khấu trọng vội vàng hắn tiểu t h i ế t đâu lô công công lấy khám phá tình đời d ọ n g điệu than thở thánh thượng sát nhân có cái kia một chuyến không phải toàn ra tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội ồ không phải dường như nghe nói phùng mạnh mẽ cái kia tiêu chí lao bà là cho người nhìn chúng tránh được đại nạn nhưng tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không biết độc cô hùng nói ai sẽ rõ ràng việc này đâu lô công công âm hiểm cười nói đương nhiên là phụ trách sử trạm đậu hiền ba người hai mặt nhìn nhau đậu hiền đã làm cho tướng sao tìm hắn tới hỏi nói đâu ngày đó một mạch đến khi sau giờ ngọ ngư thế cơ mới chỉ có phái người tới thông báo bọn họ đi gặp dương quảng khấu trọng kéo từ từ lăng đọa phía sau hai bước nói cái này hôn quân một cái không vui hoặc vui vẻ đều sẽ t r u y ề n dụ sát nhân chờ một hồi nếu có sự tình chúng ta trước phân công nhau đào c ẩ u sau đó ở góc đông nam tòa kia phật tháp hội hợp khi tất yếu từ đỉnh tháp n h xuống có thể rơi vào tường thành bên ngoài hộ thành hà bên trong lại do đáy nước chạy chối chết từ từ lăng động dung nói cái này thật là thượng sách ngươi tiểu tử này so với trước đây trường tiến không ít khấu trọng đắc ý nói chúng ta cũng có chút số phận cho lý không thông tin k h ố n kia một làm không cần thay thơ mát m tiểu tử chữa thương mắc cho nên bây giờ mới chỉ có nhiều hơn chút khống chế thơ mát m tiểu tử lợi thế và không sao yên tâm làm cho hắn mang tố t ỷ đi tư tử lăng thuận miệng hỏi ngươi có hay không hỏi vân ngọc chân tới nơi nào đi khấu trọng thấp giọng nói theo ta đoán là bởi vì sư phó mệnh lệnh hắn hiện tại đi chấp hành đi đương nhiên nàng tuyệt không nghĩ tới chúng ta có thể rời đi lâm giang cung tư tử lăng ngạc như nói vậy ngươi còn có thể vui vẻ như vậy khấu trọng nhìn hắn liếc mắt tức giận nói ta cũng không phải muốn kết hôn nàng có cái gì không vui ta thậm chí có thể không quan tâm chút nào hờ hà a độc cô hùng vội ho một tiếng quay đầu nói thánh thượng không thích người x ả o x ả o nhượng n ư ợ n g bảy mồm tám mỏ c h o vào hai vị h ắ khấu trọng giả vờ trần nói đương nhiên rồi ngoại trừ thánh thượng chính mình long tiếng bên ngoài hờ hà a từ từ lăng thấp giọng nói chính sự quan trọng hơn tầm cung đang nhìn phỉ hẩn ở trước cửa điện chờ cho đòi tay ý bảo bọn họ chạy nhanh lên một chút ba người đề khí khinh thân lướt tới phỉ hẩn vẻ mặt nghiêm túc nói các người đ o á n không sai quý nhi phu nhân nói tối hôm qua thánh thượng là bởi vì bị tiêu phi quấn quít lấy chơi game cho nên hưng phấn cả đêm không ngủ bây giờ nghĩ lại ngày hôm qua ta hướng thánh thượng báo cáo lúc cũng người này cố ý chọc ghẹo thánh thượng khiến cho thánh thượng nghe không được ta đang nói cái gì khấu trọng nói như vậy xem ra vũ văn hóa cốt đêm nay chắc chắn sẽ phát động từ t ừ l ă n g nói tìm được tư mã đức khang quân đội sao có hay không ở phụ cận phi huân lắc đầu nói quân đội của hắn ra khỏi thành phía sau sẽ không biết cuối cùng sắp thực dạy người trái tim băng giá ai ta lại muốn bận về việc đi tìm nữ nhân vậy còn có thời gian khác t ừ t ừ lăng biến sắc nói loại vết thương này thiên hại để ý chuyện sao có thể làm phi hẩn vốn muốn, muốn phát tác mạnh mẽ đem tính khí đẻ xuống người khổ nói ta chỉ là đến lớn lao tìm nhóm nữ tội phạm chuẩn bị thánh thượng trong chốc lát hưng khởi muốn xem lúc đó có cái giao cho cái này kêu là ngưỡng g i ò m ngó bên trên tỉnh và không b u ồ n cung đầu lâu sớm cùng thân thể ở riêng k h ấ u trọng hối hận nói thánh thượng trí nhớ nên không lớn linh quang nói không chừng sớm đã quên phi hẩn đồng ý nói hắn sắc thực thường quên sự tỉnh nhưng ta sợ thánh thượng nhìn thấy các ngươi biết câu dẫn ra việc này hỏi tương khởi tới liền hỏng bé đây tư còn không đi vào gì chứ thời gian quan trọng hơn a phỉ hận vẻ mặt đau khổ nói thanh thượng cùng đám quý phi đến rồi trường sinh trì tắm rửa đã tắm lại chơi lại ăn cái gì không có một đem canh giờ cũng không được đi vào đều l à các loại được rồi mời theo b ả n con tới khấu từ hai người thấy phỉ hận thái độ thân thiết rất nhiều mặc dù biết do hắn là giả vờ trong lòng cũng thoải mái một chút theo hắn tiến bước tầm cung đại đường đi như thế nguy nga lộng lây phong khách hai người trên là lần đầu nhìn thấy trên mặt đất cửa hàng e m dạy chiên gia cụ chú ý không nói chơi treo trên tường vẽ cùng trang sức bài biện tất cả đều là giá trị liên thành chân phẩm người xem hoa mắt hỗn、loạn. khấu trọng chỉ điểm thấp r ộ n g ở từ từ lang bên thái nói nhất định là từ quan trung lạc dương mang tới đ ộ c cô hùng nghe được hắn gật đầu nói khấu đại ca đoán chúng trong đại s ả n h không có một bóng người ánh mặt trời từ mặt tây cửa sổ cách tà xuyên thấu vào một mảnh ăn hòa s ả n h từ nam đoan có trương điêu long khảm vàng bạc mặc ghế tự nhiên là dương quảng long toạ đ ộ c cô hùng xin lỗi lui lại ra bên ngoài s ả n h còn lại ba người khổ sở đ ợ i chờ vị huần đứng ngồi không yên chịu đựng chừng cá biệt canh giờ thái dương bắt đầu xuống núi mới chỉ có thấy mưu thế cơ vội vã chạy tới báo tin mừng xong rồi thánh thượng đang ở mặc quần áo quý nhì phu nhân đã nói với thánh thượng bằng lòng tiếp kiến chúng ta đứng lên ba người lại cột hứng ngã ngồi cung nga lúc này tiến đến châm l ử a đọng ở bốn phía hơn mười ngọn đèn đèn cung đình chấm dứt tới cửa cửa sổ giấy lên tứ giác l ò lửa lúc này dương quảng đội ngũ mới vừa rồi đạt được mười mấy tên thái giám cung nga tiến đến chia lớp sắp hàng bận rộn một phen về sau đứng trang nghiêm đứng chờ tiếp lấy độc cô thịnh xuất lĩnh rất nhiều cận vệ tới gác xem các nơi cửa ra vào tất cả sẵn sàng về sau hán mới chỉ có nhẹ dọn hướng bốn người nói tiêu phu nhân khẳng định có chút vấn đề mới vừa rồi còn quấn q u t lấy thánh thánh phi h u n khẽ gọi nói thánh thượng đến rồi tiếng bộ nhạc xa xa chuyển đến ở cung g i a m mở đường dưới dương quảng cùng đi hơn trăm phi tần khoan thai tới hắn cùng tiêu phi chu phi đều n g ồ i lên mềm tiệu từ lực sĩ khiêng liền sức của đôi bàn chân đều tiết kiệm mọi người q u ý sắt trên mặt đất cũng nên cái này hôn quân thánh giá đến dương quảng nghiêng người nửa nằm n g o ạ ghế lúc chúng phi tần cũng bao quanh vây quanh hắn ngồi xong mọi người mới hô to muôn ă m dương quảng nhìn cũng không nhìn khấu từ hai người t h í t một hơi thở nói chấm biết bên ngoài có rất nhiều người muốn tranh đoạt chấm hoàng vị ai cùng lắm thì tựa như trần hậu chủ phá quốc nhưng có thể làm trường nhạ mọi người không khỏi ngạc nhiên vì sao hắn lại làm này bất tường nói dương quảng bên phải tiêu phi cười duyên nói thánh thượng c h â n t i nói có vài người mai cứ đem những cái này ô hợp chi chúng quyết đại thánh thượng không được tin tưởng đ ộ c cô thịnh thấp giọng nói vừa rồi nguyên hữu nghị phụng việt vương đồng chi mệnh tới báo nguy nói lý mật đem người trăm vạn tiến s á t đông đô đã chiếm lạc khẩu thương cầu thánh thượng tốc độ trả bằng không đông đô sẽ bị chiếm đóng khẩu trọng cùng từ từ lăng lúc này mới chật hiểu n g đâu ngu thế cơ lại đắc ý nói may mắn bản quan phản ứng mất tiệp nói như tập thế thực sự khổng lộ như vậy nguyễn hữu nghị từ lúc trên đường làm cho giết có thể nào tới giang đô tới. cố đã thay thánh thượng đem người này đánh đ u ổ i khấu từ nghe được lắc đầu thở dài chính xác có như vậy hoàng đế liền có loại này gian thần bằng không dương quảng không chịu đối mặt hiện thực sao thương ngu thế cơ loại này mở mắt lời nói dối chương 217, t r ư chương 217, vũ văn t ạ o phản chương 217, vũ văn t ạ o phản dương quảng thanh â m c h u y ệ n tới nói bên ngoài đạo tập tình huống như thế nào phỉ đại phu cho chấm như thực chất báo cáo phỉ h u ầ n không chút hoang mang không người nói thánh thượng minh giám đạo tập chính này dần giảm thiếu dương quảng ngồi thẳng lăng khu tao mày nói thiếu bao nhiêu p h h u n bịa chuyển nói chỉ có trước kia vô cùng một dương quảng thoải mái một hơi thở vừa giống như nhớ tới gì gì đó nói nguyên hữu nghị nói đường quốc công lý lên ở quá nguyên tắc phản nhưng có việc này p h i h u n lại càng hoảng sợ quỳ xuống trên mặt đất nói bên ngoài bây giờ thường có người cố ý bịa đặt sinh sự đợi vi thần điều tra rõ ràng lại bẩm báo thánh thượng một tiếng hư lệnh đến từ chỗ cửa điện tiếp lấy có người q u á t lên miệng đầy lời nói dối mọi người lại càng hoảng sợ hướng thanh e m tới chỗ nhìn lại thình lình sợ thấy vũ văn hóa cập một thân võ phục bước đi t ì đến bên cạnh còn có một vị khắc đắt đỏ anh tuấn người đàn ông trung yên k hai u t người nhìn cũng ra khắc sâu cửu hận, cửu sâu n thời tâm gọi không ổ nhìn Độc t vị huẩn c n khấu trọng đám người đi thẳng tới tâm điện đi hết khấu kiến chi lễ về sau đứng lên đứng ở cùng bọn chúng tương đối bên kia đ ộ c cô thịnh rời hướng dương quảng tọa tiền mà canh giữ ở long tọa hai bên cùng phía sau cận vệ đều khẩn trương dương quảng lại tựa như nhưng không hay biết song phương dương cung bạn kiếm c h i cục kinh ngạc nói vũ văn tướng quân vì sao chỉ p h ỉ khanh ra miệng đầy lời nói dối đâu phi h ẩn quy xuống đất khóc dòng nói thánh thượng mời làm vi thần làm chủ vi thần đối với thánh thượng trung thành và tận tâm nếu có một chữ lời nói dối giáo vi thần phơi thây hoang dã vũ văn hoa cập khoe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng ánh mắt lần đầu rơi vào khấu trọng cùng từ từ làm chỗ hiện lên rét lạnh sắc cơ thản nhiên nói trước đây đỗ p h ụ uy ở sơn đông trường trắng hiện tại hắn đã đến lịch dương lý mật trước đây chỉ có ngõ cương đầy đất hiện tại trước lấy h u n h dương kế lấy là cầu lý tử thông trước đây coi là cái gì nhưng bây giờ tụ chúng giang đô bắc tùy thời xuôi nam thánh thượng sở dĩ hoàn toàn không có nghe đều là bởi vì bị hiếp thần v ư ợ quanh tứ phương c ả o biến cũng không thay tấu nghe thấy tặc cân nhắc thật nhiều lại bị tùy ý lừa dối giảm thánh thượng đã nghe thấy tặc thiếu phát b i n h không nhiều lắm chúng quả cách xa tặc loại kỳ thế ngày càng h ư thịnh thậm chí đường quốc công lý u y ê n làm phản chi sự tỉnh thiên hạ đều biết duy chỉ có thánh thượng chẳng hay biết gì ngu thế cơ cũng gục trên mặt đất khóc dòng nói Thánh thượng tin chớ đợi vũ dối loạn phương tức, vội hỏi. Hai người loạn lên, chấp tuyệt sẽ không làm cho đoàn phương khanh đứng không chấp hàm chịu khuất. trước tức, tuyệt các vị v ra sẽ văn hoa cập cùng vũ văn trí cập khinh thường cười nhạt thấy khấu trọng cùng từ từ lang tâm một mạch chìm xuống biết bọn họ đã không chế lại cục vị h ồ n hai người nhưng không chịu đứng lên khóc cáo nói ngày hôm qua vi thần từng hướng thánh thượng dâng lên sổ sách chính là vũ văn hoa cập cười ha ha nói cái gì sổ sách có hay không bản này quỷ đồ đâu từ trong lòng móc ra một vật thình lình chính là quyển kia sổ sách lúc này liền dương quảng đều biết hai người ý đồ đến bất thiện phẫn n ộ quát người đến cho chấm đem bọn họ bắt tiếng kêu thảm thiết lên chỉ thấy giữ cửa cận vệ đông người hầu tây ngã tiên huyết văng khắp nơi một đám người vào vào dẫn đầu là vài tên người xuyên tướng quân ý giáp đại hán cùng vũ văn hóa cập huynh đệ hội hợp nhất chỗ chiếm đại điện gần m ộ n chỗ phân nửa không gian đàn phi nhất thời hoa dung thất sắc dồn dập lui về phía sau tránh đi đ ộ c cô thịnh thì và mấy chục cận vệ ù n g đi ra che ở dương quảng trước người vì vẩn cùng ngu thế cơ sở đến nước mắt cũng làm liền bỏ mang cút trốn được đọc cô thịnh phía sau chỉ còn lại có khấu trọng cùng từ từ lang đứng ở song phương nhân mã trung gian trái phải hai bên may mắn hiện tại sự chú ý của mọi người toàn tập trung đến dương quảng trên người không có người để ý tới bọn họ đậu cô thỉnh quá to tư mã đức kham ngươi nghĩ làm phản sao còn không bông binh khí cầm đầu tiến vào tư mã đức kham lại c ư ờ i rộ lên nói tướng sĩ nghĩ thuộc về mặt tướng chỉ là muốn phụng mời thánh thượng hồi kinh sư mà thôi đậu cô tướng quân nói quá lời dương quảng đứng lên trò tay hét lớn châm đối đại các ngươi luôn luôn không tệ vì sao ngày hôm nay lại đến mức chấm làm không tình nguyện sự tình vũ văn hóa cập hừ lạnh nói thánh thượng vứt bỏ t ô n g miếu tuân du không thôi công việc bên ngoài chính phạt khiến cho đinh trắng t ậ n với tên nhận già yếu viết với khe r á n h tứ dân tăng nghiệp đạo tặc nổi dậy như vòng càng phục chuyên nhiệm gian du đồ trang sức không phải cự g á n nếu chịu kể hết sử từ bên người gian thần điều quân trở về kinh thành bọn thần nhưng biết t u ầ n phục vì triều đình tận lực dương quảng biến sắp nói thực sự phản ai là chỉ sứ giả vũ văn trí cập trang rút ra bội kiếm q u á t o phổ thiên cùng đoán không cần người giật dây dương quảng la h é t nói cho chấm đưa bọn họ giết hết khẩu trọng lôi kéo từ từ lăng vận công bay ngược ẩm một tiếng phá vỡ cửa sổ nam đến bên ngoài lúc này trong điện tiếng hô g i ế t dung trời hỗn loạn phi tần cung nga thái g i á m hô hoán hào khóc hỗn loạn đắc tượng trời sập xuống bộ dạng khấu từ hai người cũng đồng thời rơi vào trùng vây bên trong khấu trọng cùng từ từ lăng chân chưa thấm đầy trời vũ tiến đã hướng bọn họ phong tới h i ệ n nhiên ngoại trừ bên ngoài tập cung cả tòa hoàng thành đều ở đây đang lặng yên không tiếng động lọt vào vũ văn hóa cập cùng hắn xuất lĩnh phản bội đảng trong k h ô n g chế cái này chừng chăm chi bắn tới kinh tiễn đều là g i ữ lực mà chờ h ạ phát đi ra vừa ngoan vừa chuẩn sợ rằng ninh đạo kỳ đích thân đến cũng phải đón đỡ rất cật lực khấu trọng cùng từ từ lăng ho tứ trưởng lăng không ấn xuống mặt đất lại chạm đất trước lại bay lên trời chẳng những tránh thoát vũ tiễn còn thành công đầu hướng điện bên cạnh ngự viên cây rừng t r u n g một hồi kêu to vô số đầu ghi mạch b đái phản binh từ trong rừng t u n ra chặn đánh hai người trong sát na hai người đã hám thân trận địa địch cho sông đến phân ra ngoài rừng tất cả đều là cây đuốc tiếng kêu g i ế t r u n g trời từ từ lăng huy quyền đánh bại hai người về sau đoạt một bả trường đao tới tay kiện cổ tay trầm xuống trường đao khắp nơi một cỗ mạnh mẽ đại đao khí xuyên thấu qua phong đi nhất thời có ba người lui về phía sau ngã xuống ngã nga lăn tại chỗ t h ư ờ n à y cơ hội tốt từ từ lăng chui lên trên một thân、cây. chỉ thấy ngoài rừng t r u n g quanh đều là lẫn nhau truy đuổi chém giết người có vài chỗ cung điện toát ra ngọn lửa khói đặc che được nhật nguyệt vô quang ở ánh lửa chiếu d ọ i xuống hoàng thành biến thành người giữa giết chóc địa ngục hai cái phản binh trong hào thủ đuổi theo cây đến cho từ từ lăng liên hoàn đào phát máu tươi rớt xuống kinh tiện âm thanh từ từ lăng không dành tìm khấu chọc chỗ bay lên trời lại lập tức phá kỷ lục đường năm bảy tám trượng khoảng cách rơi xuống du lâm nơi danh giới hơn mười danh phản binh đánh tới từ từ lăng thiệp điện cấp trước tránh cho hạm thân k h ẩ chiến trong tay trường đao tinh mang đ i ệ thiệm nhanh chóng vô luân bổ ra tam đao l i ê n chính hắn cũng không nghĩ tới thuộc hạ lợi hại như vậy hai chi trường mâu từ sau công từ tử lăng không cần quay đầu lại quan sát chỉ bằng cảm giác hướng về hai bên phải t r á i lay động liền suýt xảy ra thai nạn né qua đỉnh mâu tiếp lấy một cái lấp mình đột phá vòng vây mà ra chương hai trăm mười tám chương hai trăm mười tám bình định phản loạn chương hai trăm mười tám bình định phản loạn trang diện đã là tương đối nguy cấp đừng nói là cái kia khấu trọng cùng từ tử lăng giữa sân nguy hiểm nhất đúng là cái kia dương quảng tùy đế dương quảng bản thân liền là vũ văn hóa cập một lần này mục tiêu mặc dù là ở dương quảng trước người có độc cô thắng bảo hộ dương quảng vẫn là nguy cấp và phần đ ộ c cô thắng thực lực cùng vũ văn hóa cập so sánh v ớ i vậy hay là có một điểm khoảng cách mắt thấy vũ văn hóa cập công kích liền muốn rơi xuống cái kia đ ộ c cô thắng trên người ha ha ha một trận cười điên cùng tiếng chuyển đến tiếp lấy một đạo nhân ảnh tựa hồ là từ phía trên bên mà đến trực tiếp hiểm hiện đến rồi vũ văn hóa cập phía sau vũ văn hóa cập sinh lòng điểm báo trước dự cảm đến không được thân hình cấp tốc tránh né chỉ là cũng không có có thể hoàn toàn né tránh một quên phía dưới trực tiếp bị đánh trúng hậu tâm chỗ nhất thời hắn tâm mạch cũng đã bị đối phương trực tiếp cho chấn vỡ vũ văn hóa cập sử dụng suốt đời một điểm cuối cùng khí lực miễn c ư ơ n g quay đầu nhìn cái kia phong tư c h ắ c tuyệt thân ảnh có chút không cam lòng nói ra ta là xương đế là vua người làm sao sẽ chết ở chỗ này tiếng nói vừa dứt vũ văn hóa cập đã chết đi sư phụ khấu trọng cùng từ từ lăng thấy rõ ràng người đến hai người mừng rỡ kêu lên người vừa tới không phải là người khác chính là triệu tử thành triệu tử thành hướng về phía khấu trọng cùng từ từ lăng hai người khẽ gật đầu tiến lên một bước đem cái kia vũ văn hóa cập đầu trực tiếp chặt một chút đến hướng về phía không chúng ném đi quát lên trung thổ phỉ vũ văn hóa cập đã đền tội Các còn chính vị quan tướng còn không mau mau đầu hàng. Vì xuống đất tiếp nhận đầu hàng giả không giết. Triệu đầu tướng không hàng. nhận hàng không thành chính là lời nói bên trong, đất tiếp giết. tử giả là lời chứa ẩm lập tức có người thứ nhất sĩ binh để trong tay xuống binh khí có người cầm đầu lập tức liền có người thứ hai vâng theo ẩm ẩm trong chốc lát nửa khắc trong lúc đó hầu như nửa số quan binh đều đã quỷ giảm xuống đất chỉ còn lại có vũ văn trí cùng tư mã đức kham các loại chờ có hạn mấy vị t ù vi cao thâm người trừ bọn họ ra bên ngoài những người còn lại đều đã vương chính mình binh khí quỷ giáp xuống đất vũ văn trí cũng là gương mặt bi thương mắt thấy vũ văn hóa cập đã không được bảo kiếm trong tay thẳng đến triệu tử thành mà tới muốn cho vũ văn hóa cập b ả o thủ vũ văn trí võ công so với vũ văn hóa cập vậy sẽ phải kém hơn không phải một điểm nửa điểm triệu tử thành thuận tay nhất chiêu đã đem vũ văn trí c ũ n g trù diệt rơi cái tia tư mã đức kham thấy tình thế không tốt chuẩn bị chạy chối chết bị sớm có chuẩn bị độc cô thắng nhất chiêu tiêu diệt lần này phản loạn lúc đó bình định dương quảng mệnh nhân tương hết thạy phản quân đều dẫn theo xuống phía dưới nhãn thần bên trong mang theo một chút thiệt i nhìn cái tia độc cô thắng hỏi độc cô ái khanh mới vừa vũ văn phản tặc nói thiên hạ tình thế nói là thật hay không ngoã cương bọn phỉ đã cưỡng bức l à dương mà lý việt cũng đã phản loạn cũng chiếm giữ trường an đ ộ c cô thắng gật đầu nói ra điện hạ thiên hạ này quả thật là như thế phía trước điện hạ vẫn luôn căn bản không biết chuyện này chỉ là bởi vì vì điện hạ thân thể suy nghĩ lúc này mới cũng không có nói ra đủ rồi được rồi thiên hạ của trâm dĩ nhiên thực sự đã là đến nơi này loại cấp độ dương quảng lúc này sắc mặt tương đối ảm đạm nhìn ra lý huyên đám người mưu phản vẫn là mang cho hắn rất lớn một loại áp lực nếu không hắn tuyệt đối là không có bây giờ tình huống như vậy dương quảng hơi chút bình định rồi mình một chút nỗi lòng lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên triệu tử thành triệu tử thành lúc này cảnh giới đều đã tiến vào tông sư cảnh giới bên trong một thân khí độ càng là bất phàm chịu đến loại này khí độ ảnh hưởng bất luận là người nào nhìn về phía triệu tử thành thời điểm đều sẽ cảm nhận được triệu tử thành dị thường thuận mắt hắn cũng có thể nhìn ra triệu tử thành thực lực dị thường kinh người l i ê n cái kia vũ văn hoa cập cũng liền chỉ là ở triệu tử thành trong một chiêu cũng đã thua ở trong tay loại thật lực này đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế phong thái hơn nữa hiện tại trong triều loại này thế cục dương quảng đối mặt triệu tử thành thời điểm cũng liền phá lệ khách khi nói vị này ái khanh mới vừa ít nhiều người tiêu diệt chùm thổ phỉ bằng không ngày hôm nay chấm liền muốn vòng ở chỗ này không biết ái khanh là ai nghĩ muốn cái gì phong thưởng triệu tử thành vừa nghe đây chính là hắn tới chỗ này mục đích ra hắn nhanh lên hướng về phía dương q u ả n g nói đem chính mình trời xanh giáo điểm tô cho đẹp một ít nói là trời xanh cố ý phái tới phụ trợ dương quảng mục đích đúng là muốn ở chỗ này trợ giúp dương quảng diệt trừ những thư này giang hồ trong phản loạn hàng người dương quảng sau khi nghe xong là long tâm vui mừng triệu tử thành cao thủ như vậy nếu là có thể thật lòng ở chỗ này phụ trợ hắng hắn đương nhiên là tương đối cao hứng hắn bên này một vui vẻ bốn phía còn sống một ít quan viên đồng dạng cũng là vẻ mặt hưng phấn nuốt đôi lính m ợ cái gì long mạch dư âm vương đạo chưa tuyệt v â n v â n lời của mọi người càng làm cho dương quảng dị thường hưng phấn m ở miệng nói ra triệu ái khanh ngươi có công với xã tắc như vậy đi ta đây tự hạ lệnh phong trời xanh giáo vì quốc giáo toàn quốc trên giới đều muốn thành lập trời xanh dạy phân bộ đa tạ đ i ệ n hạ triệu tử thành vẻ mặt mừng rỡ nói tự mình tiến tới đến nơi đây chủ yếu chính là vì bây giờ chuyện này Có từ h ể ở hàng n thành chuyện này, ư tịnh t r trai đại biểu phật môn cùng với cái tiên linh đạo nhân đại biểu đạo môn mới là phương này thế giới chính thống hiện tại liền căn bản không vậy triệu tử thành bởi vì dương quẳng những lời này về sau liền trở thành phương này thế giới chính thống quốc giáo tuy chiêu chỉ cần ở một ngày triệu tử thành trời xanh giáo chính là chính thống một ngày những người khác cũng chỉ là một ít vai lý t à thuyết triệu tử thành nghe điểm này cũng là tương đối hưng phấn đi tới nơi này cái thế giới đã có chừng mấy năm cái này mấy năm thời gian bên trong hắn vẫn đều là đang âm thầm bố trí tất cả từ hôm nay trở đi hắn rốt cuộc có thể đi lên trước đài quang minh tránh đại đối mặt mọi người cái này cái mục đích thứ nhất cũng đã đạt tới kế tiếp triệu tử thành còn có an bài của mình chính là làm cho dương quảng trở về phương bắc đi đông đô l ạ dương dương châu bản thân liền là trời xanh giáo lập căn nơi chỉ là vì dương quảng hôm nay chàng hảo hí này triệu tử t h a n h mới chỉ có bất đắc gì đem chính mình thế lực c h ư ớ c ầ n nút mà thôi có thể dương quảng ở chỗ này bản thân bên trên chính là một cái hòa hạ i nghĩ tới đây triệu tử t h a n h bắt đầu cho dương quảng phân tích nổi lên thiên hạ này thế cục hắn trực tiếp k h ô người n g tạ ơ n tiếp lấy nói ra thánh thượng thân hạ cảm thấy thánh thượng đã không thích hợp tiếp tục ở đây dương châu bên trong tiếp tục ở lại vì sao dương quảng có chút kinh ngạc hỏi kỳ thực dương quảng mình bây giờ cũng đều đã không muốn ở nơi này dương châu ở hắn gặp gỡ ở nơi này phản loạn ở chỗ này tiếp tục ở nói nói không chừng mỗi thiên tâm chung đều sẽ nghĩ vậy nổi loạn sự tình ở làm sao có thể thư thái chương hai trăm m ư ơ i chín chương hai trăm m ư ơ i chín thăng quan t h ê m tước chương hai trăm m ư ơ i chín thăng quan t h ê m tước nếu để cho dương quảng m ì n h chọn nói hắn bây giờ muốn trở lại đế đô lạc dương bên trong nhưng là hắn cũng biết ở phản hồi đế đô lạc dương trên đường đây chính là có lý mật ngoã cương quân ở đó là mấy trăm ngàn quân đội canh giữ ở nơi đó người nào muốn trải qua lý mật quân đội đều tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng chỉ là hắn thân là hoàng thượng loại này sợ hay nói vậy khẳng định là không thể nói ra khỏi miệm mặc dù hắn hiện tại chính là chỗ này sao nghĩ cũng chỉ có thể là ở thẩm nghị trong lòng mà thôi hắn ngược lại là mong mọi triệu tử thành có thể thay thế hắn nói ra lời này đi ra chỉ là hắn cũng không có ôn quá lớn mong đợi triệu tử thành cũng không phải trong bụng hắn mặt run đũa làm sao có thể biết hắn là nghĩ như thế nào vừa lúc đó triệu tử thành lại mở miệng nói ra điện hạ thân hạ cảm thấy cái này lạc dương đã không thích hợp điện hạ tiếp tục ở điện hạ ngươi hiện tại hẳn là đi đông đô lạc dương đi đâu dương quẳng sắc mặt bên trong tản mắt ra một hồi kinh ngạc căn bản không có nghĩ đến triệu tử thành dĩ nhiên thực sự kiến nghị hắn đi đông đô lạc dương trong lòng hắn nghĩ địa phương đông đô là dương triệu tử thành lập lại một lần vì sao dương q u ả n g hỏi điện hạ thành minh ta nhớ được điện hạ năm đó nam d i ệ t trần quốc bắc cử đột quyết vũ lược uy chấn thiên hạ người trong thiên hạ cho đến bây giờ cũng đều ở tán dương điện hạ anh dũng sự tích triệu tử thành đầu tiên cho đối phương mang theo mũ cao tiếp lấy nói ra bây giờ thiên hạ chú phỉ cũng chính là gà đất cho sành mà thôi phía trước là điện hạ cũng không có muốn thanh lý đối phương mà thôi hiện tại điện hạ muốn thanh lý đối phương vương sư vừa đến đối phương sẽ gặp lập tức tan vỡ triều đình đại quân cũng có thể tập hợp lại khôi phục sơn hà ngoài ra bây giờ lý mật tuy là được xưng tinh binh mấy trăm ngàn nhưng trên thực tế đối phương có thể dùng chi binh cũng liền mấy vạn mà thôi thêm nữa đối phương mới vừa chu d i ệ t đ ị c h lượng quân tâm chính là tan giả lúc lúc này thánh thượng đại quân xuất trình nhưng chỉ có một cái thời cơ tốt nhất còn nữa thánh thượng cấm vệ quân bản thân bên trên cũng đều là người phương bắt chiếm đa số những người này đều hy vọng về nhà quân đội chiến lược t ă n g hơn đánh một trận phía dưới đánh bại quân địch phải không ở nói dưới triệu tử thành một phen phân tích làm cho dương quẳng trên khuôn mặt cũng lộ ra khao khát ánh mắt tựa hồ là thực sự thấy được triệu tử thành nói ngày nào đó triệu tử thành hơi chút dừng lại tiếp tục nói ra bởi như vậy thánh thượng ngươi có thể ngồi c h ấ n đông đều bằng trường giang chi hiểm tiến có thể công lui có thể thủ đứng ở thế bất bại lý nguyên đám người sớm muộn gì đều muốn thua ở điện hạ thủ đại tùy trung hưng có hy vọng được t ố t được dương quảng bị triệu tử thành nói hăng hái trong l ò n g ngực hào khí lại xuất hiện sắc mặt cũng phá lệ h ồ n g luận dường như thật là khôi phục năm đó bình định nam trần phong thái ái khanh nói rất đúng thật coi năm là bậc nào phong cảnh nơi nào là bây giờ mấy cái này tiệu tặc là có thể so sánh trâm quyết định trong vòng ba ngày trâm muốn chỉnh đốn cấm quân sau đó bắc thượng lạc dương ngồi c h ấ n đông đều chỉ trích thiên hạ làm cho thiên hạ phản bội phỉ đều biết biết thiên hạ này là thật thiên hạ điện hạ thanh minh bốn phía tất cả mọi người ở chỗ này sơn hô và thuế ai cũng có thể nhìn ra triệu tử thành chỉ là một phen lừa dối mà thôi đáng tiếc là dương quảng thực sự thường thật hơn nữa ai cũng biết dương quảng cái này nhân loại chuyện quyết định liền tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi mọi người chỉ có thể là ở nơi đây lấy lòng mà thôi còn lại lời thừa t h ả i cũng không dám nhiều lời nửa câu triệu tử thành mỉm cười chính mình một người mục đích cũng đều đã đạt tới dương quảng mang theo binh m ã trở lại đông đô sau đó khẳng định cũng sẽ không là lý huyên đối thủ điểm này triệu tử thành đã sớm biết cũng là dị thường xác định bất quá coi như là hắn căn bản không phải lý huyên đối thủ nhưng hắn dù sao cũng là đại tùy quá trên danh nghĩa chủ nhân có tài nguyên cùng quyền lợi cái tiêu căn bản đều không phải là người bình thường có thể sánh vai lý huyên coi như là muốn tiêu d i ệ t dương quảng vậy cũng cũng không phải là nhất thì bán hội là có thể làm được sự tình hơn nữa lý huyên từ trên danh nghĩa mà nói đây chẳng qua là dương quảng thần tử trước đây bởi vì dương quảng bị vũ văn hóa cập giết chết lý u y ê n phản chủ việc cái ũ n không g h p này lý huyên n g đã ở một bộ phận chia sẻ không gian ý thức lực lượng suy yêu lý huyên lực lượng cũng chính là gia tăng rồi thực lực của chính mình loại chuyện như vậy triệu tử thành nhưng là tương đương thích làm triệu tử thành chờ đấy mọi người khác sau khi nói xong lúc này mới lên tiếng nói ra điện hạ còn có một sự tình mời điện hạ ân chuẩn ái khanh còn có chuyện gì mau mau nói tới ta từng cái chuẩn tấu dương quảng ngày hôm nay càng xem triệu tử thành càng l à thoát mắt đang ở cao hứng trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống tới t h ầ n hạ cũng muốn đền đáp điện hạ điện hạ long vào đông đô nhưng này phía nam vẫn một mảnh hỗn loạn thần tỉnh h cầu thánh thượng làm cho thần làm trinh nam đại tướng quân lấy dương châu làm căn cơ trợ giúp điện hạ thảo bình nam p ư ơ n g được ái khanh đã có phần này có lòng đúng từ hôm nay bên ngoài ái khanh chính là trinh nam đại tướng quân cái này dương châu liền thuộc về ái khanh thống lĩnh dương quảng trực tiếp nói tạ điện hạ triệu tử thành mừng rỡ đáp ứng kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp ngày hôm nay nói chuyện này so với phía trước càng phải trọng yếu từ hôm nay trở đi hắn liền muốn mượn đại tùy cơ s í thống nhất phía nam chỉ cần là hắn có thể đủ đem phía nam thống nhất đến lúc đó lý huyên ở phương bắc có dương quảng kiềm chế tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đại nhất thống ít nhất cũng, cũng là có thể cam đoan cái này nam bắc phân trị thật cái thời gian đó lại từ từ độ chi phải biết rằng cái kêu phương bắc trên thảo nguyên man di trí minh đã ở âm thẩm tích góp lực lượng thật đến khi khi đó đối phương làm sao cũng không khả năng là của mình đối thủ thánh thượng thần hạ biết thánh thượng gần đi đến đông đô thần hạ muốn đi đầu một bước thay thánh thượng ngươi tìm hiểu một cái đông đô tình hình không biết thánh thượng ý như thế nào khó có được cái khanh có như thế yếu tâm chấm há có thể không cho phép đúng giống nhau c h u ẩ n đ ấ u dương quảng cũng là phá lệ hưng phấn triệu tử thành cho bên người khấu trọng cùng từ từ lăng một cái nhan sắc ý bảo đối phương cùng mình cùng rời đi rồi mới hướng dương quảng cáo tử mang theo từ từ lăng cùng khấu trọng hai người về tới chính mình tại dương châu địa điểm bí mật hiện tại trên mặt nội địa phương đều đã trên cơ bản rơi vào h ồ n quân trong tay chỉ có âm thầm địa phương vẫn còn ở triệu tử thành khống chế của mình trong vừa về tới phủ đệ bên trong khấu trọng cùng từ từ lăng liếc mắt liền thấy được bọn họ rất muốn thấy người tố tố chương hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi thú ninh tới chơi chương hai trăm hai mươi thú ninh tới chơi đệ đệ các ngươi không có sao chứ tố tố vẻ mặt lo lắng nhìn khấu trọng cùng từ từ lăng hai người không có việc gì chúng ta dương châu song long phúc lớn mạng lớn tạo hòa lớn làm sao lại có việc đâu khấu trọng như trước vui đùa một mét triệu tử thành nhìn hai người này trong lòng cũng là cảm khái vô hạn tại hắn tận lực gan bài phía dưới song long vận mệnh quy tích vẫn đều là cùng nguyên tắc cơ bản một dạng có lẽ ngày hôm nay bắt đầu song long vận mệnh quy tích liền muốn phát sinh một cái trọng đại cải biến ai bảo bọn họ trời xanh giáo đã từ tối thành sáng triệu tử thành cũng chính là chuẩn bị cạnh tranh bá thiên hạng sư phụ trong khoảng thời gian này đệ tử giữa hai người xảy ra rất nhiều chuyện đang muốn cùng sư phụ ngươi bẩm báo từ từ lăng tương đối mà nói liền muốn càng thêm ổn thỏa một ít chứng kiến tố, tố cũng đồng dạng vui vẻ nhưng vẫn là trước phải hướng sư phụ túi chào triệu tử thành khoát tay á o nói ra từ lăng các ngươi trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cũng không cần cùng không vi sư nói, phó t nhất cử nhất động của các động người, đều ở đây v sự tỉnh chính là đội nhi sự tỉnh đội nhi tự nhiên mượn ý chỉ là chỉ sợ làm lỡ sư phó sự tỉnh từ từ lăng có chút cẩn thận nói từ lăng người cái này có gì tốt từ chối sư phụ ngươi yên tâm, ta và tử lăng hai người, nhất định sẽ trợ giúp sư phụ đem chọn cái giang nam giúp sư hai vẹn vẹn cái tâm, ta tử trợ đem và phụ sẽ biết lúc này đây sư phụ cứu trợ dương quán cách làm các ngươi cũng không lý giải có thể các ngươi có nghĩ tới không sư phụ cần chính là một cái đại kỳ nếu không sư phụ xây dựng nghĩa quân chính là nhỏ yếu nhất t r u n g quanh bên trong đều muốn đối mặt thảo phạt bây giờ chúng ta trước nhờ bao che ở dương quảng cái này đại kỳ phía dưới t r i n h phạt phía nam đến khi chúng ta bình định rồi phía nam cái thời gian đó lại đi tiêu d i ệ t bắc phương phản bội phỉ cùng cái k i a hôn quân dương quảng đối với cùng với chính mình hai cái đồ đệ triệu tử thành cũng không có dấu diếm ý nghĩ của chính mình trực tiếp nói sư phụ đại nghĩa là đồ đệ sai rồi quả thực khấu trọng cùng từ tử lăng hai người đối với triệu tử thành cái này cách làm là có chút bất mãn có thể lại phải không đầy triệu tử thành dù sao cũng là hai người bọn họ sư phụ đối với bọn họ hai người có ơ n tri ngộ hai người chỉ có thể ở trong lòng bất mãn mà thôi sư phụ trinh nam quân tên này cũng không phải là quá tốt đệ tử muốn đổi một cái khấu trọng dẫn theo ý kiến há người muốn tên gọi là gì triệu tử thành trong lòng đã có suy đoán trong miệng nhưng vẫn là hỏi thiếu xoái quân không bằng tiểu t ê u là thiếu xoái quân như thế nào quả như đây khấu trọng vừa mở miệng liền nói ra triệu tử thành đã nghĩ tới cái tên đó triệu tử thành gật đầu nói ra được vậy gọi thiếu xoái quân triệu tử thành cùng bọn họ giải thích xong tất đem thời gian để lại cho khấu trọng cùng từ từ làng cùng với tố tố bọn họ chính hắn thì còn muốn đi xử lý những chuyện khác dương quảng đi rồi đối phương cấm quân đều sẽ rời đi lúc này thành dương châu sẽ lần nữa về tới triệu tử thành trong tay thành dương châu phụ cận trúc hoa bang hải sa bang cựu côn bang từng cái bang phái cũng đã là trời xanh giáo triệu tử thành ban đêm trực tiếp hướng về kia phi mã mục trăng đi nơi đây ở n ơ i n à y mấy năm bên trong cũng sớm đã bị triệu tử thành hầu như trưởng không trong tay thương tu ầ n cũng giống như vậy bị triệu tử thành đã phát triển thành chính mình một gã thi thiếp lúc này đ â y đến chính là muốn thông báo đối phương một tiếng chính mình thiếu soái quân liền muốn chính thức gây dựng đến khi thiếu soái quân một ngày xây dựng tiếp theo không phải chính là muốn làm cho phi mã mục tràng xuất động thượng hạng ngựa ở nơi này loạn thế bên trong chiến mã đối với một cái thế lực phát triển đó là có một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu triệu tử thành đối với cái này một chút cũng là tương đối rõ ràng nếu không cũng sẽ không ở đi tới nơi này cái thế giới trong thời điểm trước hết nghị thẩm thấu nơi này kỳ thực triệu tử thành thẩm thấu không riêng gì bây giờ phi mã mục tràng phi mã mục tràng chỉ là đại biểu cho cái này thế giới trong chiến mã chuyện đánh gia tình không riêng gì muốn k h ô n g chế chiến mã ở một phương diện khác bên trên còn muốn k h ô n g chế chính là vũ khí đông minh phái chính là toàn bộ đại đường song long thế giới vũ khí nguyên triệu tử thành cũng tương tự đều là đã trải qua nhất định thẩm thấu chỉ là phía trước còn chưa không có đến triệu tử thành cần vận dụng thời điểm hiện tại cũng không giống nhau hiện tại hắn đã là cần sử dụng những thứ này thẩm thấu tốt thế lực dù sao toàn bộ thiếu soái quân đều đã thành lập đó chính là nói sau triệu tử thành đầu tiên tới nơi này phi mã mục tràng bên trong thương tú tuần vừa nhìn thấy triệu tử thành cũng là dị thường hư phấn hai người ở chỗ này nói một hồi lời tâm tình sau đó triệu tử thành tương chính sự tình cùng thương tú tuần nói một phen thương tú tuần miệng đầy đáp ứng màn đêm buông xuống hai người một phen ra khổ sáng sớm hôm sau thời điểm triệu tử thành chuẩn bị lúc rời đi lại gặp phải cái kia lý việt tiểu công chúa lý tú ninh bái phòng phi vân b ã i cỏ triệu tử thành lập tức dừng lại chính mình chuẩn bị rời đi bước tiến đối phương lúc này đi tới nơi này không cần phải nói nhất định là muốn đến phi mã mục c h à n g bên trong mua chiến mã dựa theo nguyên tắc bên trong đến xem lý tú ninh tới thăm thời điểm khấu trọng trợ giúp lý tú ninh đối phó trầm lạc nhạc thất bại đối phương muốn công kích lý tú ninh âm mưu mà cái kia từ tử lăng thì tại nơi này và phi mã mục tràn một người cùng nhau chống đỡ cái kia bốn đại tặc khấu công kích phía sau thời điểm chính là song long cùng bãi cỏ nhân cùng nhau đến thành cánh lăng ở giang hoài quân vây công phía dưới giữ được cánh lăng hiện tại khấu trọng cùng từ tử lăng cũng không có tới đến nơi đây chỉ có triệu tử thành đến nơi này phía trước thời điểm tất cả dựa theo nguyên tắc tới hành tẩu đó cũng chỉ là bởi vì âm thầm đi lại cần bây giờ triệu tử thành cũng liền đã từ tối thành sáng liền căn bản không cần t r ư c kia vậy d ẹ đặt triệu tử thành trong lòng rõ ràng cái này lý tú ninh sự tình trên thực tế chính là lý mật cùng trầm lạc nhạn một loại âm mưu quỷ kế lý mật mục đích chủ yếu nhất hay là muốn công chiếm đông đô l à dương có thể tưởng tượng muốn công kích tạm thời loại lực lượng này nhìn lên liền muốn hơi chút yếu đi một chút chỉ có muốn biện pháp khác tới tăng cường thực lực của chính mình cái này đầu tiên một điểm chính là muốn làm cho bốn đại tặc khấu khiên chế trụ phi mã mục chẳng người để cho bọn họ không có năng lực đó đi t r ợ giúp phụ cận thành lạc dương cái này điểm thứ hai chính là muốn hết khả năng bắt lại lý tú ninh ít nhất cũng phải làm cho lý u y ê n sợ ném chuột vợ đồ không dám ở lạc dương sự tình bên trên cùng mình tranh chấp chương hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi mốt tú ninh trúng kế chương hai trăm hai mươi mốt tú ninh trúng kế lý mật ý tưởng là tốt hiện tại khấu trọng cùng từ tử lăng cũng không có tới đến nơi đây nhưng lúc này đây triệu tử thành là đã tới nơi này hắn làm cho thương tú tuần đem lý tú ninh cùng x à i thiệu an bài vào nhà kề bên trong nghỉ ngơi trước xuống triệu tử thành chính mình nói lý ra hướng về hai người căn phòng bên trong đi vào đến rồi cửa phòng của bọn hắn bên ngoài triệu tử thành thám thính lấy lý minh động tĩnh chỉ thấy cái kia tú ninh đang cùng sài thiệu thương lượng phi mã mục tràng gần nhất hành động có chút quỷ dị dùng tình báo nói là phi mã mục tràng cùng trời xanh giáo có chút liên hệ cũng không biết là thật hay giả sai thiệu vẻ mặt nghi vấn nói phu quân mới vừa từ phụ thân nơi đó phải đến tin tức nói là vũ văn hóa cập ở dương châu muốn ám sát hôn quân dương quảng lại bị trời xanh giáo làm rối loạn bố trí vũ văn hóa cập càng là nhất chiêu đã bị trời xanh dạy giáo chủ tiêu diện lý tú ninh chậm rãi nói ra mới vừa lấy được tình báo cái tia trời xanh giáo chủ càng là trực tiếp bị hôn quân cho phong làm trinh nam đại tướng quân tọa trấn dương châu chinh phạt toàn bộ phía nam sai thiệu trên gương mặt lộ ra thần sắc giật mình khuôn mặt không thể tin được nói không có khả năng cái kia vũ văn hóa cập thực lực thâm bất khả chắc ở nơi này phương thiên địa trong lúc đó vậy cũng tuyệt đối là một gã siêu cấp cao thủ coi như là cái kia chữ tán nhân xuất thủ chỉ sợ cũng không phải bà chiêu hai thức là có thể giải quyết hết cái này trời xanh dạy giáo chủ cũng chỉ là nhất chiêu liền giải quyết hết đối phương chẳng lẽ nói là thực lực của đối phương so với cái kia chữ tán nhân còn cao cường hơn hay sao lý tú ninh khoát tay áo nói ra cái kia đến k h n g phải theo to lớn lúc đó trời xanh giáo giáo chủ xuất kỳ bất ý đột nhiên tập kích phía dưới lúc này mới nhất chiêu tiêu diệt vũ văn hóa cập sai thiệu khuôn mặt cũng không có chút nào thả lỏng tiếp tục nói ra mặc dù là như thế muốn ở nhất t r i ê u bên trong đánh lén tiêu diệt vũ văn hóa cập không có ba đại tông sư thực lực là căn bản không khả năng làm được theo lý thuyết cái này trời xanh giáo giáo chủ có thể có như thế thực lực cái kia ở giang hồ bên trong chắc cũng là tiếng t â m lừng lấy hạng người mới đúng làm sao lẽ nào chúng ta sẽ không có kỹ lưỡng hơn tình báo sao lý tú ninh có chút bất đắc dĩ như m ẩ y một cái nói ra phu quân cái này thật không có cái này trời xanh giáo giáo chủ liền thật sự rất tốt giống như là đột nhiên nô ra người giống nhau đừng nói là chúng ta coi như là những nhà khác tình báo cơ cấu bên trong đều căn bản không có đối phương lai lịch cụ thể tình huống ai đáng tiếc ga đáng tiếc sai thiệu thở dài đứng lên phu quân n g ư ơ i vì sao thở dài lý tú ninh hỏi thăm ta thở dài cái k i a hôn quân dương quảng cũng chưa chết ở vũ văn hóa cập trong tay nếu như cái k i a hôn quân có thể chết đến lúc đó thiên hạ vô chủ ta lý phiệt bên trên ứng thiên lúc dưới thuận dân ý đến lúc đó muốn cạnh tranh bá thiên hạ liền muốn dễ dàng rất nhiều hiện tại hôn quân chưa chết đại tuy một điểm cuối cùng khí lực còn chưa không có tẫn lúc này chuyển biến số thì càng thêm khá hơn rồi một ít sai thiệu trực tiếp nói đúng vậy à phu quân cũng không biết chúng ta lúc này đầy tới đây phi mã mục tràng có thể hay không đàm luận thành sinh ý nơi đây dù sao hư hư thực thực cùng cái kia trời xanh giáo có cấu kết lý tú ninh cũng nói ra khỏi lo lắng của mình là phúc không cần tránh là họa thì tránh không khỏi nếu chúng ta đều đã đến nơi đây cái kia tóm lại còn là muốn cùng đối phương thương lượng một chút tranh thủ một cái xài thiệu lòng tin cũng đồng dạng không đủ triệu tử thành nghe được nơi đây lui xuống cũng không có lập tức xuất hiện hắn hiện tại mặc dù nói là đã từ tối thành sáng cũng phải cần làm một cái cơ hội tốt xuất hiện mới được tiếp đó dường như nguyên tắc giống nhau triệu tử thành an bài một đứa nha hoàn để cho nàng bị lý mật thu mua tìm được rồi lý tú ninh tự thuật lấy ninh công chúa hiện tại nên minh bạch chưa trang chủ tự nhận thưởng thức lý thiên p h ạ m lại vãng lai ngày mật cho nên rất có thể sẽ hướng lý mật cung cấp chiến mã cùng trang bị đại quản gia cùng bộ phận chấp sự tuy lớn lực phản đối cũng là lũ khuyên vô hiệu lý thiên p h ạ m nếu như lý mật nhi tử thật là cũng tống ngọc trí chưa kết hôn hơn phu lý cương thanh em vang lên nói việc này không phải chuyện đùa không biết phu nhân này đến tôn phu có biết hay không đâu nữ nhân kia khẳng định nói cái này đương nhiên, Gia là Lao thật u y này n Nhi đến cùng chư vị báo tin cùng thương lượng, hy vọng chúng ta cùng đắt thiệt quan thừa hội chư hy thiệt hệ, bất chí bởi vì chàng chủ trong chốc lát hồ bởi tốt, ta đắt cơ đồ đ trong hư. vị vì báo bất lát phá hồi mà u Y r ầ m Âm Hùng Thanh nói, cái này thật nói, này cái là kỳ quái bởi vì theo chúng ta biết lý mật thật là âm thầm chống đỡ tứ đại khấu n h i ề u loạn nam phương đầu sỏ vì sao tứ đại khấu lại sẽ tới đánh bãi c ỏ đâu y ề n đ ầ u ý nói ninh công chúa mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải lập tức tăng mạnh phòng ngự mới được lý tú ninh thản nhiên nói lai giả bất tiện thiện giả bất lai、like. như việc này thật có tuần tỷ tham dự đối với chúng ta thực lực nhất định là rõ như lòng bàn tay thì muốn phòng cũng phòng không được lý tú ninh nói tiếp huyện tỷ có thể hay không thay thông báo đại tổng quản lẫn nhau làm một lần bí mật nói chuyện đâu ngờ đâu h u y ề n nhi đáp ứng một tiếng còn nói hiện tại h u y ề n nhi lập tức sai người thông báo lao ra hắn phụ trách thủ vệ đ ô n g hạp trừ phi là quân tình khẩn cấp và không nên không có vấn đề tiếp lấy huyện nhi xin báo lui lý tú ninh đám ba người tự mình tiến đưa đậu y t h a n h âm truyền đến nói công chúa cho rằng cái kia huyện nhi lời nói có hay không có thể tin đâu lý tú ninh thắng thở thương tú t u ầ n há là loại này tiểu nhân h è n hạ nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người tất cả đã kiến quá thương chấn rồi hay nói nô、no. có biện pháp nào không có thể t r a đến huyện nhi xuất thân lai l i c t đâu lý cương nói nhất thời có thể không có cách nào hai bên nhân mã dần dần tiếp cận lý tú ninh cũng cẩn thận người cẩn thận chậm lại các bộ đến cách giả thương chấn các loại chờ ba t r ư ợ n g độ khoảng cách lúc ngừng lại thi lễ nói đại quản gia chào ngươi giả thương chấn tiến lên trước một bước dẫn mọi người đáp lễ nói Cái này đều l ở trao đổi sau đó mọi người một cái bố ngâu tay không kịp trực tiếp đem ly tú ninh đám người cho bắt xuống lại ha ha lúc này đây chân thực quá thuận lợi quân sư nhờ có n g ư ơ i thần cơ diệu toán lúc này đây bắt lý tú ninh phụ thân mưu hoa khả năng liền thành phân nửa lý thiên phàm vẻ mặt hương phần nói thiếu chủ quá khen ta xem chúng ta bây giờ vẫn là vội vàng từ nơi đây rút lui khỏi mới là lý v i ệ t thực lực mạnh mẽ chúng ta chỉ là dưới sự lạnh lén đoán có thể thuận lợi như vậy chờ đấy đối phương phản ứng kịp sẽ không hay trầm lạc nhạn ở một bên nhắc nhở chương hai trăm hai mươi hai chương hai trăm hai mươi hai bắt giữ thiên phàm chương hai trăm hai mươi hai bắt giữ thiên phàm quân sư lời ấy hưu lý hết thể đều nghe quân sư chúng ta cái này rút lui khỏi lý thiên p h ạ m phân phát mệnh lệnh liền chuẩn bị mang theo lý mật nhân rút lui khỏi ba ba ba một hồi vỗ tay thanh âm nhưng ở lúc này đột nhiên chuyển đến là người nào t r â m lạc nhạn cùng lý thiên p h ạ m sắc mặt đều là biến đổi loại thời điểm này còn có ai sẽ đến nơi đây chẳng lẽ chính mình kế hoạch có biến hóa gì hay sao triệu tử thành từng bước một từ nơi không xa đi ra mặc dù đi bước tiến không lớn cũng không có mấy bước thời gian cũng đã đến rồi trước mặt bọn họ ngươi là trời xanh giáo giáo chủ trầm lạc nhạn vừa nhìn thấy triệu tử thành thời điểm lập tức hô lên giọng nói bên trong tràn đầy kinh ngạc và khủng hoàng triệu tử thành bởi vì nhất chiêu đánh chết vũ văn hóa cập nổi tiếng thiên hạ trầm lạc nhạn võ công cùng cái kia vũ văn hóa cập kém không phải một điểm nửa điểm tự nhiên biết mình liền căn bản không phải đối thủ của đối phương chơi xanh giáo giáo chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này một bên lý bất p h ạ m cũng nghe qua triệu tử thành danh tiếng kinh hãi hỏi bản giáo chủ tại sao phải ở chỗ này chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi sao lý công tử triệu tử thành lại mặt coi thường nói trầm lạc nhạn nhỏ dọn hướng về phía một bên lý bất phàm mở miệng nói thiếu chủ cái này trời xanh giáo giáo chủ thực lực phi phạm cũng không ngươi ta đám người có thể được nổi như vậy ta mang theo những người khác ở chỗ này tạm hoán đối phương trong chốc lát thiếu chủ ngươi mang theo lý tú ninh nhanh lên phản hồi ngoa cương lý thiên phạm sắc mặt xanh lét cái này trầm lạc nhạn nhưng là phụ thân hắn thủ hạ chính là đệ nhất nhu thần n h ư u l ợ c vô địch thiên hạ bây giờ đều đã nói ra những lời này đúng là đã đến sơn cùng thủy tận lúc hắn cũng không giả mồm trực tiếp gật đầu đáp ứng quân sư cẩn thận ha ha triệu tử thành cười lạnh hai tiếng nói thầm quân sư ta khuyên ngươi chính là bất làm mộng tưởng háo huy tốt bằng vào các ngươi những người này cũng muốn ngăn cản bản giáo chủ trong chốc lát nửa khác cái t i ế chỉ do chính là đang nằm mơ Bản b giáo i chủ ế triệu ngươi t í tử h hạ i n thành c tuyệt giới giới,、so、đối phó bắt đầu bọn họ đến cái kia tự nhiên là căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng trầm lạc nhạn thầm nghĩ không tốt hắn biết triệu tử thành nói chắc là sự thực mới đúng có thể coi là là biết triệu tử thành nói là sự thực trong miệng đó cũng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận sự tình trong miệng cậy mạnh lấy nói ra ừ có phải là ngươi hay không đối thủ vậy muốn đấu qua mới biết được triệu tử thành cũng không chậm chế, thân hình di động trong nháy mắt lên vào thời khắc ấy thời điểm ngoa cương trại mọi người chỉ là cảm giác được thấy được một hồi hư ảnh thổi qua tiếp lấy nguyên bản còn đứng ở xa xa triệu tử thành trong nháy mắt cũng đã đến rồi trước mặt bọn họ hùng hậu trưởng phong đã trong nháy mắt tiếp cận đến rồi thân thể của bọn họ bên trên trong nháy mắt ở ngoa cương trại mọi người còn chưa không có phản ứng kịp thời điểm đã ngã xuống ba người ngoa cương c h ạ y người tới bên trong liền cân nhắc cái kia trầm lạc nhạn cùng lý thiên p h ạ m thực lực cao nhất có thể mặc dù là bọn họ cũng đều căn bản không có thấy rõ ràng triệu tử thành động tác lúc này trầm lạc nhạn cùng lý thiên p h ạ m thật xác định triệu tử thành quả nhiên là có cảnh giới tông sư thực lực chỉ là phần thực lực này ở chỗ này bọn họ tại chỗ những người này liền căn bản không có một người có thể đào tẩu trừ phi triệu tử thành muốn thả bọn hắn thoát bằng không bọn họ là tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng có thể chạy trốn triệu tử thành cũng không mềm tay ba ba ba mấy chiêu phía dưới toàn bộ tràng diện bên trong vẫn có thể đứng ở chỗ này cũng liền chỉ là còn dư lý thiên p h ạ m cùng cái kia trầm lạc nhạn lý thiên p h ạ m cùng trầm lạc nhạn nhìn bốn phía bên trên trong nháy mắt còn đứng ngoa cơ người trong lòng là một mảnh lạnh lẽo bọn họ chưa từng có nghĩ đến triệu tử thành thân pháp là như vậy q u ỷ dị quả thực liền căn bản không giống như là một môn võ học đến giống như là một môn yêu pháp đang lúc bọn hắn trước mặt ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó thời điểm mọi người liền đều trực tiếp chết ở trong tay của bọn họ lý thiên p h ạ m sắc mặt tái nhuận đem vật cầm trong tay binh khí không tự chủ được bông xuống đối mặt bực này cao thủ bọn họ điểm ấy bù chống lại chính là từ thảo khổ ăn căn bản sẽ không có b c h ẳ n g thì không cần có bất kỳ chống cự t r â m lạc nhạn cũng giống như vậy v u n g xuống trong tay mình binh khí đối phương hiện tại nếu là đã để lại hai người mình cùng cái kia lý tú ninh nghĩ đến vẫn có những tác dụng khác mình bây giờ hẳn là không cần lo lắng cho mình cùng thiếu chủ tính mệnh mới là không chống cự rồi hả triệu tử thành chậm rãi hỏi t r â m lạc nhạn cười khổ một cái hỏi ngược lại chống lại còn có tác dụng sao đang ở lời của nàng vừa ra khỏi miệng cũng cảm giác được triệu tử thành thân ảnh từ trước mắt lại biến mất tiếp lấy bên người nàng lý thiên phạm thân thể mềm lũn cũng đã mới nga xuống thiếu chủ trầm lạc nhạn kinh hô không cần lo lắng ta cũng không có muốn tính mạng của hắn chỉ là đưa hắn cho điểm mất đi triệu tử thành yên tâm nói đại cục đã định triệu tử thành bằng vào thực lực của chính mình hoàn mỹ giải quyết hết một lần này nguy cơ không chỉ là thất bại lý mật âm n h ư của bọn họ thậm chí còn đem lý thiên p h ạ m cùng trầm lạc nhạn nắm ở trong tay trầm lạc nhạn nhìn một chút lý thiên p h ạ m lại chuyển hướng triệu tử thành hỏi xin hỏi triệu giáo chủ có gì phân phó chỉ cần là thẩm mẫu có thể làm được liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chối tử trầm lạc nhạn nhìn một cái triệu tử thành cũng không có làm chàng tiêu diệt hai người bọn họ tất nhiên là có chuyện gì muốn để cho bọn họ làm mới đúng nếu không cũng liền căn bản không có cần phải giữ lại hai người bọn họ ở chỗ này trực tiếp giết chết chẳng phải là càng thêm thuận tiện triệu tử thành khẽ cười nói thầm quân sư ta nhưng là nghe nói người trong thiên hạ này đều tán dương trí tuệ của ngươi vô song vậy ngươi đến suy đoán một cái bản giáo chủ có chuyện gì cần các ngươi tới làm trầm lạc nhạn hơi chút suy nghĩ lần này sửa lại một chút tóc của mình lúc này mới đáp trả giáo chủ chuyến này đến cùng có mục đích gì thẩm mẫu cũng có nhất định suy đoán hiện tại cả gan nói lên một hai nếu như may mắn chính xác mong rằng giáo chủ có thể khoan thứ một hai được vậy ngươi liền đoán một chút triệu tử thành đáp ứng y theo ì t h thẩm mộ xem giáo chủ cái mục đích thứ nhất chính là muốn làm cho thẩm mộ viết một phong thơ cho cái kia tứ đại khấu để cho bọn họ triệt binh ly khai khởi ra phi mã mục c h à n g nguy hiểm dĩ vãng thời điểm chúng ta vẫn chỉ là suy đoán cái này phi mã mục c h à n g cùng trời xanh giáo có chút liên hệ hiện tại xem ra cái suy đoán này lại chính là thực sự ha ha thẩm quân sư không hổ là thiên hạ vô song dĩ nhiên thật có thể đoán được ta bộ phận mục đích không tệ không tệ Trưng trưng ngươi nói chỉ là được rồi một bộ phận trên thực tế coi như là không có thư của ngươi tứ lại khấu với ta mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn ngươi suy nghĩ một chút ta nếu có thể một người một ngựa tiêu d i ệ t các ngươi cũng có thể một người một ngựa tiêu d i ệ t tứ lại khấu triệu tử thành vô biên tự tin nói triệu giáo chủ nói không sai giáo chủ đại nhân đúng là có thể làm được điều này chẳng qua là ta xem giáo chủ ngươi nên vẫn có những thứ khác chuyện quan trọng cần làm mới không có cái kia võ thuật đi quản mấy cái cướp gà trộm chó đồ lúc này mới muốn làm cho thẩm mộ để giải quyết không biết thẩm mộ đoán chính xác hay không trâm lạc nhạt lại nói tiếp triệu tử thành trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc quả thực liền như cùng cái kia trầm lạc nhạn nói giống nhau triệu tử thành hiện tại cũng không phải là không có thực lực tới thu thập tứ đại khấu chỉ là hắn bây giờ còn có những chuyện khác muốn làm cũng không muốn muốn đích thân tới thu thập những thứ này gà đất chó sành lại nói cái này tứ đại khấu hiện tại lưu lại với hắn mà nói còn có những tác dụng khác trầm lạc nhạn sát ngôn quan sát biết mình nói cơ bản chính xác tiếp tục nói ra triệu giáo chủ mục đích thứ hai sao sợ la liền muốn dùng ta và thiếu chủ tính mệnh tới uy hiếp mật công hy vọng mật công có thể làm cho hôn quân bình yên bắc thượng tiến vào lạc dương nói tới chỗ này trầm lạc nhạn hơi dừng lại tiếp tục nói ra chẳng qua là ta phải nhắc nhở giáo chủ mật công là người ta thẩm mối rành rẽ nhất tất cả đại sự làm chủ đừng nói là ta và thiếu chủ hiện tại chỉ là còn sống rơi vào giáo chủ trong tay coi như là n g ư ờ i đem ta nhóm đầu người tự tay đưa cho mật công mật công chỉ sợ cũng sẽ không chấp một cái ánh mắt lại nói giáo chủ hiện tại hôn quân vô đạo thiên hạ phân tranh không ngừng chư hầu tranh phách rất nhiều chư hầu bên trong hơn phân nửa là vì chân long mở đường h ạ n g người ta mật công hiểu được cần chính yêu dân lễ hiền hạ sĩ thống nhất thiên hạ giút đỡ chính thống sắp tới giáo chủ ngươi cần gì phải đuổi theo theo cái k i a hôn quân dương quảng chẳng là theo chân ta mật công giới trướng ngày k h á c mật công thống nhất thiên hạ trời xanh giáo chính là ta quốc q u ố c giáo giáo chủ cảng là thiên hạ đạo ít sợ lẻm c h i chủ chẳng phải mỹ dạ trầm lạc nhạn không hổ là quân sư mặc dù là tại loại này dưới trạng thái còn ở đây lì dạ long thuyết phục triệu tử thành hy vọng có thể đem triệu tử thành kéo vào lý mật trận doanh bên trong đáng tiếc là đối phương này ngôn ngữ đối với triệu tử thành là căn bản không có nửa điểm tác dụng hắn căn bản cũng không muốn p ụ trợ bất luận kẻ nào hắn phải làm chính là mình một người trở thành hoàng đế mà thôi triệu tử thành lúc này mới lắc đầu nói ra thầm quân sư chuyển theo như lời ngươi nói ta cũng không muốn phải nhiều nói cái gì lý mật có thể đạt được hay không thiên hạ ta cũng không biết nhưng là ta biết hiện tại ta trời xanh giáo cũng đã trở thành quốc giáo cái này là đủ rồi như vậy đi ngươi bây giờ liền viết một phong thơ cho tứ đại khấu để cho bọn họ lui binh cũng xin triệu giáo chủ có thể phóng ra thiếu chủ nhà ta chỉ cần triệu giáo chủ đem ta ra thiếu chủ p h ó n g thích ta bên này ngay lập tức sẽ viết một phong thơ cho tứ đại khấu trâm lạc nhạn nói tới điều kiện thầm quân sư xem ra ngươi còn chưa không có biết rõ ràng tình thế bây giờ ngươi cho rằng ngươi còn có tư bản ở chỗ này nói điều kiện với ta sao triệu tử thành h ừ lạnh nói chuyện này t r â m lạc nhạn lộ vẻ do dự hắn cũng biết bây giờ là người là giao thất ta là thịt cá chỉ là loại chuyện như vậy nàng thật sự là có chút không cam lòng đây đã là nàng duy nhất một cái tiền đặt cuộc nếu như điểm này không được nàng kia khả năng liền căn bản không có nửa điểm tiền đặt cuộc yên tâm bản giáo chủ cho tới bây giờ đều lời nói đáng tin nếu bằng lòng muốn thả lý thiên phàm ly khai vậy tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nói xả đấy được cái kia thẩm mỗ liền tin tưởng triệu giáo chủ một hồi trâm lạc nhạn cũng không do dự trực tiếp viết một phong thơ viết rõ nguyên nhân làm cho tứ đại khấu lập tức lui binh triệu tử thành chiếm được thư kiểm tra một chút sau đó xác định cũng không có bất kỳ vấn đề gì trâm lạc nhạn lúc này mới thúc giục triệu giáo chủ hiện tại ta đã dựa theo lời ngươi nói làm có phải hay không đã có thể mang thiếu chủ của ta phóng ra p h o n g thích ngươi yên tâm ta nhất định là biết làm chỉ là đang giải phóng phía trước ta còn có một chuyện khác muốn làm chuyện gì đương nhiên là để nhà ngươi thiếu chủ cùng lý ra công chúa thành t ự chuyện tốt triệu tử thành lời vừa nói ra trâm lạc nhạn sắc mặt đại biến thì ra triệu giáo chủ đánh l à c á i này chú ý để cho ta ra thiếu chủ phá hủy lý g i a công chúa danh thiết sau đó mới thả thiếu chủ trở lại lý g i a công chúa trở lại lý việt sau đó đem việc này cùng lý viên vừa nói nhất thời lý việt cùng chúng ta mật công trong lúc đó chính là một cái không chết không thôi kết cục kế giỏi kế giỏi thẩm quân sư tài trí quả nhiên là vô song như thế nào đây thẩm quân sư muốn làm chút cái gì tới ngăn cản sao triệu tử thành trực tiếp hỏi lấy đương nhiên không cần phải làm vậy chỉ sợ ta nếu như ngăn trở thiếu chủ cái thời gian đó chính là triệu giáo chủ tự thân lên trận m u ộ n đối phương danh thiết sau đó còn làm u ố n thiếu chủ tới có nỗi n loan ư ớ c này đã như vậy đến không nếu như để cho thiếu chủ có một ướt át phúc lợi được rồi trầm lạc nhạn giọng nói bên trong mang theo một điểm khổ s ắ p cùng bất đắc dĩ coi như ngươi vẫn còn tương đối biết lý lẽ triệu tử thành t ừ y phục bên trong lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong đan dược cho lý thiên p h ả m cùng lý tú ninh phân biệt dùng đến khi hai người dược tính phát tác sau đó triệu tử thành lúc này mới đem hai người phân biệt cứu tỉnh sau khi tỉnh lại hai người dược lực dưới tác dụng thần trí không rõ trực tiếp xảy ra có chút quan hệ đến khi hai người sau khi làm xong triệu tử thành lúc này mới một lần nữa đem hai người cho điểm đất t r â m lạc nhạn giúp đỡ cho hai người mặc quần áo xong nàng thuận tay viết khắc một phong thơ triệu tử thành lúc này mới đem lý thiên phàm cứu tỉnh t r â m lạc nhạn hướng về phía lý thiên phàm nói ra thiếu chủ người trước trở về ta bên này còn muốn theo triệu giáo chủ dung o ạ n một đoạn thời gian các loại chờ triệu giáo chủ lúc nào dung ngoạn mệt mỏi ta là có thể quay trở về đây là ta cho tứ đại khấu thư sau khi trở về đem thư giao cho tứ đại khấu mọi chuyện trong đó đều có nói rõ triệu tử thành cũng không có ngăn cản lý thiên p h ạ m cũng có thể biết đây nhất định chính là trầm lạc nhạn cùng triệu từ thành đạt thành nhất định ước định còn như cái này ước định nội dung cụ thể hắn hiện tại liền căn bản không được biết có một chút có thể xác định trầm lạc nhạn nhất định là bỏ ra giá nhất định đối phương bỏ ra đại giới mới chỉ có đổi lấy mình có thể l y khai hắn cũng không thể tiếp tục lệm mề xuống phía dưới chỉ là gật đầu nói ra quân sư yên tâm ta nhất định đem thơ này giao cho tứ đại khấu trong tay đồng thời sẽ cùng phụ thân cùng nhau an bài nhân thủ đến đây cứu ngươi hãy bớt sàm l ô đi thiếu c h ù hay là đi mau đi trầm lạc nhạn cũng không dám ở chỗ này nói thêm cái gì châm có thi sinh biến. Ai biết triệu tử Thành có phải hay không biết Triệu Tử biến. Ai lý ạ i nhiên cải biến ở chỗ chú này đột Lại Lý chạy không cho muốn để cho chạy lý thiên phạm rồi hả? cũng không có do dự nhìn chằm chằm triệu tử thành lên mắt lúc này mới xoay người lý khai triệu tử thành các loại chờ lý thiên phạm rời đi sau đó đây mới gọi là tỉnh g i i thiệu cùng lý tú ninh đáng người g i i thiệu cùng lý tú ninh thức tỉnh lại sau đó nhìn thấy bây giờ dáng vẻ hai người đều là một hồi khó chịu không ai từng nghĩ tới đi tới nơi này phi mã mục tràn g vậy mà lại gặp phải loại chuyện như vậy đa tạ triệu giáo chủ ân cứu mạng triệu tử thành đã vừa mới đơn giản đem chuẩn bị xong lý do thoái thác cùng lý tú ninh mới chỉ có ít nói qua một lần lý tú ninh cùng x à i thiệu biết mình là bị triệu tử thành cứu lúc này mới sẽ có cảm kích chính như triệu tử thành tưởng tượng như vậy lý tú ninh cùng x à i thiệu thương lượng nhất định phải để cho lý mật trả giá thật lớn một bên trầm lạc nhạn mặc dù biết chân tướng rốt cuộc là như thế nào chỉ là nàng lại không thể nói chia xong cùng lúc mạng nhỏ hiện tại rơi vào triệu tử thành trong tay ở một phương diện khác chuyện này đúng là lý thiên phàm làm nàng cũng chính mắt thấy bất kể có phải hay không là triệu tử thành thiết kế sự tình cuối cùng là lý thiên phạm làm cái này là đủ rồi lý tú ninh cùng sai thiệu mang cùng với chính mình người ly khai phi mã mục tràng quay trở về lý việt tạm thời không nói triệu tử thành thì mang theo trầm lạc nhạn một đường đông hành trầm lạc nhạn hỏi thăm triệu giáo chủ người đây là chuẩn bị đem ta mang tới cái gì địa phương đâu triệu tử thành hồi đáp chúng ta đi đông minh phái đông minh phái ở lưu cầu trầm lạc nhạn chỉ là cho rằng triệu tử thành tạm thời muốn rời khỏi vùng trung nguyên không muốn đi tham dự vào lạc dương chiến đấu cũng không có còn không nghĩ nhiều suy lại. trong ê n đường đi, hắn cùng triệu tử thành hai người dịch dung giả dạng. Bang đi, giả triệu hai dịch tử à v triệu tử t h à h c ù n t h â nháy p ậ n hắn thực lực, đến cũng không có bị những người của thực lực, k có bị c tích. phát hiện mình h á tung、tích. Trong n mắt mấy ngày trôi qua cách ly đông minh phái cũng chỉ có một hai ngày lộ trình hai người tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một chút khách sạn xưa nay đều là tin tức vãng lai nơi hai người bốn phía có vài tên đ e o đ a o h i ế u khách đang ở lẫn nhau nói rằng lấy nghe nói không hiện tại hôn quân dương quảng đã từ thành dương châu hướng lạc dương tiến phát nghe nói thế nhưng lý công hiện tại đang ở đánh lạc dương bằng vào ly công thế lực cái k i a hôn quân muốn bắc đến l à dương chỉ sợ có chút chắc trở đúng vậy à có người nói cái k i a hôn quân sau khi rời khỏi dương châu từ song long khấu trọng từ từ lăng đám người cùng nhau thành lập thiếu xoáy quân tiếp quản thành dương châu khấu trọng từ từ lăng có phải hay không chính là truyền thuyết kia bên trong biết dương châu bảo khố nơi ở hai người kia không sai chính là bọn họ hai cái chẳng lẽ nói bọn họ thực sự biết dương châu bảo khố ở đâu b ằ n g không như thế trẻ tuổi hai người làm sao có thể có tài lực lớn như vậy chống đỡ một đội quân cái này ngươi không biết đâu nghe nói cái kia khấu trọng cùng từ từ lăng đều là trời xanh giáo giáo chủ lộ đệ trời xanh giáo cũng sớm đã trình hợp thành dương châu phụ cận hải sa bang cự kính bang trúc hoa ban g trở các loại các loại ban g phái hơn nữa trời xanh d ậ y tài lực cái này mới có thể chống đỡ một c h i quân đội nguyên lai là như vậy à. bốn phía nghị luận giả hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ nghị luận trời xanh giáo giáo chủ đang lúc bọn hắn bên người trâm lạc nhạn cũng đồng dạng nghe được mọi người nghị luận có chút kinh ngạc nói ra từ từ lăng dĩ nhiên cũng là giáo chủ đệ tử từ từ lăng sự tình cũng chỉ là vừa mới phát sinh mà thôi trâm lạc nhạn cũng sớm đã từ lý mật nơi đó xuất phát đi trước phi mã mục tràng hiện tại mới chỉ có căn bản không biết chuyện này nếu không nàng đã sớm hẳn biết triệu tử thành biết trầm lạc nhạn đối với t ử t ử lăng có cảm tình đặc biệt khẽ cười nói t h ầ m quân sư ta xem như vậy đi ta biết ngươi đối với tiểu đồ có đặc thù tình cảm chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục với ta ta liền chủ trì ngươi và tiểu đồ chuyện tốt ngươi xem coi thế nào triệu tử thành nỗ lực thuyết phục đối phương gia nhập vào chính mình trận doanh bên trong trầm lạc nhạn ở nơi này phương thế giới bên trong đại biểu là quân sự chí mưu nếu là có sự gia nhập của nàng đến lúc đó chính mình một phe này quân đội khẳng định thành tựu đại sự càng thêm thuận tiện đứng lên trầm lạc nhạn lại lắc đầu nói ra triệu giáo chủ n g ư ơ i cái này thiếu xoay quân chỉ là hai cái m a u đầu tiểu nhi ở chấp t r ư ở n g mà thôi căn bản là nói đùa một dạng ta xem ngươi không bằng vẫn là suy nghĩ đề nghị của ta gia nhập vào m ậ t công một bên đến lúc đó ta đảm bảo ngươi có thể đủ trở thành quốc giáo giáo chủ thấy thế nào trầm lạc nhạn không chỉ không có bằng lòng ngược lại thì khuyên bảo triệu tử thành triệu tử thành lắc đầu nghĩ đến thẩm quân sư xem ra là hết sức tự tin kỳ thực thẩm quân sư có chỗ không biết m ậ t công đội ngũ chẳng qua là gà đất cho sành mà thôi đừng nói là cạnh tranh bá thiên hạ ta xem hắn liền cái này lạc dương đều căn bản không hạ được tới triệu tử thành đưa tới trầm lạc nhạn phản đối lạc dương triệu giáo chủ liền như vậy có lòng tin ta xem nếu không như vậy đi chúng ta mượn lạc dương tới đánh cuộc nếu như mật công có thể đánh hạ lạc dương đến lúc đó triệu giáo chủ liền mang theo trời xanh giáo cùng cái kia hai cái tiểu nhi cùng nhau tìm nơi nương tựa mật công nếu như lý mật cũng không có đánh hạ lạc dương đâu triệu tử thành tiếp tục hỏi thăm cái kia lạc nhãn ta liền tìm nơi nương tựa triệu giáo chủ như thế nào ta thua muốn ta trời xanh giáo trên dưới đều tìm nơi, thua, người người tìm nơi nương tựa với ta cái này sinh ý có phải hay không có chút bội nha triệu tử thành ở chỗ này l ẩ bẩm triệu giáo chủ lẽ nào ngươi cứ như vậy khinh thường ta t r ầ m lạc nhạn có chút bất mãn nói được có thẩm quân sư những lời này ta hôm nay liền liệu mình b g ồ i có tử liền theo thẩm quân sư nói nếu như lý mật có thể đánh hạ lạc dương ta trời xanh giáo trên t h giới liền tất cả thuộc về phục lý mật nếu như lý mật không thể đánh hạ lạc dương đến lúc đó thẩm quân sư ngươi liền muốn trở thành ta trời xanh dạy quân sư muốn toàn tâm toàn ý cho ta trời xanh giáo làm việc tuyệt đối không thể có nhị tâm có thể hay không triệu tử thành trực tiếp nói đương nhiên cứ dựa theo giáo chủ nói trâm lạc nhạn vẻ mặt tự tin nói rằng dưới cái nhìn của nàng lý mật đánh hạ lạc dương đó là nửa phút sự tỉnh lạc dương vương thế sông chỉ là gà đất cho sành mà thôi căn bản không phải lý mật đối thủ đánh cuộc này chú dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá đáng giá người khác không nói gọi triệu tử thành cũng đã là một cái nhân vật cấp bậc tông sư nhân vật như vậy tại thiên hạ bên trong vẹn vẹn có bốn cái cộng thêm triệu tử thành chính là đệ ngũ đại tông sư loại cấp bậc này nhân vật trên chiến trường liệp sát địch nhân thủ lĩnh hoàn toàn có thể ảnh hưởng chiến đấu đại cụ được nay một người tương đương với đạt được thiên quân văn mã trầm lạc nhạn tâm tình bắt đầu trở nên chuyển biến tốt hai người lúc nói chuyện người xung quanh vẫn ở chỗ cũ nghị luận ta nói các ngươi có nghe nói qua hiện tại giang hồ bên trong lại xuất hiện một gã tông sư tông sư ngươi chớ không phải là đang nói đùa nhân vật cấp bậc tông sư ra sao nó chắc t r ở ở trong thiên hạ cho đến bây giờ đã có bốn gã tông sư mà thôi lúc nào lại xuất hiện một gã tông sư chương hai trăm hai mươi năm c h g hai chuẩn bị nhân thủ chương hai trăm hai mươi năm chuẩn bị nhân thủ cái này ngươi không biết đâu là cái tia trời x a n h dạy giáo chủ có người nói hắn nhất chiêu liền đánh chết vũ văn gia tộc vũ văn hòa cập ngươi cũng nghe nói việc này ta cũng nghe một chút nói ta còn nghe nói cái k i a trời xanh giáo giáo chủ là thiên mệnh hạ phạm một thân thực lực vô cùng uy mãnh chỉ là khẽ quát một tiếng vũ văn hóa cập đã bị hủ chết triệu tử thành nghe được lời nói của đối phương không kiểm hãm được lắc đầu tiếp trước tổng nghe nói qua một câu nói là lưu nôn phỉ ngữ hiện tại hắn rốt c ụ c cảm thấy câu nói này hàm nghĩa đây chính là chân chính lưu nôn phỉ ngữ bất quá triệu tử thành dù sao cũng là giang hồ bên trong có danh tiếng nhân vật còn không đến mức cùng mấy cái này giang hồ bên trong đoạn kết của trào lưu hiệp khách không chấp nhận hai người ăn xong bữa cơm về tới gian phòng bên trong trong khoảng thời gian này bên trong vì phòng ngừa trầm lạc nhạn đào tẩu triệu tử thành luôn luôn cũng chỉ là mua giữa một căn phòng chỉ bất quá triệu tử thành cũng không có di chuyển cái gì thấy mảy may cho tới nay đều là trầm lạc nhạn ngủ ở trên giường triệu tử thành ngồi ở dưới giường mà thôi triệu giáo chủ mắt thấy lập tức phải đến đông minh phái cái kia đông minh phái nhưng là ở lưu cầu đảo cần đi thuyền mới có thể đi qua chúng ta ngày mai là không phải đi tìm thuyền trầm lạc nhạn ở một bên nhắc nhở triệu tử thành lắc đầu nói ra không cần đây hết thầy ta đều đã sắp xếp xong xuôi lập tức sẽ có người công việc thần quân sư cũng không cần quan tâm thì ra triệu tử thành đã sớm an bài c ử kình bang phái người ở chỗ này an bài xong đội t h u y ề n hai người sáng sớm hôm sau ngồi c ử kình bang đội t h u y ề n đi đông minh phái đến rồi đông minh phái bên trong gặp được đông minh phu nhân đan mỹ tiên cùng đan u y ệ tinh triệu tử thành trực tiếp nói do ý đồ đến phu nhân là thời điểm đem bọn ngươi đông minh phái người giỏi tay nghề đi trước dương châu lấy dương châu làm c ă n cơ chế tạo binh khí trợ giúp thiếu xoái quân thống nhất thiên hạng phải giáo chủ ta đây liền an bài đan mỹ tiên trực tiếp đáp ứng xuống tới trầm lạc nhạn giờ mới hiểu được thì ra đông minh phái đã sớm cũng đã trở thành triệu tử thành triệu t thiên hạ binh khí ra đông minh thiên hạ ngựa ngoại trừ phi mã đông minh phái nắm giữ thiên hạ tốt nhất vũ khí phi mã mục tràng nắm giữ thiên hạ tốt nhất chiến mã hiện tại hai người này đều ở đây triệu tử thành trong tay c h ắ c không được triệu tử thành có lớn như vậy lòng tin có thể nhất thống thiên hạ kém chính là kém triệu tử thành hiện tại an bài lãnh binh dĩ nhiên là cái kia khấu trọng cùng từ từ l ă n g hai người kia trước đây cũng đều cũng không có bất luận cái gì cầm quân mang đem kinh nghiệm chỉ là bằng hai người bọn họ liền muốn thống nhất thiên hạ có phải hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ bất quá bây giờ nhìn triệu tử thành thực lực cường đại như vậy, may mắn phía trước mình đã cùng triệu tử thành quyết định tiền đ ặ t h ư ợ c lý công quân đội nhất định có thể đủ đánh hạ lạc dương cái kia triệu tử thành những thứ này thế lực đều là thuộc về mật công tất cả triệu tử thành thế lực càng lớn cái kia mật công thế lực cũng liền lớn hơn tưởng tượng như vậy điều này cũng đúng một chuyện tốt mới đúng triệu tử thành thấy một bên trầm lạc nhạn cũng biết đối phương đánh là cái gì chủ ý chỉ là hắn lại cũng không quan tâm lý mật là căn bản không hạ được lạc dương điểm này hắn hết sức chắc chắn đừng nói lý mật nguyên bản là không hạ được lạc dương coi như là lý mật có thể đánh hạ lạc dương có hắn triệu tử thành ở Cái cũng kia lý mật tuyệt đương nhiên đi chỉ là một bộ phận còn có một bộ phận ở nơi này đông minh phái lưu cầu đảo tiếp tục chế tạo triệu tử thành cũng là làm hai tay chuẩn bị cũng không tính đem hết thẻ trứng gà đều đặt ở một cái rổ bên trong đông minh phái sự tình giải quyết sau đó triệu tử thành mang theo trầm lạc nhạn đi trước lạc dương đông đô lạc dương chính là tung cửa trong lịch sử cực kỳ có thân phận địa vị địa phương tám hướng cổ đô khí thế b ằ n g bạc tuy chiều trong lúc bởi vì có kinh hàng đại vận hà nguyên nhân đông đô lạc dương liền trở thành thiên hạ buôn bán trung tâm đầu mối then chốt triệu tử thành mang theo trầm lạc nhạn đi tới lạc dương bên trong vừa tiến vào lạc dương triệu tử thành đã đến trời xanh dậy cứ điểm ở cứ điểm bên trong triệu tử thành gặp được khấu trọng đây là triệu tử thành cố ý an bài hiện tại thiếu x o a y quân bên trong từ từ từ lăng tiến hành c h ấ p trưởng khấu trọng tắc lai đến nơi đây trợ giúp vương thế sung ngăn cản lạc dương lý mật tiến công từ từ lăng mặc dù nói ở quân sự mới có thể bên trên khẳng định không có khấu trọng như vậy có tài hoa bất quá đó cũng chỉ là đối lập nhau khấu trọng mà nói cũng tuyệt đối là nhất phương tương tài c h ấ p trưởng thiếu x o a y quân vẫn là hoàn toàn không có vấn đề triệu tử thành vừa tới nơi này lập tức tiếp kiến rồi khấu trọng trọng nhi hiện tại lạc dương thế cục như thế nào à nha vương thế sung bên đó như thế nào rồi hạ triệu tử thành trực tiếp hỏi thăm khấu trọng cung kính đáp trả sư phụ vương thế sung chỉ là một nhát ga người n mà thôi mặc dù nói hắn cũng muốn đi tùy dạng đế mà thay vào nhưng là bây giờ biết hôn quân đang hướng về lạc dương mà đến trong lòng của hắn cũng có chút do dự có phải hay không muốn tạo phản y theo đồ nhi đến xem chỉ cần tùy dạng đế ở một ngày đối phương liền tuyệt đối không dám tạo phản triệu tử thành gật đầu chỉ cần vương thế sung không phải phản lý mật một chốc liền căn bản tiến công không được lạc dương trọng nhi ta giao phó ngươi một chuyện khác làm được như thế nào triệu tử thành tiếp tục hỏi hồi sư phụ đã làm không sai bị lắm ngươi cần nhóm kia tinh anh giao chúng một bên trầm lạc nhạn lúc này nóng nảy vừa nói hắn thấy triệu tử thành hiện tại phái binh qua đây nói không chừng chính là vì đối phó lý mật triệu tử thành lắc đầu nói ra ngươi yên tâm thần quân sự tỉnh ta tuyệt đối sẽ không lật lọng chuyện của ngươi chúng ta đã làm tốt tiền đánh cuộc sẽ chờ đợi kết quả là được rồi ta mang tới nhóm người này là vì sẽ đối phó tĩnh niệm thiền tông tĩnh niệm t h i ệ n tông đây là phương này thế giới trong phật môn thủ lĩnh một trong triệu tử thành nếu muốn có được phương này thế giới đ ạ i vị vậy đầu tiên muốn thanh lý phật môn những thứ này thủ lĩnh mới được từ hàng tịnh trai tịnh niệm thiện tông đều là triệu tử thành muốn dọn d ẹ p sạch đối tượng từ hàng tịnh trai chính mình một chốc còn ngược lại không xuất thủ đến tiến hành tiêu diện đầu tiên muốn tiêu diện chính là chỗ này tịnh niệm thiền tông chương hai chương hai t i n h niệm hủy diện chương hai trăm hai mươi sáu tín n i ệ m hủy diệt tín h n i ệ m thiện tông bên trong là có một truyền quốc ngọc tỷ tồn tại bởi cái này truyền quốc ngọc tỷ tính đặc thù triệu tử thành đem điều này sự tỉnh cũng nói cho hôn quân dương quảng dương quảng khi biết truyền quốc ngọc tỷ dĩ nhiên là ở tín h n i ệ m thiện tông bên trong nhất thời g i ậ n tí mặt triệu tử thành chủ động xin đi g i ế t giặc muốn dẫn nhân tương truyền quốc ngọc tỷ thu hồi dương quảng rất là tán thành trong lúc đó truyền xuống mệnh lệnh làm cho lạc dương phương diện người phối hợp triệu tử thành cùng nhau tiêu diệt tín n i ệ m thiện tông từ đối phương trong tay đoạt lại truyền quốc ngọc tỷ trầm lạc nhãn nghe được triệu tử thành dĩ nhiên là vì đối ph trên mặt lộ ra thần sắc mê mang hắn cũng không biết cái này tín h n i ệ m thiện tông bên trong là có được t r u y ề n quốc ngọc tỷ hơn nữa tịnh niệm thiện tông chỉ là một phật môn mà thôi cạnh tranh bá thiên hạ cùng cái này một cái phật môn thế lực không có gì quá lớn quan hệ triệu tử thành tại sao muốn đối phó hắn đâu trong lòng có của nàng chút nghĩ không thông triệu tử thành thấy một bên trầm lạc nhạn biết đối phương đang suy tư chuyện này bất quá triệu tử thành cũng không có muốn nói cho đối phương nguyên do trong này triệu tử thành cũng không có liền muốn dựa vào tự mình một người lực lượng trực tiếp ở lạc dương bên trong tẩy rửa tĩnh niệm thiện tông tịnh niệm thiện tông thực lực triệu tử thành cũng là biết đến hai kêu t năm phía trước độc cô việt vưu sở hồng đang ở triệu tử thành trị liệu phía dưới giải quyết rồi thân thể cố tật toàn bộ độc cô p h i ệ t cũng là bánh ít đi bánh quy lại gia nhập vào bọn họ trời xanh giáo bên trong trở thành triệu tử thành một chi đao nhọn hiện tại cũng chính là dùng đến đao nhọn thời điểm tự nhiên là làm cho đối phương cùng mình cùng nhau đến đây ngoại trừ độc cô việt bên ngoài triệu tử thành còn nghĩ dương quảng mật chỉ giao cho vương thế s ù n g làm cho vương thế s ù n g cũng phái ba nghìn tinh binh xuất thủ cùng nhau đánh tịnh niệm thiện tông tịnh niệm thiện tông đỉnh cao thủ dĩ nhiên là từ triệu tử thành cùng hắn thủ hạ tinh binh tới xử lý còn như cái kêu ba nghìn tinh binh liền phụ trách xử lý những cái này tương đối mà nói có chút bản lĩnh võ tăng mà thôi triệu tử thành bên này chuẩn bị kỹ cảng ngày thứ hai một đêm triệu tử thành đám người liền đi tới thành lạc dương bên ngoài tịnh niệm thiện tông triệu tử thành đậu cô việt cao thủ cùng trời xanh giáo tinh binh cùng với vương thế sung ba nghìn tinh binh tướng tịnh niệm thiện tông vây cái chật như nêm cối xuất phát trong i thiện m t đó ẩn hàm rất nhiều cơ quan ngoại nhân muốn tấn công là khó lại càng khó hơn may mắn triệu tử thành sớm có chuẩn bị mấy năm trước cũng đều đã an bài một ít chuẩn bị ở sau xếp vào tiến vào tĩnh nhiệm thiện viện hiện tại cũng chính là hắn bắt đầu dùng những thứ này hậu thủ thời điểm có những thứ này chuẩn bị ở sau ở chỗ này làm nội gian chu diện tín h n i ệ m thiện viện trở nên tương đối mà nói đơn giản một ít tín h n i ệ m thiện viện rất nhiều t ă n g binh đều bị vây quanh ở tại đại viện bên trong cầm đầu chính là tín h n i ệ m thiện viện l i ề u không đại sư thứ nhì chính là tứ đại hộ pháp kim cương không phải tham không sợ không phải điên bất x i、si. tứ đại kim cương phía dưới chính là ba trăm t ă n g binh nguyên tắc bên trong cái này ba trăm t ă n g binh phối hợp lý thế dân thiết kỵ cái kia thật là uy vũ không gì sánh được trong khoảng thời gian ngắn ít có người có thể ngăn cản được hiện tại triệu tử thành chính là muốn đem cái này ba trăm tăng binh cùng đợi không người trực tiếp tiêu diệt ở chỗ này ý của bọn họ cùng lúc tiêu diệt chính là phật giáo thế lực ở một phương diện khác tiêu diệt chính là lý thế dân thế lực lý thế dân là cùng chính mình cạnh tranh b á thiên hạ bên trong có lợi nhất một cái đối thủ cũng là một người cường đại nhất đối thủ mặc dù bây giờ nhìn lại lý v i ệ t thế lực cũng không phải là đặc biệt lớn nhưng là triệu tử thành là quen thuộc nguyên tắc biết lý v i ệ t cuối cùng là có thể có được thiên hạ mình bây giờ phải lấy được thiên hạ cấp đi chính là lý p i ệ t thiên hạ lý p i ệ t thế lực triệu tử thành nhất định phải trước giờ tiêu diệt mới được liêu không nhìn triệu tử thành đám người gương mặt kinh ngạc chắp hai tay đọc tiếng phật hiệu hướng về phía triệu tử thành hỏi a di đạp h ậ t các hạ người phương nào vì sao dẫn dắt đại quân đến phật môn thanh tĩnh chi đ ị a chẳng lẽ là muốn khinh nhuần phật tổ hay sao triệu tử thành nhìn đối phương l ư ớ c mắt lạnh lùng nói ra không ngươi cái này phật môn thanh tĩnh chi đ ị a nhưng là không có chút nào thanh tịnh cũng dám ở chỗ này một mình có dấu truyền quốc ngọc tỷ phạm vào tội không tha ta phụng hoàng thượng thánh mệnh chuyên tới để tiêu diệt ngươi cái này yêu thú yêu tăng còn không thúc thủ chịu trói liêu không vừa nghe lúc đó sắc mặt đại biến truyền quốc ngọc tỷ sự t ì n h chính là trong chùa bí truyền sự t ì n h biết chuyện này chỉ có hắn cùng tứ đại kim cương hộ pháp mà thôi làm sao lại t r u y ề n tới những người khác trong miệng bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp hắn cũng biết căn bản không phải hắn hiện tại vương hữu cái này truyền quốc ngọc tỷ rốt cuộc l ạ i như thế nào truyền bá ra ngoài lúc hiện tại trọng yếu nhất là từ triệu tử thành đám người vây rết dưới thoát khốn mới được triệu tử thành thấy đối phương cũng không có muốn thúc thủ t r i ệ u cho ý tứ cũng không do dự đối với cùng với chính mình phía sau vung tay lên ba nghìn tinh binh cùng năm trăm giáo binh trong nháy mắt liền xông tới liễu không thủ hạ ba trăm tam binh c ũ n giữa theo đ ố c h i ế hai bên sử dụng cũng là mỗi loại trận pháp phát huy ra được thực lực một một tuyệt đối không phải là hai mà là bằng ba bốn chỉ là o tăng r lúc đó, binh thực i n lực cũng không kém giáo binh khẳng định cũng là sẽ có nhất định thương vong hiện tại có ba tinh binh trợ giúp Tăng liệu không chỉ là chứng kiến triệu tử thành thân hình một bước trong lúc đó đã đến trước người của mình trong lòng hoảng sợ cả kinh nói các hạ chẳng lẽ chính là giang hồ bên trong mới ra tới người tông sư kia cảnh giới trời xanh giáo giáo chủ triệu tử thành không coi như ngươi còn có một chút nhà giới nếu biết ta là ai vậy ngươi cũng có thể yên tâm chết đi đi thôi triệu tử thành vây tay một cái thi triển thủ đoạn trực tiếp công kích đi lên chương hai trăm hai mươi bảy chương hai trăm hai mươi bảy lạc dương chiến sự chương hai trăm hai mươi bảy lạc dương chiến sự liệu không thực lực bất phàm lại cũng chỉ là đối lập nhau những người khác mà nói so với vũ văn hóa cập liệu không cũng chính là s ả n s ả n với nhau triệu tử thành bằng vào đánh lén trực tiếp nhất chiêu liền có thể diệt s á t rơi cái kia vũ văn hóa cập đối phó nơi này không cũng chỉ là dùng năm sáu thu thủ đoạn liền trực tiếp đem không toi ở giới trưởng còn như nói là còn lại tứ đại kim cương cũng đồng dạng l i ề u mạng một dạng hướng về phía triệu tử thành mà tới độc cô việt cao thủ cũng không có nhàn rỗi tiếp nhận tứ đại kim cương trong n h á n mắt tứ đại kim cương cũng chết ở tại trong tay của bọn nọ còn lại tăng binh thấy nhân vật dẫn đầu vừa chết dồn dập có chút h o à n g sợ dưới sự sợ hãi thủ đoạn càng là thực chiến không thi triển được một hai không bao lâu cũng đều bị triệu tử thành ba nghìn tinh binh cùng năm trăm giáo chúng cho tiêu d i ệ t tịnh nghiệm thiện tông lúc đó diệt vong tịnh nghiệm thiện tông bị dịp mất tất cả võ tăng đều bị giết chóc hết sạch triệu tử thành mang người bắt đầu thanh lý hậu sự triệu tử thành từng bước hướng về kia trung ương đại điện đi bởi vì biết được nguyên tắc triệu tử thành biết rõ cái kia hòa thị bích chính là đặt ở trước án trực tiếp có trong hồ sơ trước tìm được rồi truyền quốc ngọc tỷ chỉ thấy cái kia truyền quốc ngọc tỷ trên có khắp năm cái kim long ngọc tỷ một góc tàn phá tu bổ lấy hoàng kim hòa thị bích đây chính là trong truyền thuyết hòa thị bích triệu tử thành chậm rãi đem hòa thị bích cầm lấy phía trên kia viết thụ mệnh vù thiên ký thọ vĩnh dương tám cái đại tự trong tay nắm hòa thị bích triệu tử thành trong lòng bỗng nhiên dâng lên khắc một loại cảm giác dường như mình và phương này không gian liên hệ càng thêm chặt chẽ lên triệu tử thành trong lòng kinh hỉ tự mình tiến tới đến phương này không gian chính là vì được đăng đại vị nhất định phải thu được không gian nhận đồng mới được hôm nay loại cảm giác này đang nói minh không gian đang ở từ từ nhận đồng chính mình xem ra cái này hòa thị bích ngược lại là một cái tốt triệu tử thành thầm nghĩ trực tiếp đem hòa thị bích thu vào khấu trọng dẫn dắt ba nghìn tinh binh cùng năm trăm nặng hơn dọn dẹp tịnh niệm thiện tông kiểm tra những vật khác sư phụ nơi này có phát hiện khấu trọng trong tay cầm một phong thơ đi tới triệu tử thành bên người cung kính nói há trọng nhi có phát hiện gì nói ngay một chút triệu tử thành trực tiếp hỏi giả sư phụ là như vậy phong thư này thảo luận liều không đáng người định ngày hẹn lý việt nhị công tử lý thế dân muốn đem truyền quốc ngọc tỷ hiến cho đối phương h ả lại có chuyện như vậy triệu tử thành trong mắt lóe lên một tia dị quang bọn họ thời giờ gì ước định ở nơi nào gặp mặt một ngày sau thành l ạ dương khấu trọng đáp trả một ngày sau nói như vậy ngày hôm nay chúng ta chạy trở về nói không chừng còn có thể đụng tới cái tia lý ra t i ể u tử triệu tử thành ngạc nhiên hỏi lý việt là phương này thế giới người thắng sau cùng lý thế dân càng là sau cùng hoàng đế nếu như triệu tử thành có thể trước giờ đem tiêu diệt đã không có lý thế dân cái kia đến cuối cùng lý v i ệ t có thể hay không thu được thiên hạ đó chính là một chuyện khác nghĩ tới đây triệu tử thành lập tức an bài khấu trọng lãnh đạo ba nghìn tinh binh năm nghìn liền nhanh chóng phản hồi lạc dương toàn lực thăm dò chỉ cần phát hiện lý thế dân tung tích không cần hồi báo chém thẳng không tha khấu trọng lĩnh mệnh đi hầu như chính là ở khấu trọng phản hồi lạc dương đồng thời lạc dương tây môn bên ngoài một cái cũng không tính quá mức xe ngựa hoa lệ chậm rãi lái ra đến khi xe ngựa lái ra thành lạc dương ngừng lại từ đó lộ ra một cái đầu không là người khác chính là vậy lý gia nhị công tử lý thế dân lý thế dân nhìn cách đó không xa thành lạc dương l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m thật không nghĩ tới tịnh niệm thiện tông thực lực cường đại như vậy lại bị người trong một đêm liền tiêu diệt thành lạc dương thành lạc dương bổn tọa luôn luôn một ngày biết trở lại cái thời gian đó chính là toàn bộ thiên hạ đều thần phục ở bổn tọa thủ hạ chính là sau khi nói xong lý thế dân quay lại xe ngựa xe ngựa lần thứ hai mở ra lý thế dân mới đi không được lâu k h ấ u trọng liền mang theo ba nghìn tinh binh cùng năm trăm g i á o chúng trở lại thành lạc dương bắt đầu tiến hành thăm dò một phen dưới sự tìm kiếm cũng không phải là chút nào vô kết quả có thể tìm thấy được kết quả chỉ là biết lý thế dân ở trước đó hai ngày đến nơi này ngoại trừ này bên ngoài đối phương lúc nào rời đi đều cũng không rõ ràng triệu tử thành trở lại thành lạc dương chiếm được tin tức này trong lòng cũng hơi có chút thất vọng không có thể ở chỗ này trực tiếp giết chết đến lý thế dân nghĩ lại đây cũng là phải sự tình không nói khác cái tiêu lý thế dân là nhân vật nào đây chính là phương này thế giới chân long trên người số mệnh đan g thịnh phương này thế giới bên trong hẳn không có người có thể tiêu diệt đối phương mới được mặc dù triệu tử thành biết rõ tất cả cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy là có thể tiêu diện đối phương triệu tử thành kế tiếp từ dương châu điều tới từ t ử lăng đã đem khấu trọng cùng từ t ử lăng giới thiệu cho vương thế sung làm cho s o n g long đại biểu chính mình trợ giúp vương thế sung ngăn cản cái kia lý mật tiến công v ề p h ầ n hắn chính mình cùng trầm lạc nhạn cùng nhau đến rồi thành lạc dương trong một cái vắng vẻ gian phòng bên trong hai người ước định lấy ai cũng không tham dự đến cái này chiến đấu bên trong chỉ là ở chỗ này chờ đợi kết quả này lý mật đại quân áp cảnh bọn họ cũng muốn thừa dịp dương quảng quân đội không có chạy tới lạc dương phía trước đem lạc dương bắt bằng không vương thế sung quân đội cùng cái kia dương quảng quân đội vây kín cùng một chỗ đến lúc đó chỉ là bằng vào lý mật những thứ này quân đội. thì vị này quy tư đẹp nữ đang thuyền phía sau liền trốn vào khoang liền muộn đều muốn cho nàng bắt đầu vào bên trong phòng từ từ lăng cũng không có hứng thú xã giao dương công khanh trốn ở bên trong phòng tinh tu sau khi ăn xong dương công khanh lo lắng nói lý mật nhất giỏi dùng gạt b ì n h thường thường đến cùng hắn khai chiến lúc mới biết c h ú n g kế khấu huynh đệ có thể có cái gì diệu kế t ư n g đối khấu trọng mỉm cười nói sáng nay ngược lại muốn xem của người nào gạt thuật cao minh một điểm hiện tại chúng ta hàng đầu c h i vụ chính là t r i n h chi lý mật chủ lực đại quân chú đóng q u ả t h ấ t điểm thủy có lẽ dung lập kế hoạch ta đã hẹn xong địch tiểu phái người đến hiện sư biết ta đến lúc đó là được rõ ràng nắm chặt lý mật hư thực vong lý mật giả thật địch ngượng con gái vậy vương huyền thứ không hiểu nói có thể do yêu đạo đã biết địch kiểu chuyện tự nhiên sẽ nhắc nhở lý mật một cái không tốt chúng ta nói không chừng biết phản trung hắn giang kế dương công khanh cũng gật đầu đồng ý khấu trọng cười ha ha nói vấn đề là liền l á o tử ta đều không biết lý mật thủ hạng h ó cương quân cựu tướng trung ai là đang ở t à o doanh lòng đàng hán lý mật tốt nhất liền hoài nghi từng cái cựu tướng khiến cho người người cảm thấy bất an khi đó lý mật một ngày nếm mùi thất bại cam đoan lập tức lòng người tan giả hóa cương quân tứ phân ngũ liệt khiến cho lý mật lại không kéo nhau trở lại tiền vốn chương hai trăm hai mươi tám chương hai trăm hai mươi tám liên lạc tuyên vĩnh viễn. liên lạc tuyên vĩnh viễn ngừng lại một chút một chữ tiếp một chữ hung hăng nói cho nên chúng ta chỉ cần đại thắng một hồi lý mật đem vĩnh viễn không cơ hội trở mình vương huyền thứ hai mắt lộ ra sùng mộ t h ầ n sắc nói khấu đại ca đối với bất cứ chuyện gì đều có khác một bộ cao minh quan điểm dương công khanh nhưng chưa thoải mái nói chúng ta tổng binh lực chỉ có hai vạn người tuy nói tất cả đều là đến từ cũ tùy kinh nghiệm chiến trận tinh nhuệ nhưng n so với lý mật được xưng mấy trăm ngàn c h i chúng đại quân vô luận binh lực của hắn với núi t r ọ c cùng vũ văn hóa cập g a o phong chi dịch như thế nào hao tổn cuối cùng nhưng hơn xa chúng ta hắn hoặc là không thua nổi một trận nhưng chúng ta so với hắn càng không thua nổi cho nên phải khiến cho hắn không cách nào dùng đạn mới có phần thắng khấu trọng dù bận b ậ n đ ung dung nói phương diện này đại tướng quân có thể tuyệt đối yên tâm địch tiêu trong thủ hạ có một gọi tuyên b i n h viết người n à y nhân tinh vu binh pháp lại bởi vì trước đây từng thời gian dài đi theo đ ị c h lượng hiện tại lại cùng nhưng ngầm chung với đ ị c h lượng ngoã cương binh tướng vẫn có liên hệ cố đối với ngoã cương quân động t ĩ n h đ ư ợ c chỉ trưởng cam đoan lý mật lúc lắc cánh ông phía bên trái phía bên phải đều không thể gạt được chúng ta bởi vì đến hiện sư phía sau có thể ngay cả thời gian ngủ cũng không có đấy thương nghị hoàn tất quân tình khấu trọng phản hồi vương thế sung chuẩn bị gian phòng đẩy cửa mà vào cuộc hứng khúc căng nằm ngang cùng chính tại trên giường tính t ọ a từ từ l ă n g cạnh hai chân vẫn chạm đất thở dài ra một hơi thở nói ngươi trước đây không phải luôn là nằm luyện công sao vì sao nhưng bây giờ muốn học người khoanh chân ngồi tính t ọ a lẽ nào so với bên ngủ bên luyện càng thoải mái từ từ lăng hơi mở tầm mắt nói ngươi lại chịu đến ủy khuất gì nhữ lại đầy bụng o à n khí d á n vẻ khấu trọng cười khổ nói ủy khuất thật không có chẳng qua là lo lắm đi đến bây giờ ta mới biết được cho dù lý mật ở núi chọc chi chiến hao tổn quá mức cự binh lực nhưng hơn xa chúng ta mà ta còn muốn nghĩ hết phương pháp bày ra tất thắng khoan dung đi thoải mái người khác cái này quân sư thật không dịch làm từ từ lăng mỉm cười nói binh thư không phải có nói binh quý tinh mà không đắt hơn sao lại chiến đấu kịch liệt sau đó lý mật thủ hạ tiêu tướng duệ tốt tất chết nhiều tổn thương chiến sĩ tâm đ á i mà quân ta thì là được ăn cả ngã về không chỉ ở t ử chiến k i a tiêu tan này chừng dưới chỉ cần sách lược thỏa đáng tránh trọng kích nhẹ đem có thể nắm chắc thắng lợi ổn cầm khấu trọng cười khổ nói đây chính là ta lo lắng nhất địa phương bên trên triệu ứng phó ám sát ta vốn tưởng rằng nắm chắc nào biết kết quả là vẫn là kỳ xoa một nước bị lý mật á p chế từ kỳ địch lấy yếu biến thành là địch sở yếu bằng không có hư hành chi diệu kế trận chiến này cũng không cần đánh từ từ lăng hai mắt phút chốc trở to bắn ra dạng dỡ kỳ mang trầm giọng nói trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng bởi vì lý mật biết cho r ằ n g vương thế s u n g bị thương nặng khó lên cố q u â n tâm tán loạn sĩ、si、không ý chí chiến đấu mà tâm tồn kinh thị ở hiện nay tình thế giới đỗ phục y cùng trần pháp hưng liên quân tùy thời có thể tiến công tập kích g i a n đô duyên vũ văn hóa cốt cũ đường bắc thượng đậu kiến đức thì ý đồ sôi nam lý v i ệ t cũng phải ứng phó phía tây tiết cử phụ từ đại quân lý mật có thể hay không đúng lúc đoạt được lạc dương thật cạnh tranh thắng thiên xuống k h e n chốt cho nên lý mật muốn đến lạc dương tri tầm so với hoạch ở trên con kiến còn muốn vô cùng lo lắng gian nan đây chính là cái k i a số một chạy trốn hiểu chưa khấu trọng t r ợ t ngồi dậy hăng hái nói nói cho cùng nhưng giả sử lý mật đoạn quân ta trở về đông đô đường khắc lấy tinh binh dựa hà tây ra lấy bức đông đô khi đó chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ từ, từ lăng lệnh nhật nói lý mật sao còn có loại này tính nhẫn lại khi đó chúng ta chỉ cần ổn thủ hiền sư lại kéo lý mật chân sau cũng cắt đoạn hắn tiếp tế tiếp viện lộ tuyến cộng thêm lạc dương lại là thiên hạ nổi danh dễ thủ khó công kiên thành đánh lâu phía dưới chỉ sẽ làm hắn thắng thảm sau đại quân cảng vô tâm h a m chiến tôi ngày xưa có thể khẳng định hắn trừ phi không đến bằng không nhất định là muốn đánh một trận lập uy lấy chấn tinh thần sách lược lại thừa thế một lần hành động cướp đoạt đông đô khấu trọng phách giường kêu lên có kiến giải chật ngồi dậy trầm ngâm nói hy vọng địch kiều sẽ không làm ta thất vọng làm cho lý mật kỷ binh biến thành pháo minh chúng ta đây liền có thể tránh nặng tìm nhẹ đại phá chiến vô bất thắng n o a cương quân lực mạnh vỗ tử tử lăng vai gi t ừ t ừ lăng l ệ n h nhạt nói ngươi căn bản không có rảnh rỗi thời gian có quyên định chuyện tất nhiên khấu trọng sững sờ một lát gật đầu nói ngươi những lời này thật là cảnh tỉnh ta đem toàn bộ chiến trường coi như một cái bản cờ tâm pháp sao kỳ thủ nếu muốn thắng phải mưu định phía sau di chuyển lấy lấy nắm đối phương nguy đi hiện tại lý mật nhìn như chiếm tiên cơ lấy nhưng cục cũng là từ chúng ta b à y chỉ nhìn hắn như thế nào vào cuộc t ừ t ừ lăng trầm giọng nói trầm lạc nhạn am hiểu nhất thám tính quân tình chớ quên chúng ta từ nhà nàng trộm ra quyển kia danh sách ở các nơi cũng có mắt của nàng tuyến khấu trọng biến sắp nói cái kia làm sao từ từ lăng từng chữ từng chữ chậm d ã i nói ngươi nếu muốn lấy kỵ binh đi đối với lý mật kỵ binh liên ngàn vạn lần không nên sử dụng vương thế xung người nào chỉ có địch tiểu cùng nàng đích người mới có thể trở thành kỵ binh khấu trọng kịch trần nói hào tiểu tử ngươi được làm đấy bất quá nghe địch tiểu giọng điệu hiện tại bằng lòng đi theo nàng chỉ có tuyên vĩnh viễn mấy trăm tên thủ hạ như thế nào nhưng đối với khiêng lý mật đại quân từ từ lăng cười nói ngươi tiểu tử này chỉnh đốn làm lạ hống ta nói chuyện ta vậy mới không tin ngươi không có biện pháp khấu trọng lung tùng nói ngươi nên biết ta thích ngay nhất phân tích của ngươi b i nghĩa h có n không không hôm ẩ n nhất yếu h p trương sau chiến thuyền đạt được hiện sư ngoài thành bến tàu khấu trọng cùng từ từ lăng hai người đội mặt nạ phẫn thành phổ thông quân sĩ trà trộn bên trong thành bọn họ cởi quân phục lộ ra dưới đáy vân du bốn phương tiểu thương trang phục liền đúng hẹn định tìm địch cầu phương diện lưu lại an ký sau nửa canh giờ ở thành đông một khu nhà dân nhìn thấy tuyên vĩnh viễn khấu trọng kinh ngạc nói không nghĩ tới là tuyên minh đích t h ậ t tới tình thế như thế nào tuyên vĩnh viễn đem bọn họ nghênh vào trong nhà ngồi xong phía sau nói lý mật hiện đang ở kim dung không ngừng tập kết quân lực xem ra lúc nào cũng có thể sẽ tiến quân hiển sư khấu ra kế dụ địch đã sinh ra hiệu dụng khấu trọng mừng rỡ nói sáng nay ta muốn lao tiểu tử này tới đi không phù hợp từ, từ lăng trầm giọng nói không muốn vui mừng được sớm như vậy tuyên vĩnh viễn gật đầu nói thử ra nói thật phải lý mật lộ vẻ biết có tiểu thư dình ở bên cố chẳng những thành công x m nghiêm không cho phép tùy tiện xuất nhập cửa thành lại ở ngoài thành lắp đặt nhiều t r ạ n gác g phòng ngừa thám tử quan vọng khiến cho chúng ta cùng bên trong thành tuyến nhãn thư từ qua lại chắc chở việc này có chút đau đầu k h ấ u trọng cao mày nói lý mật hiện thời tình huống như thế nào tuyến vĩnh v i ê n nói lý mật đánh bại vũ văn gia tộc về sau bên ngoài tinh thần binh ngựa tốt chết nhiều sĩ、si、tốt bị bệnh lòng người ghét chiến tranh cố phải từ các nơi đ ề u tới chất làm thua xa binh lính vì vậy mặc dù vẫn có mười vạn chi chúng cũng là tốt xấu lẫn lộn miệng còn căn thỏ chương chương hai trăm hai mươi chín nghiên cứu bố cục chương hai trăm hai mươi chín nghiên cứu bố cục khẩu trọng hớn hở nói đã là như vậy giả như có thể thừa dịp hắn bị quân xuôi nam đầu trận tuyến chưa ẩn lúc xua binh cường công lại lấy kỷ binh đánh bất ngờ sau đó phỏng nay lý mật hai mặt thù địch như vậy lý mật chắc chắn bất chiến tự tan thất bại thảm hại t u y ê n vĩnh viên t h a n thở vấn đề là lý mật chuyên dùng đặc binh nếu chúng ta s ở không trúng hắn đường hành quân xá kỳ chủ lực đại quân m à n g ộ chúng pho xe ngược lại sẽ bước vào hắn bảy ra bảy g i khi đó liền đến phiên chúng ta ta t a ương từ, từ lăng nói tuyên m i n tự hồ đối với thám thính địch quân quân tỉnh không có chút tự tin nào đấy tuyên vĩnh viễn nói lý mật biết được tiểu thư việc về sau đối với hết thẻ từng cùng đại long đầu có quan hệ mật thiết tướng lĩnh đều sinh ra lòng nghi ngờ không cho bọn họ tham dự lần này hành động quân sự càng đưa bọn họ điều thủ cái khác địa phương hiện tại lý mật chịu tin đảm nhiệm chỉ có từ thế tích ngụy trinh bùi nhân cơ vương bà đ ư ờ n g đan hùng tín t r ì n h chi tiết trần trí lược phiền văn siêu đám người khiến cho chúng ta không thể nào vào tay k h ấ u trọng tàn n h ẫ n mắng thật muốn lập tức đi đem lý mật làm thịt từ tử lăng nói tuyên vinh thật chẳng lẽ cái một chút biện pháp cũng không có sao tuyên vĩnh viễn mỉm cười nói hắn có trương lương kế ta có thang leo tưởng lý mật chỉ có thể đề phòng cùng đại long đầu có quan hệ vài cái cầm quân đại tướng lại khó có thể diễn hết trong quân đại đầu d ò n g bộ hạ cũ bọn họ mặc dù không có tư cách tham dự lý mật cơ mật quân sự hội nghị lại có thể từ bên ngoài binh lính điều khiển t r u n g tiến vi chi chứ cung cấp chúng ta chân quý tình báo t ừ tử lăng không hiểu nói tuyên minh không phải mới vừa nói rất khó cùng bên trong thành thông tin tức sao tuyên vĩnh viễn nói thật là như vậy luôn luôn chúng ta đều dùng bồ câu đưa tin hoặc giả đem thư dấu ở bên trong bình từ ám cử đưa về ngoại thành nhưng bởi từ thế tích phái người mật thiết giám sát khiến cho chúng ta không còn dám ý theo phương pháp cũ tiến hành bất quá luôn có người tu đến n g o à i thành làm việc là được đem thư g i ấ u ở địa điểm chỉ định lại do chúng ta đi bắt vào tay tới bằng không chẳng lẽ không phải có phụ hai vị ông cháu phó thác khấu trọng tán thường nói tuyên huynh định từng ở phương diện này tìm rất nhiều tinh thần cùng tâm lực tuyên vĩnh viễn lộ ra một cái không đáng nhắc tới hảo hiệp biểu tình nói đầu tiên chúng ta biết lý mật đại quân chia làm thư sư tam sư phân biệt chú với ngoại thành ba cái mộc trại mỗi sư ước chừng hai vạn người phần lớn là huấn luyện không đủ tân binh cùng già yếu hạng người chỉ có chú với bên trong thành bốn vạn người mới là theo lý mật giành chính quyền tinh binh từ trình chi tiết từ thế tích bùi nhân cơ làm thống quân khấu trọng cùng từ từ l ă n g đồng thời tinh thần đại trấn người trước mắt lộ ra kỳ con nói hờ a a a lý mật lại muốn trọng thi cố kỹ cái này tam sư sáu chục ngàn binh chỉ có thể làm cái nguy trang chân chính đánh h i ể n sư nhất định là chi này bốn vạn người đội mạnh t u y ê n vĩnh viễn gật đầu nói hiện tại quyết thắng then chốt chính là ở chỗ chúng ta có thể hay không nắm chặt cái này bốn vạn người hành tung đã qua lý mật mỗi chuyến cùng người giao chiến đều bằng tình báo chính xác với địch nhân không tưởng được trung lấy kỳ binh đánh bất ngờ hoặc g một vấn đề khác là lý mật đối với các ngươi cử động cũng rõ như lòng bàn tay khiến các ngươi khó có thể xử trá một ngày chính diện giao phong dưới chính xác thắng bại khó liệu khẩu trọng cùng từ từ lòng trao đổi cái ánh mắt thấp giọng nói cái này cần nhờ tiểu thư cùng tuyên minh chỉ có các ngươi chi này nhân mã sẽ thành lý mật không cách nào nắm giữ k ỳ binh nếu có thể giáo lý mật phương diện tưởng lầm là vương thế s u n g một khắc nhánh bộ đội bí mật đem có thể giao động địch nhân lòng tin gia tốc bọn họ bại vong t u y ê n vĩnh viễn n g ẩ n nơ g nói nhưng chúng ta chỉ có chính là hai trăm tri chúng nô、no. ta hiểu được hai vị ông cháu quả là gan to bằng trời người t u y ê n vĩnh viễn bội phụ khấu trọng tổng kết nói hiện tại trí thắng c h i đạo duy ở chính xác quân tỉnh chúng ta tính hậu tuyên h u y n h tin lành tuyến vĩnh viễn nói khấu ra có thể hay không làm cho ta trương giấy thông hành xuất nhập cũng thuận lợi một chút khấu trọng đứng lên nói ta chẳng những cấp cho ngươi làm giấy thông hành còn muốn dẫn ngươi đi cùng thủ thành binh tướng chào hỏi khi tất yếu ngươi có thể trực tiếp tới gặp ta để tránh khỏi làm hỏng quân tình dương công khanh đem bản đồ mở ra trên bàn chỉ thấy lạc thủy ngang ở giữa phía trên tiếp cận ý đồ đỉnh chỗ là cùng lạc thủy song song lan tràn hoàng hà đông đô lạc dương lấy một tô tối phương cách làm đại biểu đặt lạc thủy đầu tây chỗ hướng đông lần lượt là hiền sư lạc hậu hổ lao cùng anh dương sau phân biệt xây ở hiện lên thủy cùng tầm thủy chi bên cạnh từ hoàng hà đem lạc hiện lên tầm ba cái sông nối liền cùng một chỗ khăn bay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà xem Cấu Trọ, từ Tử Đăng, Vương Huyền Thứ. l i n vương k i huyền người thứ nói đây chính là cha muốn chú trọng binh với hiện sư nguyên nhân như lý mật giám binh bức đông đô chúng ta ở hiện sư bộ đội là được khiến cho hắn rơi vào hai mặt thụ địch quất cảnh đồng thời càng có thể uy hiếp được mặt đông hồ lao lạc khẩu an toàn dương công khanh nói cho nên hiện sư nhược thất đông đô liền hoàn toàn mất đi mặt đông cứ điểm lý mật lại càng không dùng lo lắng phòng thủ hậu phương cùng bộ cấp vấn đề có thể toàn lực đánh đông đô cho nên có thể hay không đảm bảo lấy hiện sư quả thật mấu chốt của thành bại linh lung t i ề u nhắc lại khấu trọng suy đoán nói như hắn chia ra hai đường lại phối hợp độc cô p h i ệ t nội ứng lấy công kích lạc dương làm chủ vây quanh hiện sư làm phó chúng ta nên như thế nào ứng phó dương công k h a khẳng định nói giả như tuyên vĩnh viễn tình báo không có lầm lý mật tuyệt đối không có năng lực phát động loại này kích thước thế tiến công kim thả độc cô việt cùng dương đồng bây giờ có thể nhiều bảo hoàng cung hai ngày đã tương đối khá tung muốn nội ứng ngoại hợp cũng hưu tâm vô lực húng chi bọn họ chỉ mong thượng thư đại nhân cùng lý mật lưỡng bại câu thường sao dại dột dẫn sói vào nhà cho nên tìm cũng không lo lắng đông đô từ từ l ă n g chỉ vào đường ngang kim dung thành phía bắc diện dài tới trăm dặm một đạo sơn m ạ n h nói đây là cái gì núi dương công khanh nói đây chính là ma sơn có thể gió lao quân quan chính là núi này trong đó một tòa tên gọi là thúy vân đỉnh đỉnh núi chỗ khấu trọng nói lý mật xác thực rào h ạ t kim dung thành d ư ợ i lưng vào ma sơn cố không có buồn phiền ở nhà nếu chúng ta tiến quân kim dung hắn là được trong núi ám phục k ỳ binh giết chúng ta một cái ý tưởng không kịp dương công khánh nói nếu không như vậy như tu khí thủ kim dung hắn có thể mặc quá ma sơn vượt qua hoàng hà lui giữ hà b ắ t trọng trấn hà dương cái kia cũng lý mật tiền tuyến đại quân cùng hậu viên bổ cấp căn cứ hậu cần ở trên chiến lược bố trí này là không chê vào đâu được cho nên giả s ử lý mật không phải chủ động tới công chúng ta căn bản bắt hắn không có cách nào khác như vọng nhưng tiến công nặc k u cho hắn từ kim dung xuất binh công phái i ề n sư chúng ta quân viễn trinh liền chỉ có kết quả toàn quân chết h chương hai trăm ba mươi chương hai trăm ba mươi kỳ địch lấy yếu chương hai trăm ba mươi kỳ địch lấy yếu lúc này khấu trọng cùng từ tử lăng đã đối địch ta song phương tình thế có xâm nhập lý giải thủy minh bạch hoàn cảnh địa lý ở trong chiến tranh gây nên tính quyết định tác dụng dương công khanh thắng thở cho nên ta đối với khấu tiểu hình kỳ địch lấy yếu kế dụ địch là toàn lực ủng hộ bằng không nếu khiến lý mật dựa hà tây ra lấy b ứ c đông đô dẫn chúng ta từ hiền sư phát quân mà hắn lập tức đi vòng v è o kim dung khi đó chúng ta chỉ có thể lui về h i n sư như vậy mấy lần chúng ta sẽ bị hắm mũi dẫn đi mệt mỏi bất bại mới là chuyện lạ khấu trọng chính là sớm biết lý mật có này kế sách thần kỳ vừa muốn đưa ra yếu kế d ụ địch chỉ là thiên toán và toán cũng không tính được vương thế s u n g thật kém điểm biết rơi mệnh từ từ lăng t h ả n nhìn nói nếu chúng ta khổ thủ h i ể n sư bằng lý mật hiện thời thực lực đến tột cùng có hay không biện pháp công phá thành trì đâu dương công khanh ngạo nghệ nói lý mật tổn thương bị chi binh có thể có bao lớn làm chỉ cần bên trong thành có đầy đủ lương thảo ta liền đảm bảo nhưng làm thành t h ủ ở không dạy ngoã cương phản loạn thực hiện được khấu trọng cười ha ha nói có đại tướng quân lời nói này lập tức dẫn tới tiểu đệ kế thượng tâm đầu để chúng ta tới nhất chiêu mời quân đốt lương hay lấy vương huyền thứ trần nói cái này thật là d ụ địch tốt nhất kế sách chúng ta nhưng làm giả lương thảo vận chuyển về phủ kiểu bờ phía nam quân dân o a n h bày ra kỳ hạn tiến quân lạc khẩu tư thế dạ như địch nhân cho rằng thành công tiêu hủy lương thảo sẽ gặp lập tức khởi binh nam đến có hay không như vậy chứ khấu trọng lắc đầu nói nhị công tử nhưng kém giống nhau không có đoạn đúng chính là chúng ta muốn cho hắn đốt thật lương thảo chỉ cần lưu lại đủ mười ngày lương thảo là được ngoại trừ từ từ lăng bên ngoài ba người đều ngạc nhiên đối mặt khấu trọng tính chức kỹ càng mà nói chỉ có thực sự làm cho hắn t i ê u hủy lương thảo mới có thể đã lừa gạt lý mật cùng trầm lạc nhạc đây cũng là bị phủ trầm thuyền bối thành đánh một trận phương pháp làm cho người phía d ư ớ i hạ quyết t ử tri tâm mới có thể đánh một trận định g i a n g sơn dương công khanh hít sâu một hơi thở nói cái này không ngại quá mạo hiểm sao k h ấ u trọng hào hùng bột trào hăng h à i nói không được nước cờ hiểm như thế nào khả kích bại bách chiến bách thắng bổ sơn công lý mật nguyên nhân chính là không có ai đoán được chúng ta sẽ như vậy gan to bằng trời cho nên mới phải t r ù n g t ế chỉ cần đánh bại lý mật sôi nam quân chủ lực đan hùng tín nhóm kia già yếu tản bình còn làm được gì khi đó chúng ta chia binh hai đường một lấy kim dung ép một cái là cầu lương thảo có thể lại từ đông đô quần quận đưa tới không cần lo lắng làm cho các đoạn tiếp tế tiếp viện đấy dương công khanh sắc mặt trợ n tinh trợ tám lộ vẻ do dự khó quyết từ từ lăng trầm giọng nói hiện tại đông đô â c còn không mang nổi mình úc như lý mật áp dụng chặn đường phương pháp chúng ta thế sẽ trở thành một mình sớm dạ hội bởi vì lương thảo đức đoạn mà bị chiếm đóng đã là như vậy không bằng dụ lý mật nhanh tới quyết chiến khi đó chúng ta ít nhất có một trí thắng cơ hội vương huyền t h ư khuôn mặt không có chút máu nhắc nhở mọi người nói nhưng chỉ có một cơ hội dương công k h a n ngựa đầu nhìn lên sàng ngang một hồi lâu mới nói cựu chiếu lúc thượng thư đại nhân mỗi lần cùng lý mật giao chiến đều không phải thua ở quân lực mà là thua ở chiến lược bên trên lần này binh lực chúng ta không kịp nổi đối phương phương pháp duy nhất chính là nhờ cậy chiến lược được rồi ta liền theo khấu trọng cùng lý mật đổ một tay nhìn lao thiên đến tột cùng đứng ở đó nhất phương vương huyền thứ cấp tốc thở hổn hển hai cái lấy phát tiết tâm tình khẩn trương hỏi khấu trọng nói huyền thứ cho là phụ trách bảo hộ lương thảo cùng danh khoang đến t ộ t c ù n g việc này nên lấy loại phương thức nào tiến hành là c ô ý đường hoàng vẫn là khấu trọng cười nói hát khúc phải hát nguyên bộ diễn vũ cũng muốn diễn nguyên bộ như vậy người xem mới chỉ có cho rằng ngươi không có lân chẳng đúng không cuối cùng câu kia cũng là hướng theo dõi hắn linh lung tiểu nói người sau mặt cởi đ n g đỏ túi lầu xuống từ bày tỏ qua có điểm vui mừng khấu trọng về sau nàng liền cực kỳ dịch bởi vì hắn mà hạ sinh m á ngọc vương huyền thứ gật đầu nói huyền thứ cho hiểu ai kế này bằng không xuất từ quân sư miệng huyền thứ cho chắc chắn sẽ lực mạnh phản đối từ tử lang nói việc này chẳng những phải có như vậy cần mật liền như vậy cần m ậ t đi tiến hành còn muốn ở trong thành nghiêm ngặt chấp hành thành phòng q u t lệnh cấm bất luận kẻ nào xuất nhập cửa thành trừ phi có đại tướng quân phê chuẩn bằng không binh tướng đều tu ở lại trong doanh sau khi mệnh buổi tối càng thực thi thành cấm dương công khanh gật đầu nói lý phải là như vậy lương thực rời cách thương khố về sau mặc dù đổi nó là nó hàng giả cho đủ số ta đem đem hai vạn bộ đội lần lượt đều đi hà nam một trại bày ra tiến công lạc khẩu tư thế khấu trọng tiếp lời nói còn muốn phái tiễn thủ ở tường thành gác như có b ù câu đưa tin một loại phi cầm muốn bay đi ngoài thành liền đem nó chiếu xuống đến càng phải phòng ngừa có người mượn đi thông ngoài thành con đường tống x u ấ t tin tức như vậy mới có thể khiến người vào thư dương công khanh cười nói ngươi không sợ thực sự đem tin tức hoàn toàn cắt đoạn sao khấu trọng cười khổ nói ta là sợ lý mật ngay cả chúng ta lương thực dư đều tiêu hủy vậy không xong cực kỳ khấu trọng chuyện cười nói ông quý phái dường như bỗng nhiên tiêu thanh nạc tích không biết đúng hay không muốn tỏa sơn quan hồ đâu đâu từ từ lăng hít sâu một khẩu mang theo nước sông mùi không khí mát mẻ phóng tầm mắt nhìn xa bờ bên kia xa xa cây rừng ung tùm cây rừng trùng điệp xanh mức núi non trùng điệp trùng điệp cục núi lạc thủy qua hiển sư khúc sông hạ du quanh co khúc chiết núi xanh liên miên cạnh bờ cây cối tươi thám sâu thanh tú hoa trên núi nổ c h á n hơn ba mươi chiến thuyền cập bờ chiến thuyền dường như đồ họa trong làm đẹp vợ khấu trọng lại nói thật lâu chưa từng nghe qua tần thúc bảo tin tức không biết hắn nhưng hay không vì lý mật hiệu lực không muốn một cái lỡ tay đem hắn cũng giết từ từ lăng rốt cục có phản ứng nói ai nếu thật là trên chiến trường gặp phải hy vọng chúng ta có thể cam đoan đối phương an toàn đi hai người tới đến phủ kiểu chỗ ghìm ngựa dừng lại làm cho một đội hơn năm mươi chiếc xe là cầu tạm bởi phù kiều nhất định có phụ trọng hạn chế cố mỗi lần chỉ có thể làm cho một chiếc xe la đi qua phù kiều hai bên đều xây thiết cao siêu đạt đến mười t r ư ợ n g k h á n đ à i trên có lính gác tiễn thủ gác lấy giám sát đề phòng khấu trọng thấp giọng nói như lý mật tán binh bất động lại không phải phái người tới đốt kho lúa chúng ta đơn giản chỉ chừa năm nghìn người ở hiền sư những người khác kể hết phân thủy lục hai đường hướng công lạc khẩu thừa dịp lạc khẩu binh lực b ạ t l ư ợ c chúng ta lấy xét đánh không kịp bưng thai thủ pháp đoạt thành sau đó sẽ thong don phản hồi hiền sư ngăn chặn lý mật chân sau lý mật lui chúng ta liền cố thủ lạc k u đây chính là lý mật thắng vũ văn hóa cốt phương pháp khấu trọng phương pháp không phải không thể thực hiện được nhưng phải làm được hai chuyện đầu tiên là làm muốn dẹp tiên dương đồng cấm vệ quân khiến cho đông đô an định lại thứ nhì tu chặt đức kim dung cùng hà dương tuyến tiếp viện trong đó đặc biệt người sau khó có thể làm được bằng không tối đa cũng là đúng chỉ c h i cục như đ ợ i cho lý mật khôi phục nguyên khí tình thế liền lại càng không tốt từ từ lăng sao không biết khấu trọng lo được lo mất tâm tình quả quyết nói yên tâm đi lý mật nhất định sẽ tới hơn nữa m a u ngoài ngươi dự liệu bên ngoài bởi vì hắn nhận định chính mình thực sự bị thương nặng vương thế sung mà đông đô sẽ bị loạn thành một đoàn lúc này không đến chờ đến khi nào t r ư ơ n g hai trăm ba mươi mốt chương hai trăm ba mươi mốt đ i ề u binh k h i ể n tướng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi mốt đ i ề u binh k h i ể n tướng khấu trọng cười khổ nói không có ai so với ngươi càng hiểu ta tâm tình cánh lăng chi dịch chỉ là may mắn gặp dịp trên thời gian căn bản không thà cho ngươi suy nghĩ nhưng kim tranh cũng là t r á n h tranh thức thức mưu định phía sau di chuyển điều xe khiển tướng đối chọi xa trường nếu như thua coi như h ạ n h đảm bảo m ạ n nhỏ nhưng cũng sẽ tin tâm mất hết về sau cũng không cần trở ra l a n lộn thắng bại là chuyện thường binh ra chỉ nói là tới em hai đại đa số người binh bại phía sau đều chưa gượng dậy nổi mà lần này chúng ta càng là không thua nổi như lý mất thiên hạ thì trở thành hai lý tranh những người khác chỉ có thể dựa vào b ê n ứng sư phó đại kế khả năng liền nguy hiểm từ từ lăng than thở lo lắng có con mẹ nó thí dụ chúng ta vốn là hai bàn tay trắng tối đa không ngoài đánh về nguyên hình chính như lão dương nói n h ư u sự tại nhân thành sự tại tiên tỷ như bỗng nhiên tới tràng dông tố nói không chừng là được đem tình thế hoàn toàn cả i biến trên chiến trường thực sự có nhiều lắm không ai có thể khống chế nhân tố khẩu trọng lặng lẽ khoảng khắc thấy đoàn xe đã bình yên qua sông chụp cùng từ từ lăng phách mã đăng cầu nói ngươi cảm thấy thượng tú phương mỹ nhân nhi này như thế nào đây từ từ lăng ngạc như nói thì ra ngươi còn có dội danh suy nghĩ nữ nhân khẩu trọng cười nói cái này kêu là làm chế thuốc nàng bạn trong bữa tiệc lén lút hẹn ta đi tìm nàng ngờ đâu vương thế s u n g bị lạc thủ t h ư ơ n g ta bận rộn trời đèn kịt dưới lại đem nàng đã quên từ từ lăng giống như hữu cảm nhi phát mà nói đã quên tốt nhất từ ngồi thuyền cách lạc dương một khắc kia bắt đầu hết thể ở lạc dương phát sinh người cùng sự tình đều giống như bị ném ở phía sau biến thành rất xa xôi cùng mơ hồ sự vật đại chiến lửa xém lông mày thời khắc ta ngay cả tố tỉ cũng không dám nghĩ ai nghĩ đến lại với sự tình bực nào tu bổ phu kiêu đã hết hai người hướng mộc trại đại môn phi đi Vên đường nít binh lính, nhưng ở trọng chiến tranh áp lực, chẳng những không có người ổn áo náo động, càng hiếm thấy khuôn mặt tươi cười. Khấu trọng nhẹ nhàng nói. Không phải liền đám dưới tươi cười. chật lực, có hiếm thấy Khấu phải tiếu mặt xa mã ở áp áo sư phi huyên đều đưa chư sau đầu sau chư chứ. Từ từ thở. Sư phi huyên thật ừ từ t lăng n huyên thở. t phi h Sư là khiến người khó có thể quên được kỳ nữ bất quá ngoại trừ cũng đem nàng quên mất bên ngoài còn có cái gì phương pháp khấu trọng ngạc n h ư n ó i lăng ra ít có thẳng thắn như vậy ta thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết nàng hôm qua tới đi tìm ta khuyên ta rời khỏi phân tranh cho ta loạn xả một trận tức giận bỏ đi、Ai? Nàng thật lúc này hai người chị vào binh trại gác cổng x â m nghiêm chưa kiểm tra xe cộ đều không cho tiến vào giữ cửa binh vệ nhìn thấy hai người đều thái độ cung kính cho thấy hai người ở trong lòng bọn họ địa vị cao quý trong bữa tiệc khấu trọng nhân cơ hội hướng dương công khanh thỉnh giáo các loại quân sự vấn đề tư tử lăng cũng nổi lòng hiếu kỳ hỏi chúng ta ở phía nam lúc t ừ n g thấy đỗ phục uy mạnh mẽ t r i n h hương nông nhập ngũ vô cùng vô nhân đạo đông đô đại quân như thế nào tới dương công khanh thân một khẩu trà nóng nói từ tần khai thủy cho đến nam bắc triều vẫn lấy trưng ơ binh phương pháp làm chủ gian có mộ binh chỉ là phụ trợ tác dụng cái gọi là trưng ơ binh chính là thành niên nam tử quân tu nhập ngũ lúc r ồ i danh phục dịch chắc chắn năm lúc có sự thì ra chiến trường nhưng từ tây nguy bắt đầu phổ biến phủ binh chế bình thường tại gia sinh sản nông nhàn lúc h u n luyện võ sự tỉnh hàng năm muốn đến kinh sư hoặc vùng biên cương thủ vệ một tháng thời gian chiến tranh ra chiến trường chiến thôi trở về nhà vũ khí trang bị lương thực đều muốn tự có vương huyền thứ than thở dương quảng trinh chiến mấy năm liên tục khiến cho chiến sĩ trưởng kỳ xa thú nay bọn họ khó có thể chịu được không phải quân nhân đ à o ngũ c h ố n chết chính là phản loạn làm phản cho nên tra đổi thải chế độ mộ lính vào lúc này thế c h u n g chỉ cần lương hướng sung túc tự có dũng lực giả bằng lòng bán mạng hơn xa chương binh quy chế nhất là thân vệ binh đội càng nhất định phải nhìn tới làm trung thân sự nghiệp cũng tình nguyện lương cao lộc dày chính quy quân nhân chuyên nghiệp bằng không sắp thành nhiều mà vô đương hoặc đôi to khó vây cục diện khấu trọng không hiểu nói bằng đông đô tài lực vì sao chiêu mộ quân đội phản không kịp lý mật nhiều người thế chúng chỉ cần bán của cải lấy tiền mặt chút dương quảng di hạ tới chân bảo không phải có thể nhiều cho đòi nhóm lớn người sao dương công khanh cười nói ngươi chưa từng nghe qua p h à m binh vụ tinh không phải vụ nhiều không lý mật lấy mấy chục vạn đại quân chật t ậ n âm mưu quỷ kế lại thừa dịp vũ văn hóa cập thiếu lương nhưng chỉ rơi vào cái thắng thảm kết cục liền biết tinh binh tầm quan trọng cổ thánh có nói binh bình phục đa giả lực bình phục yếu hướng bình phục đa giả quốc bình phục nghèo thượng thư đại nhân chính là t h ô n minh này để ý nếu như không ngừng nghỉ tăng binh chỉ sẽ tạo thành n ũ n binh dồn lại cục diện làm đến sinh sản hoa ph dân chúng lầm than dừng một chút rồi nói tiếp nhiều người là không có hữu dụng còn phải xem trang bị lương hướng có hay không phối hợp tới cho nên mộ binh nghi nghiêm ra t u y ể n trạch đấu loại n h ũ chế lấy chất thủ thắng lý thế dân sở dĩ mỗi chiến tất thắng liền ở chỗ chọn luyện được một đội từ hơn ngàn danh tinh nhuệ tạo thành h ắ c giáp kỵ binh tùy thời đột kích lũ xây kỷ công hướng bị mị nhân số t ủ y cũng không sợ trận của địch thiên quân văn mã chỉ cần đối với phương trận chân loạn một cái phe mình đại quân liền thừa cơ điên cuồng tấn công nội ngoại hô ứng khiến cho địch nhân mất hận xa trường khấu trọng nghe được mi phi s ắ t vũ giờ mới hiểu được dương công bảo khố tầm quan trọng thảo nào vương thế súng cái này hai vạn tiểu quân có thể nay lý mật kiềm kỵ như vậy đây chính là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm khấu trọng thấy dương công khanh hưng thú nói chuyện rất đậm lại hỏi trong quân đội tổ chức tình huống lỗ rượu t ử binh pháp thư tuy là nói rõ lý lẽ tinh rượu lại thiếu dương công khanh tự mình trị quân thực tế kinh nghiệm dương công khanh xe dâu mỉm cười nói một chi quân đội chầm thì mấy vạn lâu thì mấy trăm ngàn như thế nào công chúng nhiều người mã móc nối thành khả dùng ở tác chiến đội mạnh chỉ có một phát tác chữa chúng như chữa quả là vậy tức là lấy ngũ làm bạn hai ngũ làm lửa ngũ hỏa vì đội đội hai làm quan hai quan vì khúc hai khúc vì bộ phận hai bộ vì giáo hai giáo vì bỉ hai bỉ vì quân vô luận hàng chục hàng trăm nghìn vạn lần số có thống nhất quản lý một biết tương ứng một mạch bộ dạng quán như hàng tỷ sợi làm một sợi khúc quản một mạch dẫn đều như ý tìm không thấy một tia chi dị này cả mà không loạn chi binh mà đại tướng tổng bên ngoài cương lĩnh đ ặ t được lấy dặn ngự phổn hiệu quả toàn quân từ buông xuống binh mỗi người đều minh xác cương vị của mình cùng với trên dưới trái ê hải quan hệ giữa chế định thị sĩ bất loạn khi đó liền có chữa chúng như chữa quả hiệu quả khấu trọng khen thảo nào vừa rồi người nhiều như vậy trên ở trên đường hoàn toàn không có có hỗn loạn tình huống dương công khanh nói vô luận là ngũ hỏa đội quan khúc bộ phận giáo b ì quân hoặc giả ngũ đội kỳ trạm canh gác thi doanh sư cũng chỉ là tên cứ gọi bất đ ộ n g nhưng đều lấy thập ngũ làm cơ sở kỳ lý m ộ t vậy mặt khác còn muốn thiết định hào thống tay tay c h ố n g người tiên p h o n g đại phu người c h ă n ngựa nhận thức người tiên p h o n g thợ mục thợ rèn các loại chờ nhân tuyển các ti kỳ trước hợp thành hoàn thiện chiến đấu hệ thống lúc này mới có tư cách đến chiến trường cùng địch nhân quyết thư hùng khấu trọng chính yêu nói bên ngoài bông tiếng người nhiễu nhương mọi người biến sắt lúc một gã thân binh nào vào trường đến khi cấp bại phối nói báo cáo dương x o á i việc lớn không tốt bốn người thất kinh lẽ nào lý mật k ỳ binh đã giết đến hiện sư tới sao chương hai trăm ba mươi hai chương hai trăm ba mươi hai lý mật t r ú n g kế chương hai trăm ba mươi hai lý mật t r ú n g kế dương công khanh khấu trọng từ từ lăng vương huyền thư cùng một t r ú n g tướng linh trận mắt hốc mồm nhìn đã hóa thành than cốc đại kho lúa người người không lời nào để nói trên mặt đất xếp hàng m ộ ư ơ i cái khoang cầu cùng hơn m ộ ư ơ i danh lính phòng giữ cháy sạch khó có thể nhận thi thể đây là bên trong thành m ộ ư ơ i sáu cái kho lúa một tròng nhưng dự trữ lại giống như cái khác m ộ ư ơ i năm cái kho lúa cộng lại hàng số lượng hỏa hoạn thức dậy đã nhanh đồng thời sinh ra hơn m ộ ư ơ i ngọn lửa bằng không có tường cao đem cùng với nó dân cư ngăn, ngăn ra kiêm lại là âm đ ù n g ở m ớt nặng xuân hạ tiết tình hình thai nạn khả năng không chỉ như thế phụ trách thủ khoang thiên tướng quỷ trên mặt đất không ngừng run dậy thần thái thương cảm dương công khanh cả giận nói đây là không có khả năng ta đã tăng số người, người mã phòng vệ sao liền bóng của địch nhân đều sờ không được liền đốt thành bộ dáng như vậy chí ít cũng có thể cây đốt cứu t á t cái kia thiên tướng dung giọng nói cứu hỏa giếng tử đều làm cho người ta cảm thấy cắt đá lấp dương công khanh ngẩn ngơ nói gian t ế làm sao có thể đem cắt đá vận tiền đến khấu trọng khẳng định nói chỉ cần phái người lục soát một cái nhất định phát hiện có địa đạo một loại đồ đạc việc này nên địch nhân trăm phương ngàn kế gian kế tốt nhất phái người kiểm tra một chút bên trong thành hết thẻ thương khố lập tức có người lĩnh mệnh đi vương huyền thứ lấy ba người chuyển qua một bên thấp giọng nói việc này gọi sai có đôi Ta thật mới đem vương huyền ư thứ vừa mừng vừa sợ gật đầu nói chính là thật lương lần này nên làm dương công khanh tinh thần đại trần nói cái này gọi là ngộ chúng pho xe lại danh trời cũng giúp ta hiện tại chúng ta phải toàn lực lục soát ra tế phàm không có hộ tịch ngoại nhân đều muốn xem ra thẩm vấn đồng thời trọng thưởng tố cáo nhân vật khả nghi dân trong thành vương ề p h diện k huyền á từ từ thứ đang đánh c áp linh a được lung tiểu h c v ư ơ n thì vẻ mặt phong trần ngồi ở dương công khanh bên cạnh đối diện trên bản chiến lược bản đồ địa hình chỉ điểm nói hai người tiến bước đại đường dương công khanh ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn tới cười ha ha nói ngoa cương quân đến rồi khấu trọng từ t ừ lăng nghe vậy đại hỷ xúm lại đi qua linh lung kiều hưng phần nói ta đã cùng các nơi cơ sở ngầm liên lạc quá cũng chính mắt thấy lý mật quân tiên phong hướng hiện sư trực bước mà đến nếu không dừng lại nói ngày mai chúng ta là được ở tường thành chứng kiến ngoa cương quân cơ sĩ. ta đã phái ra hơn mười danh khinh công đặc biệt giai h o thủ mật thiết giám thị bọn họ tin tức sẽ lấy bổ câu đưa tin truyền về khấu trọng nói động là chi t i a quân đội nhân số có bao nhiêu linh lung kiều nói động là ngoài thành từ đan hùng tín trần trí lực phiền văn siêu ba người xuất lĩnh tân binh bên trong thành quân chủ lực vẫn không có độc tĩnh dương công khanh lo l ắ n g nói lý mật lại muốn dùng đạn từ từ l ă n g hỏi yêu kiểu cô nương có hay không lẻn vào trong thành thăm xem linh lung kiều ngạo nghễ nói không có thành phòng có thể đem ta linh lung kiều làm khó bất quá quân đội chỗ ở nhà dân phòng vệ sâm nghiêm ta sợ đánh rắn động cỏ chỉ có thể ở xa xa coi bên trong thành tình huống một mảnh an bình lộ vẻ lý mật cho là mình n ắ m chắc phần thắng lòng tin m ộ ư ơ i phần vương huyền thứ hỏi nhóm kia tân binh là có hay không như tuyên vĩnh viễn nói b ấ t ham linh lung kiều nói đan hùng t i n bộ đội sở thuộc tiên phong đội nhân cân nhắc ước ở ba cho phép gian với lúc hoàng hôn khởi hành bởi bị t â y rừng ngăn cản ánh mắt ta chỉ có thể t ừ nâng lên bụi bặm thôi chắc binh lính trúng quả biết bên ngoài toàn bộ vì bộ binh lại bộ phận ngũ không phải tốt có thể khẳng định cũng không nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội chính quy khấu trọng ngạc như nói tiểu tiểu thư càng hợp chỉ xem bên ngoài nâng lên bụi bặm liền nhìn ra được nhiều chuyện như vậy thật là quan c h ắ c cùng t r ì n h thám địch tỉnh táo thủ linh lung tiểu cho hắn tán thưởng vui vẻ hoành hắn một cái nói người nếu muốn học ta tái sinh sư phó của ngươi mỗi trần cao h ơ lên chính là kỵ binh bộ binh trần thấp mà quảng phi của quận đan hùng tín tân binh khiến cho trần thấp tán loạn không đồng đều chính là bởi vì huấn luyện không đủ mà đội hình không ngay như thế tinh nguyện quân b ù i bẩm sẽ là điều điều dựng lên rõ ràng mà không loạn quân rừng trần rừng giả thì đại tướng uy đức đi b ù i bẩm trái phải trước sau bắt đầu giả khiến người không đúng phương pháp vậy k h ấ u trọng cùng từ từ lăng nghe được vui lòng phục tùng thế mới biết đạo quan địch cũng là một môn học vấn lúc này thân binh báo lại thu được tiền tuyến lấy chim bù câu đưa tới tình báo dương công khanh mở ra cực nhanh nhìn một lần về sau đưa cho linh Lung tiểu nói lý mật ngoài thành bộ đội đã lần lượt nổ trại chia làm hai đường hướng chúng ta đẩy mạnh nhưng bên trong thành quân chủ lực nhưng hoàn toàn không có động tĩnh xem ra hắn là muốn dụ chúng ta xuất kích giả như chúng ta thực sự cho hắn thiêu hủy lương thảo cũng chỉ có ở lương thực hết trước nhanh chóng quyết chiến, lương nhanh không thành. hết khổ thủ ở quyết mà sẽ cô、thành. vương huyền thứ gật đầu nói khi đó hắn có thể quân chủ lực đột kích chúng ta giết chúng ta một cái trở tay không kịp dương công khanh thấy khấu trọng cùng từ t ử lăng đều là n h ữ n chặt lông mày ngạc nhiên nói lý mật hiện đã trung k ế các ngươi vì sao lại khổ bắt đầu khuôn mặt từ t ử lăng nói ta cuối cùng có điểm rất không thỏa đáng cảm giác lý mật có thể rõ làm g ra t ế nên rõ ràng bên ta có yêu kiểu cô nương loại này nhất lưu tham địch cao thủ nhìn chằm chằm g á m sát hắn hành quân tình huống nếu là như vậy hắn còn như thế nào dùng đạn khấu trọng hỏi chiếu kiểu tiểu thư sợ kiến bên trong thành đóng quân nhà dân khu gác cổng c h ạ m gác có hay không nghiêm mật được không hợp với lẽ thường linh lung tiểu tiếu thân thể k h ẽ r u n lộ ra vẻ suy tư gật đầu nói thật là như vậy người tuần tra cũng không một dạng quân sĩ mà là lý mật dưới quyền cao thủ mới chỉ có làm ta trùng bước Phang. dương bại dẫn chúng ta cách xa h i ể n sư lại vào chỗ nào đó phục binh giáp công quân ta khi đó chúng ta không toàn quân đắm mới là lạ dương công khanh biến sắp nói chúng ta đây chẳng lẽ không phải đã đánh mất tiên cơ khấu trọng nói đây cũng chưa chắc muốn đem bốn vạn người mượn mà nói bí mật rời khỏi chỉ có ở buổi chiều tiến hành lại không phải một đêm nữa đêm có thể làm được sự tình chỉ cần nhìn một chút đan hùng tín quân đội khi nào đạt được liền biết vậy cần bao nhiêu thời gian. bởi vì đan hùng tín tân quân sao đều muốn đến khi lý mật quân chủ lực chuẩn bị thỏa đáng mới dám ở ngoài thành kết trận s i n lợi vương huyền thứ g i u dị nói giả như chúng ta không mỏ ra lý mật quân chủ lực đến nơi đó đi liền chỉ có đem mọi người đều i phản hồi bên trong thành cầu thủ khi trước đại kế lại phái không hơn công dụng k h ấ u trọng chưa đáp h ắ n thủ hạ báo lại tuyên vĩnh viễn cầu kiến chương hai trăm ba mươi ba chương hai trăm ba mươi ba lão quân q u a n trung chương hai trăm ba mươi ba lão quân q u a n trung tuyên vĩnh viễn chỉ hướng dương công khanh các loại chờ hơi chút hỏi liền thần tình trang nghiêm mà nói lý mật s á c thực xứng đáng đương đại xuất sắc nhất t âm lưu gia có thể dự sớm đào ra ba cái địa đạo đem chủ lực đại quân từng nhóm rời hướng bắc ma sơn bằng không tiểu nhân sinh lòng hoài nghi cũng chắc không phá thủ đoạn của hắn dương công khanh khẩn trước hỏi biết hay không bọn họ hạ trại địa điểm tuyến vĩnh viễn chán là nói trầm lạc nhạn dùng của nàng t r i n h chim ở trên trời xoay quanh giám thị khiến cho ta không dám vận động kim thả nàng ở sơn đạo hiểm yếu chỗ bảy c h ạ n gác g muốn cùng không thể nào theo dự đoán của ta lấy trước mắt tốc độ sớm nhất cũng muốn nhiều một đêm thời gian lý mật chủ lực mới có thể toàn thể di chuyển quân đội bắc mang sơn mọi người quan sát trên bàn chiến lược ý đồ chỉ thấy mang sơn ở kim dung thành bên trái phía trên nghiên xuống thẳng đến điện sư đông bắc chỗ liên miên trăm dặm diện tích cực độ nếu không thể nắm chặt được cái kêu bốn vạn người hành tùng khai chiến sau sẽ sẽ thành có thể từ phía bắc diện bất luận cái gì một chỗ chui ra ngoài k ỳ m i n h cũng lớn hoặc sợ lẫm tuyên vĩnh v i ế n nói hiện tại phe ta người không dám hành động thiếu suy nghĩ kiêm thả đối phương cao thủ như vân chỉ cần lộ ra bộ dạng muốn chạy trốn đều trốn không thoát khấu trọng tả trưởng bộ ngang hung hăng nói đầu tiên muốn làm thịt cái kia làm thịt tóc xúc sinh linh lung tiểu nói việc này giao cho ta làm ta có lẽ bên kia vào mang sơn không theo sơn đạo chỉ cần bọn họ nhóm l ử a hoặc giả phạt lâm khai đường luôn luôn bộ dạng có thể tìm ra từ tử lăng nói chúng ta tốt nhất trước suy nghĩ kỹ một chút lý mật lần này bí mật hành quân tất nhiên là suy nghĩ chú đáo sẽ không dễ dàng bị chúng ta nhìn thấu dương công khanh đồng ý nói địa nói có thể trước đó móc cái khác hiển nhiên cũng an bài thỏa đáng mang sơn quảng phi mấy trăm dặm muốn tìm một chi có ý định ẩn nút bộ đội trong vòng thời gian ngắn nói dễ vậy sao mà đại chiến đã lửa xém lông mày không bằng chúng ta tiên quyết định nên bối thành đánh một trận hay là t ử thủ hiền sư khấu trọng kiên quyết lắc đầu nói chúng ta vẫn là chiếu theo sớm định ra kế hoạch làm việc trừ phi chúng ta tìm không được hắn quân đội chủ lực mới chỉ có đội thành thủ vương thành trì chí ít chúng ta còn có một ngày một đêm võ thuật có thể làm hết sức mình dương công k h a lặng lẽ một lát t hướng tuyên vĩnh viễn hỏi ngoa cương quân phương diện tình thế như thế nào tuyên vĩnh viễn nói lưu thủ kim dung chính là vương bá đương bộ đội lý mật một khác đại tướng bình nguyên chân thì trấn thủ lạc khẩu hai thành binh lực đều ở đây vạn người trở xuống xuất tân binh đánh nghi binh hiện sư chính là đan hùng tín người này từng bởi vì cạnh tranh một cái kỵ nữ cùng vương bá đương hiềm khích quá sâu bản thân cũng là cái t ư ớ n g tài khấu trọng nói bình nguyên chân thì như thế nào tuyên không bao giờ tiếp nói người này binh pháp không sai am hiểu thủ thành nhưng khiếm khuyết sự can đảm cũng không sung phong sông vào trận địa nhân tuyển tiếp theo hử lạnh nói đan hùng tín bình nguyên chân các loại chờ đều là ngõ cương quân cựu tướng cùng lý mật tin một bể bùi nhân cơ từ thế tích trầm lặng nhạn vương bá đương lớp này tần quý luôn luôn không lớn sự hòa thuận cho nên chỉ cần có thể đột phá lý mật quân c a m đoan ngõ cương quân biết rơi vào tứ phân ngũ liệt mỗi người ủng bình tự bảo vệ mình c h i cục đến lúc đó chỉ cần thi xuất d ụ d ỗ thủ đoạn có thể khiến lý mật các bộ không đánh mà hàng vấn đề là thế nào mới có thể đại phá lý mật tẩn vào mang sơn kỳ binh đi dương công k h a bất đắc dĩ hít một hơi thở nói ta đây không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này tĩnh tâm xin lợi tin tức tốt Khấu trọng, từ từ lăng, linh lung t u y ê n vĩnh v i ệ n bốn người đứng ở mang sơn một chỗ trên đỉnh núi phóng tầm mắt chung quanh bốn chu sơn thế kéo dài mở rộng nham s á c xích như chu x a kỳ phong khắp nơi ở mưa bụi dưới bao la hư mãng cảnh sắc biến ảo vô định hết sức cũ kỳ càng gió thâm cốc càng là cổ một ống sâm đứng thẳng sườn núi hoa cái che trời sơn thế hiểm yếu chỗ túng bách núi du tươi thắm thanh tú nổ hoặc tích thúy với khe núi lấy cốc hoặc cắm d ễ vách đá nguy nai mang sơn thật là ôm kỳ kéo thanh tú thảo nào lao cơ hội chữa chọn xây vào núi này thúy vân long bên trên nhưng là nếu muốn ở nơi này giống như là khắp nơi không biên bờ đại sơn đi tìm một chi bốn b ạ n người bộ đội chính như dương công khanh nói chỉ có thể dựa vào vật khí. khấu trọng nói lao quân quan ở cái kia phương hướng linh lung kiều chỉ vào kim dung thành phương hướng nói đang ở kim dung thành mang sơn đông bắc chỗ các h i ệ n sư chỉ có nửa ngày mã trình đương nhiên không bao gồm lên núi đoạn đường kia khấu trọng gật đầu nói vô luận như thế nào vì phối hợp đan hùng tín bộ đội Lý m ậ t sao cũng không thể tìm một chỗ ly khai hiện sư quá xa địa phương m a i phục bốn b ạ n người cũng không phải số ít cho nên chúng ta chỉ cần tra khắp tất cả hiện sư phía bắc mang sơn khu vực nhất định tìm được một điểm dấu hiệu thời gian không nhiều thừa dịp hiện tại mưa bụi khó phân phạm vi nhìn không rõ cho chúng ta cung cấp đ i ể m hộ thời k h á c chúng ta đi đi mưa rơi càng thêm dày đặc thân đưa thâm sơn bên trong phản phất như tiến nhập một cái vượt quá nhân thế mê ly cảnh giới biết đường biện đường đã v i ệ c khó chớ đừng nói chi là tìm kiếm tung tích địch chúng ta không bằng t r ư ớ c cùng đại tiểu thư hội hợp nhân thủ thật nhiều cơ hội thành công cũng đem có thể gia tăng khấu trọng lắc đầu nói như cho địch nhân phát hiện chúng ta lấy kỳ binh chế kỳ binh phương pháp liền muốn phao thang t ừ t ừ lăng trầm giọng nói không bằng chúng ta đến lao quân quan dây vào thử vật khí vì có thể rất nhanh ở trong núi hành quân lý mật phải đem chiến mã lương thực trước vận ở trong núi nơi nào đó vậy lại không có một cái địa phương so với lao quân quan muốn thích hợp mà chỗ kia yêu đạo lại cùng lý mật có cấu kết khấu trọng cao mày nói điều phỏng đoán này mặc dù hợp tình để ý nhưng là lao quân quan ở thúy vân sơn các loại bên trên rơi qua không thuận tiện đấy tuyến vĩnh viễn kịch trần nói khấu ra nơi g có chỗ không biết ở thúy vân giới đỉnh có một thúy vân cốc trong cốc có xây hơn mười toại c h u y ề n cung các nơi tới tham viếng hữu nghị thư đặt chân hoặc làm ngắn hạn tu hành tinh xá còn có tảng lớn rừng rậm như ở trong rừng đóng thật là phi thường bí mật khấu trọng vui vẻ nói từ thúy vân cốc ra mang sơn hướng h i ể n sư cần lúc bao lâu tuyến vĩnh viễn nói nơi đó tích còn đùi nói nhiều nhất một canh giờ là được xuất sơn tiếp theo là hơn mười dặm hì ra nổ rừng cỏ như tất cả đều là kỵ binh khoái mã đi nhanh không cần hai canh giờ là được để hiện sư khấu trọng vui mừng không i ế t cười nói kim tranh có dạy, Lý người thiếu nợ của ta lần này trả qua diện sạch đi lao quân quan đặt đồ sộ cao vút thúy vân sân đỉnh cây rừng nồng nặc bách núi vân quanh một bên vách núi lộ tiễu có thể chứng kiến từ đỉnh núi chút xuống hướng sâu dưới trăm trượng khe ránh như có thể leo lên đỉnh núi nên có thể bắc vọng hoàng hà nam cố lạc thủy giờ khác này ở mưa bụi khó phân không minh phiêu m i ệ u t r ù n g càng giống như cao không thể chạm thần tiên đậu phụ cái k i a muốn lấy được người chủ trì đúng là tà phái nhân vật đứng đầu thúy vân cốc ở vào thúy vân phong sân chân khe chống trải bằng thẳng hơn mười tọa bức tường màu trắng nói đen phòng xái đen xa có thúy sắc dày đặc tầng thứ rõ ràng quần sơn làm sớn gần có hàng o lục xen nhau điển v i ê n quay t r u n g quanh như ý đồ lại tựa như vẽ thật là tị thế đào nguyên thắng địa khiến cho người càng khó liên tưởng tới yêu đạo cùng sẵn sàng chiến đấu chiến sĩ nam đoan cốc khẩu là tảng lớn bách du rừng tây tại loại này khí t r ờ i bên trong bằng cao thấp đ ắ m coi như trong rừng sắc thực mật tảng quân doanh cũng khó mà cảm thấy Trưng 234, trưng tính toán Trưng tính toán chung kế sách. Trưng 234, tính toán chung 234, 234, 234, sách. sách. kế kế cố nhìn không thấy ngoài núi nam diện hỉ già nổ khấu trọng lòng tin giao động nói như lý mật đại quân s á t thực nấp trong trong cốc sao một tiếng ngựa hí cũng không có lúc này hướng trinh sát linh lung tiểu vẻ mặt s á t mặt vui mừng t i ề m hồi đến hương p h ấ n nói đoán việc như thần trong cốc cây rừng trung doanh trướng khắp nơi đầy bật tốt quân nhưng tìm không thấy chiến mã con la các loại chờ x u ấ t sinh xem ra là khác giấu chỗ hán miễn bọn họ du sơn n ổ i khổ mọi người đ ạ i hỉ khấu trọng nói ta và tiểu lăng ở lại chỗ này kế tích giám thị các ngươi phân biệt trở về thông báo đại tiểu thư cùng đại tướng quân tất cả y theo sớm định ra kế hoạch hành sự lại thương nghị một phen ước định như thế nào liên lạc tham dự hội nghị hợp các loại chờ tỉ mỉ về sau tuyến vĩnh hòa linh lung kiểu vui vẻ đi đến lúc hoàng hôn mưa hôn khác rõ ràng sơn cốc tình huống nhìn một cái không xót gì từ bọn họ chỗ ở n g u y bên dưới vách núi ngắm rừng r ầ m g i a n thấy ẩn hiện doanh trướng còn bất chợt có quân sĩ vãng lai với doanh địa cùng phòng xá trong lúc đó k h ấ u trọng tránh nằm ở cây cỏ gian ngưng thần quan sát một lúc lâu thủy nói tiểu lăng ta cuối cùng cảm thấy có điểm không ổn thỏa nam ngựa một bên từ từ lăng nói là hay không bởi vì không thấy được làm thịt ó c súc sinh hoặc giả bởi vì trong doanh không có ngựa chút đ khấu trọng không trả lời mà hỏi lại nói chúng ta bị lý mật hại nhiều lần như vậy kém một chút mỗi chuyến đều t r u n g hắn giang kế bằng vào chúng ta thông minh tài trí cũng như thế bất ức ngươi nói nàng lệ hại ở cái gì địa phương từ từ lăng t ĩ n h tâm âm nghĩ đồng ý nói ngươi ngược lại không có k h u y ế t đại nếu nói là âm mưu thủ đoạn đàm tiếu h dùng kế chúng ta lại tựa như đều vẫn rơi vào hạ phòng từ địch n h ư ợ n g bị giết đến vương thế s u n g bị l ạ t không có một chuyến chúng ta là đấu thăng hắn khấu trọng khổ tư nói lúc đó dại dột trốn tới chỗ này đâu từ, từ lăng trợn đứng lên cùng hắn cùng đi d ư i ngắm kịch trấn nói ngươi nói đúng phía dưới quân doanh nhất định là lý mật tính toán chung kế sách mười cái quân doanh nên có chín cái là chống không chỉ cần mấy nghìn làm ngụy trang g á c binh liền có thể làm chúng ta nghĩ lầm ngõ cương kỳ binh bố phục ở đây còn chân chính kỳ binh thì tại nơi khác nay trở về n g u y rồi bầu trời tối đen phía sau chúng ta thế nào đi tìm đâu khấu trọng nói chúng ta chỉ có thể làm hết sức chân chính phục binh chỗ sao cũng không nên cách tiện sư q u á xa cho nên lý phải là ở phụ cận nơi nào đó trong núi đồng dạng tương tự chính là trong hoàn cảnh đó mới không ngại con ngửa quá cực khổ hoặc lạc giọng truyền xa đến đây đi đi xuống trước sở rõ ràng k h ẳ n g định chúng ta không có đoan luồng lý mật mới quyết định nên làm cái gì bây giờ hai người ở mang sơn bên ngoài một chỗ đỉnh núi c ụ t h ứ n g ngồi xuống bầu trời t ầ n g mây bế nguyệt bình địa nơi tận cùng thấy ẩn hiện quang ư ự n g đó chính là lạc thủy bắc hiện sư thành chừng hai canh giờ hai người ở trong núi mù quá lục lọi từ kim dung bên kia một mạch tìm đi tới vẫn chưa mỏ lấy nửa điểm tung tích địch m ệ t m ỏ i hai người lực tận g â n bỉ chân nguyên hao tổn khẩu trọng hung hăng mắng đều là sáng nay trận mưa kia mẹ sự tỉnh chẳng những tẩy đi trên đất vết tích liền mùi đều tẩy đi nha từ từ lăng lắc đầu nói đây chẳng qua là trận mưa phấn sao đều nên có vết tích lưu lại. khấu trọng cười khổ nói đương nhiên là có vết tích bất quá chỉ là đi thông láo quân miếu đi ồ từ từ lăng nói người muốn đến cái gì khấu trọng trầm ngâm nói tuyên không bao giờ nói qua lý mật quân chủ lực đến sớm cũng tu nhiều một đêm công phu mới có thể từ mà nói tiềm hướng bắc mang sân sao vì sao vừa rồi kim dung thành bên ngoài thủy tĩnh sông không phải không có nửa điểm gì hướng hồ hai người đồng thời chấn động tỉnh ngộ lại khấu trọng than thở hảo một cái lý mật quả nhiên lợi hại cái này nhất định là thâu long truyền phượng kế sách đem tân binh đ ổ i tinh binh mà tinh binh thì mượn tân binh nhiệm hộ t i ề m hướng một có lợi đột kích mục đích cái này thật là lợi hại chúng ta kém chút liền rút lui từ từ lăng khổ nao nói hiện ly thiên hiện ra không đủ hai canh giờ chúng ta tới đó tìm phục binh đâu khấu trọng nói lý mật tinh binh là mật hôm Kim đem mắt tinh trước từ tại tại trên thế tranh thai binh khai đi, nói hiện với binh, phải ngày Dung ngày nghỉ không chừng nhưng ứng hành quân đường, như đáng đáng ngàn cần hạo hạo ra, kỹ bọn họ một là đã để mục đích hay là sắp sửa đến rồi chúng ta nhanh đi từ từ lăng nói lại chớ lo lắng lần này nếu chúng ta đoán lại sai liền mất đi rách nát lý mật nghìn năm có một cơ hội chiếu tình thế luận vô luận là đan hùng tín tân binh hoặc giả lý mật kỵ binh đều chỉ có bối mang sơn bảy binh bố trận cái này duy nhất có thể được chiến lược có thể miễn buồn phiền ở nhà cho nên chúng ta có thể giả định đan hùng tín tân quân sẽ tại h i ể n sư bắc bối mang sơn bảy binh bố trận đóng dù hiền sư bộ đội xuất kích mà lý mật thì đem quân chủ lực cần ở phụ cận mang sơn nơi nào đó đỉnh núi sau đó địa phương tốt liền k i n h kỵ xuất kích nếu thật sự là như thế lý mật tàng côn chỗ đã miêu tả sinh động khẩu trọng đem lỗ thai thiếp hướng mặt đất một hồi lâu phía sau mới chỉ có ngồi xuống cười khổ nói t r ồ m b a nương nhất định là phân phó thủ hạ lấy bao bố đứng trung bình tấn đề tiểu đệ nửa điểm thanh âm đều nghe không đến từ từ lăng bắn lên tới nói vậy chỉ dùng chân bước đi dùng mắt nhìn đi hai người rút vào bụi cỏ t r ầ m lạc nhạn quái đ i ể u xoay quanh hai t á p về sau xa bay đi hai người xuyên thấu qua bụi c ỏ hướng đối diện dưới sườn núi rừng cây nhìn lại chỉ thấy doanh chướng liên miên ngay ngắn có thứ tự c ù n g m a n g sơn bên ngoài hiền sư giữa thảo nguyên chỉ là một khâu cách kỵ binh như quất ngựa lướt qua s ơ n khâu chỉ cần một canh giờ là được mò lấy hiền sư từng thành thật là thuận tiện không gì sánh được nhưng lại phi thường bí mật nơi này cách thúy vân q u ố c chừng cách xa năm mươi dặm ở vào hiền sư đông bắc chỗ bên ngoài còn có rộng lớn trường thảo nguyên cùng rừng thưa cây thấp giả như đan hùng tín ở hiền sư chính bắc ỉ mang sơn đóng địa điểm này mới vừa cùng kỳ thành thế đối trọi sâu hợp binh pháp chi chỉ. khấu trọng tiến đến từ từ l ă n g bên thai thấp giọng nói hiện tại chúng ta phân công nhau làm việc ngươi lập tức v ộ i về hiền sư lấy dương công khanh vô luận như thế nào lập tức xuất binh thừa dịp lý mật đầu trận tuyến bất ổn người bị mã yếu đối chi tế xua binh cường công ta tác khứ tìm được hiểu làm lý mật bị ép khoang v ộ i vàng ứng c h i ế n lúc chúng ta liền từ phía sau phóng hỏa tập kích doanh khiến cho hắn hai mặt thủ địch từ từ lăng tức giận nói nhớ kỹ pháo hoa tín hiệu ngàn vạn lần không nên đến chế quân cơ càng không được trước bị lý mật quái đ i ể u phát hiện ai lại nữa rồi quái điệu đi mà quay lại lần này còn thẳng hướng bọn họ chỗ ẩn thân bay tới làm như có chút phát hiện từ, từ t dương h công khanh một trưởng vô ở trên bàn t h ậ n đứng lên cười to nói lý mật quả là dùng kỳ tông sư bất quá lần này lên ra nhiều cuối cùng đã gặp hổ dùng kỳ dùng da đại hòa đến ta muốn dạy hắn tới đi không được vậy chúng tướng linh nhầm ầm đứng lên người người tâm tình tăng vọt sĩ khí dân trào vương huyền thứ càng hưng phấn được hai mắt loại sáng khuôn mặt tuấn tú sinh huy từ từ lăng trời sinh tính mặc dù mờ nhạt vô vi nhưng là bởi vì chịu danh o nội khí phân c ả m hóa nhiệt huyết sôi trào nhớ tới lý mật âm hiểm tàn nhẫn s á t nhân như vứt bỏ cỏ thập giới càng nhớ tới hơn địch phủ vô tội người hầu tiểu hải tử đảm nhiệm ân cùng h i n h đệ của hắn gặp nạn hắn liền hận không thể chém xuống đầu của hắn tới chương hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi lăm chính diện công kích dương công khanh hăng h à i nói toàn quân đã chờ xuất phát tất cả chuẩn bị thỏa đáng tiếp lấy hướng đứng ở hai bên hơn hai mươi danh tướng lĩnh quất lên chúng ta từ đông môn ra khỏi thành trước duyên hà đông đi vòng qua rừng rậm về sau mới chỉ có đổi hướng bắc đi lao thẳng tới lý mật kỵ binh chỗ ẩn thân chúng tướng lĩnh mệnh đi đầu dương công khanh hướng từ tử lăng nói ta biết từ huynh đệ luôn luôn không thương vũ đao lộng đồng bất qua chiến trường không phải so với giang hồ tay cầm lợi khí luôn là dễ dàng một chút từ huynh đệ thích dùng cái gì binh khí đâu từ tử lăng nhún b a i nói vậy phiền dương đại tướng quân làm cho ta cây trường thương đến đây đi khấu trọng địch kiều đổ thúc phương ba người núp tại một cái cự nham về sau xuyên thấu qua rừng rậm ven cỏ g i i tùng quan sát từ xa lý mật doanh trại tĩnh ở trước tờ mờ sáng làm người ta lười nhác cậu thả hắc c á m trung khấu trọng nhưng cảm giác được địch tiểu trong mắt phun ra cựu hận h ỏ a diễm ngầm hạ quyết định chờ một hồi tập kích danh o lúc phải khoảng khắc không rời nàng t à hữu bằng không giả như cái này tính tình dữ dằn miệng xấu mà tâm cao khí n g ạ o đại tiểu thư có cái gì không hay xảy ra hắn sao hướng tố tỷ giao cho địch tiểu thanh â m giống như từ trong hàm r ă n g đồng phát ra hung hăng nói lý mật ngươi cũng có sáng nay một ngày chọn doanh coi trọng từ cố hiện tại doanh địa trải rộng sần đồi hạ thủy suối hai bờ sông trong rừng rậm đã vô hiểm lấy theo càng không yếu ả i có thể thù vô luận tiềm tập kích hòa k h đồ thúc phương nói lý mật cũng không có phạm sai lầm bởi vì hắn lần hành động này mục đích là phải lấy kỳ binh khắc địch cố bối sân hiểm hướng khiêm tốn lựa chọn sử dụng cái này dễ dàng phòng thủ cùng đánh ra địa phương giả như hiển sư còn đến là được chỉ lên sườn núi với đỉnh núi bảy binh bố trợ chỉ là tính sai chúng ta nhóm này từ sau đánh lén bộ đội đi tuyến vĩnh viễn lúc này tìm hồi tới nói địch nhân vừa ăn xong lương khô người mã quân đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi liền tuần tra binh sĩ đều ở đây ngủ gà ngủ gật là tập kích doanh điều kiện tốt nhất thời khắc như sau khi trời sáng cho công sự binh ở danh o điệu bốn phía đào hào b ố phỏng tập kích doanh khó dễ liền có khác nhau một trời một vực địch tiêu không nhịn được nói tiểu trọng ngươi là làm sao khoái vì sao nhưng tìm không thấy h u y ể n sư kỵ binh khấu trọng cười x ò a nói yên tâm đi tiểu lăng làm việc ngươi cũng không yên tâm đối với sao nhưng vào lúc này bầu trời chuyển đến chân dự cấm thanh trầm lạc nhạt đầu kia thông linh quái điệu từ nam diện bay tới ở doanh trướng xoay quanh cấp bách múa một bộ tình thế cấp bách hình dáng trại địch rối loạn tưng ơ m ừ n g giống như sóng gợn vậy diên hướng toàn bộ doanh địa khấu trọng tùng một hơi thở nói đến rồi chuẩn bị xuất kích làm h i ể n sư ước hai vạn khinh kỵ tinh nhuệ khuynh ê xào mà ra trước duyên lạc thủy bắc bờ đông hành ba dặm đội nữa bắc thượng đánh về phía cách h i ể n sư chỉ có hơn hai mươi tinh hoa cương chủ lực đại quân doanh lúc đan hùng tín tân quân vừa mới bắt đầu ở hiền sư bắc d ự lưng vào mang sơn mấy cái đỉnh núi bố doanh thiết trại vội vàng cái không n g t thắng bại chi biệt xác thực chỉ là một nước kém giả như làm cho lý mật nhiều thời gian một ngày b thăng bằng đầu trận tuyến sẽ là một cái k h á c cục diện t i ệ n sư bộ đội chia ra ba đường từ vương huyền thứ cùng một khắc tướng linh đem một đội từ năm nghìn người tạo thành lính tiên phong từ trái phải hướng trận địa địch đẩy mạnh mà dương công khanh từ tử lăng cùng linh lung điều trung quân thì chia làm tiền trung hậu tam quân chính diện trí hướng lý mật tàng quân chỗ ánh dạng đông s ơ hiện thúc chim sợ bay bình lâm sơn giã vũ khí sâu đủng thiên địa thương mang tả hữu hai chi bộ đội tiên phong đầu tiên để đạ dìn khu ven ngoài rừng chính là quảng đạt đến hai dặm rộng đến hơn mười dặm trường thảo nguyên vương huyền thứ y theo tính toán t ầ n phục chậm đợi trung quân đến đ ạ đến địch nhân cờ xí cùng kỵ đội lộn xộn bừa bãi hiện lên đỉnh núi lộ vẻ bởi vì bọn họ đột nhiên công mà chân tay luôn uống hốt hoảng kinh sợ trung quân quân tiên phong lúc này phi ra rừng tây phân ba tổ bố liệt phía trên vùng bình nguyên đội hình đều nhịp giống như một cái hữu cơ sinh mạng thể nhìn thấy đối phương lo sợ không yên bảy binh bố trận đỉnh núi người người đều chiến ý dâng trào nóng lòng muốn thử đang ở ngoa cương quân tiến thủ cùng t u ấ n bài thủ trương mà tốt trận thế lúc dương công khanh đã thấy thế ầm ĩ cười dài nói ngoa cương tiểu nhi kim tranh dương mẫu người nếu không dạy ngươi thất bại t h ẳ n hại về sau dương Phe mình đ như như trước mấy hàng kỵ sĩ đều cầm trong tay trường kiên một tay kia mang dùng súng lấy ngăn cản chọn địch nhân tên hậu phương chiến sĩ thì dương cung cài tên chuẩn bị chiếu vào trận địa địch bên trong tiểu mộ phía trước chiến hưu phá vỡ mà vào trận địa địch đi dương công khanh từ từ lăng bốn ngàn bộ đội theo sát ở phía sau phương từ từ đẩy mạnh chống đỡ cường công quân tiên phong d u y ệ kỵ mười sáu mặt đại cổ đập được rung động ầm ầm tăng thêm chủ động tiến quân vương quân uy thế từ từ lăng âm thầm lưu ý dương công khanh không ngừng phát ra mệnh lệnh theo tại hắn sau người t i ê n phong liền không ngừng lấy bất đồng thủ pháp đánh ra các màu cờ hiệu mà mai phục hai bên d ự c đội mặc dù lấy cờ hiệu tương ứng thủy chi quân có thiên quân văn mã sự tình có thiên biến văn hóa quyết không phải huy bên trái mà trái huy bên phải mà phải kích chống mà vào đánh c h u n g trở ra đơn giản như vậy phía trước đỗng dưng tiếng hô rét dung trời tên suy suy. đối đ a i đã lâu quyết chiến cuối cùng đến rồi đ o à n binh giao tiếp thời khắc hai phe tiếng võ ngựa đồng thời vang lên cánh lượng quân cách lâm chạy rết mà ra phân từ đông tây hai bên sườn dốc sông hướng trận địa địch đại chiến cuối cùng toàn diện triển khai khấu trọng địch kiều tuyến vĩnh viễn đ ồ thúc phương cùng đại long đầu địch n h ư ợ n g di hạ tới ước hai trăm hai mươi lăm tên con em mình đang đ i ì m ngựa ở ngoã cương quân doanh sau một cái trong rừng rậm n í n hơi yên lặng nhìn địch nhân hốt hoảng ở doanh địa đông chạy tây trì hoặc đạp đạp lên ngựa hoặc đi bộ chạy lên đỉnh núi người hâu ngựa hí loạn giống như ngày tận thế tới mọi người một tay nhấc cung k ta, ta lúc t này g t h sơn g một tiếu khắc biên binh nhận giao kích thanh âm cùng tiếng kêu đẩy trời nổ vàng địch t i ê u vũ động bắt đầu cùng nạn hình thể phối hợp không chê vào đâu được đại con nào Quát to. chương á c i n đệ, n t hai t h khắc đến trăm t sung n ba lên t mươi sáu chương hai trăm ba mươi sáu bại cục đã định chương hai trăm ba mươi sáu bại cục đã định doanh chướng dồn dập cháy bốc cháy bán quân méo hỏa tiễn cũng rơi xuống lâm diệp trong bụi rậm kèm kèm dẫn lên loại này dầu hỏa thiêu tính rất mạnh gặp đ ở mức phản tăng bên ngoài ác một chút cũng không bị xuân nồng ảnh hưởng đến địch tiêu các loại chờ sắp nhập trại đích lúc bọn họ đã bắn ra ba vòng bốn gần nghìn cây t ê n lửa khe nước hai bên doanh địa hầu hết hỏa diễm phi nhanh khói đặc phóng lên cao địch nhân cái kia muốn lấy được sẽ có kỳ binh từ phía sau đánh tới cộng thêm đối với phía trước công kích đã đáp ứng không xuể hốt hoàng gian căn bản không làm rõ được phạm sau chỉ có hơn hai trăm người lưu thủ doanh trại bị binh nhất thời loạn thành nhất đoàn quân lính tăng an g ã địch tiêu đại quan đao gặp binh tân binh thấy đem phép tướng lại được khấu trọng tuyến vĩnh viễn càng lạ như hổ thêm cánh thế như trẻ t r e sát nhập trại địch bên trong đem c h à o đón ngõ cương quân sông đến phá thành mà nhỏ bọn thủ hạ càng thừa dịp địch nhân chạy từ phía thời khắc khắp nơi giết người phóng hỏa đem chiến trường biến thành đổ tràng tình huống hôn loạn cực kỳ thảm thiết điểm khấu trọng t ỉ n h trung nguyện càng là đánh đ ầ u thằng đó không gì c ả n ổ i mỗi r a một đao không cần cấp thân đao khí liền đủ khiến cho địch nhân bị thương ngã xuống đất tuyên vĩnh viên chi mổ đánh cũng phát huy ra ở trong thiên quân vạn mã tung hoành tự nhiên kinh người y lực giết rất đúng phương người ngã n g a đổ tứ tách ra chỉ hơn mười thợ thời gian cái này đội tràn ngập k ắ c sâu cựu hận chỉ kém hơn ngàn bước là được xuyên qua trại địch đạt được leo núi sân Đình dốc đại cục đã định chỉ còn lại có có thể hay không thủ nhận lý mật cái này chưa từng có chiến bại ghi lại quân sự tên cướp sĩ khí như h ồ n g dưới lại thêm địch phương trận chân chưa ổn trung quân đội ba mỗi bên lấy hai ngàn người tạo thành lính tiên phong giống như ba cái trường x à vậy nhanh như duệ tên nhanh như lôi điện điên cùng như mưa gió chạy lên sườn núi phá vào trận địa địch đi tới sườn núi đỉnh lý mật cùng người khác sẽ tại xoái kỳ chưa dựng thẳng tốt thời khắc liền chỉ huy thủ hạ lao xuống sườn dốc trận lại hy vọng rết lùi địch nhân vòng thứ nhất xung p h n g đợi trọng trình đầu trận tuyến về sau lại lấy bầu trời tên giao chiếu xuống hai phe kỵ binh đang ở dài đến vài dặm sườn đồi trung đoạn gặp nhau gần người chém giết trong chốc lát thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang dương công khanh xuất lĩnh bốn ngàn tinh kỵ còn đang ổn định mà chậm rãi đẩy mạnh dùng ngựa tại hắn bên trái bên cạnh từ từ đăng trên là lần đầu chính thức tham dự trên chiến trường lưỡng quân đối trọi huyết chiến lại là thắng bại đều là tốc độ tinh khiết kỵ binh chiến không khỏi vì đó thảm thiết bầu không khí c h ấ n nhiếp cảm giác sâu sắc tại loại này thiên quân vạn mã dưới tình huống vô luận thân thủ như thế nào cao minh chân chính muốn nhờ cậy chỉ có quần thể hợp tác lực lượng. dương công khanh hai mắt tinh quang l o ạ l o ạ nhìn sườn núi đỉnh chỗ xoáy kỳ dưới cao cứ lập tức lý mật hướng từ từ lăng nói kỵ binh lại danh ly hợp chi binh bởi vì có khả năng có thể hợp tốc độ tán tốc độ tụ trăm dặm trong khi nghìn dặm mà đi xuất nhập khăng khít cấp bách nhanh nhẹn chạy cho nên vì quyết thắng chi binh vậy kim tranh bên ta bằng không tất cả đều là lợi cho trận đánh chạy su kỵ binh lý mật tiểu nhi có ích lợi gì chật vật đến tận đây từ từ lăng thấy lý mật nên chiến đội kỵ binh mặc dù không được n a xuống nhưng bởi không ngừng có người bổ sung khó khăn lắm đem p e mình kỵ đội ép tới khó làm tiến thêm hình thành hôn chiến chi phe mình hai cánh kỵ binh đã từ hai bên trùng kích địch nhân nhất thời lệnh khiến ngoa cương quân đáp ứng không xuệ loạn cùng toàn bộ trận lúc này tâm tình của hắn đã tử phục qua đây l ã n h t ĩ n h như tuyên lý mật phía sau khói đặc phóng lên cao gào rết dầm trời dương công khanh cười to nói lý mật tiểu nhi trung kế ai có thể chém xuống hắn mặt hàng cao cấp đầu thưởng hoàng kim trăm lượng cái này ba câu nói hắn vận khí t ô n g suất tiếng chấn động toàn trường chống trận điên cuồng vang dương công khanh tinh nhuệ nhất đội kỵ binh rốt cục đầu nhập chiến trường kéo ra toàn diện quyết chiến cục diện từ từ lăng nhớ tới địch lượng long đầu quý phụ dưới huyết cựu dùng ngựao ra chạy lên sườn dốc chạy một đêm đường đêm ngoã cương bị binh thấy hậu doanh chỗ hỏa diễm t r ù n g tiên h càng là vô tâm hăng chiến chạy từ phía đó, lại đỡ không được càng chiến càng mạnh khi thế bừng bừng hiện sư tinh kỵ lý mật cùng hắn gần mười ngàn thân binh rốt c ụ c di chuyển hướng dương công khanh trúng quân xung phong liều chết xuống tới hy vọng có thể xoay chuyển tình thế với đã ngược lại chỉ t i ế c từ xưa đến nay chưa bao giờ một chỗ địa phương so với chiến trường càng là hiện thực cùng lãnh cốc bại cục như thành cho dù tôn vũ phục sinh khổng minh tai thế cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào từ từ lan dẫn một đội hơn năm trăm người chiến sĩ thế như trẻ che nhắm lý mật nên đón mỗi phát súng kích ra, Hoặc hoặc h o ngã ngã một, -G -G. một thanh c đâm, trường cách tháo, kiếm rất giống từ trên trời giáng xuống thần kiếm vậy trọi cứng hắn cho rằng phải giết một thương từ từ lăng định thần nhìn một cái mới biết khiến cho kiếm giả đúng là cùng vương bá đương nổi danh được sưng hoa cương đôi hộ tướng bùi nhân cơ phía trước r ầ m rạp chẳng trị tất cả đều là ngoa cơ n quân áp lực nhất thời tăng g ấ p b ộ i tả hữu hai phe chiến sĩ dồn dập nát xuống bên ngoài không vị thuấn cho kẻ kế tục bù vào từ từ lăng hét dài một tiếng trong lòng dâng lên cùng mình kề vai chiến đấu quân đội bạn chết thảm huyết cựu trường thương trong tay nguyễn ra ngàn vạn nói thương ảnh khí mang suy suy giống như cồn g phong sóng lớn vậy hướng đùi nhân cơ công tới khấu trọng các loại chờ lấy hãng như hùng sư địch tiểu dẫn đầu hơn hai trăm người từ tán thuộc về tụ giống như một bả như l ư ớ dao đâm thẳng vào địch nhân hậu quân đi lúc này phía sau đã lửa cháy mạnh khói đặc lại không có đường lui còn có giờ gió thuốc lá tiết sặc người thẩm nghĩ mau sớm cách xa khi bọn hắn liều mình rết tới dài dòng sườn đồi địch nhân ở không có biết rõ ràng bọn họ hư thực dưới đội mạng hướng trái phải hai bên tàng tránh thật to tăng trưởng bọn họ n h thế hai người đồng tâm kỳ lợi đ o ạ à kim cái này hơn hai trăm người tất cả đều là địch nhượng đệ tử thân binh từ ngoã cương khởi nghĩa liền vẫn đi theo địch nhượng chờ đợi cái này báo thù cơ hội đã phán được cổ đều dài hơn lại biết nếu không thể cùng phía trước mình quân hội hợp liền chỉ có một con đường chết càng thêm người, người liều mình một bên là tâm hoàng lý loạn bị binh bên kia thì là hạ tử trí báo thù bộ đội khác xa thật không thể tính bằng lẽ thường ngoa cương quân đã tiến nhập giống như ôn dịch lan tràn truyền bá một dạng trong khủng hoảng lại khó mà tổ chức hữu hiệu chống lại khấu trọng các loại chờ tách ra một cái lý mật sai tới chặn bọn họ kỵ binh đoàn về sau rốt cục đạt được đỉnh núi chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là tứ tán chạy thuộc mạng quân địch mà chiến đấu kịch liệt thì phân biệt ở sườn đồi trung đoạn cùng hai bên đỉnh núi tiến hành một ít đột phá địch nhân phòng tuyến điện sư bộ đội thì tại quân lính tan r ã trong trận địa địch tà sung h ữ đột tung thành giết địch sườn đồi bên trên tử thương rậm r ầ y đầy đủ cho thấy chiến tranh lãnh khốc vô tình tiên huyết đem địch k i ê u liếc mắt liền thoáng nhìn lý mật x o á y kỳ ở chỗ quát o địch nhượng con gái ngày hôm nay thảo mệnh tới rồi thúc ngựa liền hướng phía dưới lý mật thân binh bộ đội phóng đi bọn họ đều là tết tóc khăn đỏ lấy biến phân biệt phe mình người thấy tất nhiên là lập tức n g ờ n g đường mà lý mật nhóm này đặc biệt chọn tinh binh hơn phân nửa là địch nhượng bộ hạ cũ nhận được người tới là đại tiểu thư địch k i ể u về tâm lý đã không dám ngăn cản lại thêm bại thế đã thành gặp nàng dẫn rất nhiều tử sĩ g i t tới lập tức tim gan đều sợ hãi chỉ h i c u cấp thiết trốn chết chương hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi bảy lý mật bại lui chương hai trăm ba n g ã cương quân cuối cùng chỉ còn lại một điểm ý chí chiến đấu rốt cục sụp đổ khi mọi người bàng như như vào chỗ không người vậy giết đến lý mật thân binh bộ đội phía sau lúc hơn trăm người đón nhận sườn núi đến người cầm đầu nhận ra được có từ thế tích cùng trường bạch song hùng phụ chân phụ nạn hai huynh đệ người trước tay cầm trường kích sau vẫn là thường dùng trường kha phủ cùng câu kiếm ba người đều máu nhuộm chiến bảo thần tình giữ t ậ n lại v ề mãi khấu trọng phát sinh một hồi rung trời cười dài cách mã d ự n lên lăng không nắm ba người đánh tới hét lớn khấu trọng tới rồi khấu trọng tên lúc này đã thiên hạ đ ư ợ biết lý mật thân binh tròng đám nhất thời có người nghe tiếng sinh sợ hãi rời khỏi đơn vị đào sinh đương đương đương khấu trọng không được bắn lên lại bổ nhào xuống trong tay tỉnh trung nguyệt t h i ể m điện đánh xuống kiên quyết ba người chặn địch tiêu đám người cũng giết tới lập tức đem cái này đội phản công quân sông đến thất linh bắt lạc phù chân phù nạn dũng khí tiêu hết không sử dụng ra được bình thường phân nửa công lực thấy thế đầu tiên hướng bên cạnh bỏ chạy từ thế tích tự lực khó c h ố n g xoay người ngã ngựa hiểm hiểm n é qua khấu trọng tất một dạng nhất chiêu địch tiêu túi người múa con nào bổ ngang bên ngoài ngực từ thế tích cũng là dưới tình huống như vậy vẫn có thể ném rơi trừng kích rút ra bội kiếm cứng rắn cách của nàng con nào D.A.N.G.D. t ừ thế tích cả người mang kiếm đánh ném ngã hướng dưới sườn núi nhưng là bảo vệ mạng nhỏ mấy năm qua này địch tiêu ngày đêm khổ luyện vì chính là giờ khắc này vậy có rảnh rỗi đi để ý những người khác h é t lớn một tiếng hướng lý mật lướt đi tuyến vĩnh viễn đồ thúc phương cùng một đám thủ hạ cuốn q u y ế t đi theo lúc dũng không thể đỡ khấu trọng mũi chân đặt lên t ừ thế tích ngựa không t r ê n lưng phóng người lên bay đến đang cùng từ từ l ắ n g các loại chờ chính là một đoàn lý mật b ù i nhân cơ trầm lặng nhạn tổ quân ngạn c h các loại bầu trời giống như thiên binh hạ phàm ở dưới bình thường tình huống như vậy lăng không đem thân hình hoàn toàn bại lộ ở địch nhân tên đ à o thương bên trên thật cùng tự sát không giống bất quá thời khắc này chúng địch ốc còn không mang nổi mình ốc tránh chi é、e、sợ cho không kịp vậy còn có thời gian công kích hắn từ từ lăng ở đả thương bùi nhân cơ về sau cuối cùng cùng lý mật chính diện giao phong từ thôn hoang vắng sau khi từ từ lăng trên là lần nữa cùng cái này d a n h trấn thiên hạ bá chủ chính diện đối lập nhau lý mật thân hình khôi ngô kỳ vĩ đại dung nhan cổ sơ tóc dài khoác lên hai bên dày rộng vài chỗ sấn lấp lánh sinh quang giáp dạ dày huy động trong tay trọng thép mâu lúc tóc dài phất phới nhắn như hàn điện thật có không ai bị nổi tiêu hùng khí khái. bất quá hắn trên người đã nhiều chỗ thụ thương liên tiếp lạt ra hơn mười mâu đều cho từ từ lăng biện lực ngăn chặn chiến khó phân thắng bại từ từ lăng mỗi ngăn cản hắn một mâu đều giống như cho nghìn cân t ả n g đá lớn đập vào chấn được khí huyết sôi trào may mắn hắn đến từ trường sinh quyết cùng hòa thị bích chân khí chớ lối tắt chẳng những có thể đem đối phương kình khí hóa đi còn khác tái sinh lực mới một thương nặng như một thương bất quá hắn kỵ công lộ vẽ không kịp đối phương cố chỉ có thể nằm ở thủ thế khó khăn lắm địch lấy lý mật khẩu trọng lăng không đánh đến lập tức thay đổi toàn bộ thể cục lý mật lúc này bên người mặc dù còn lại không đến hai nghìn thân minh, nhưng thủy t r u n g quân lực so với địch quân nhiều hơn gấp đôi lại chiếm sườn núi chỗ cao sắp bén n h ư không phải khấu trọng kỵ binh từ sau công tới lý phải là có thể khổ nữa thủ một đoạn thời gian khi đó có thể vừa đánh vừa lui không phải đến giống như hiện nay vậy chạy từ phía khó có thể thành quân nhưng h i ể n sư bộ đội thủy t r u n g chưa có thể đem ngóa cương quân suy yếu đến diện cùng lúc cục diện chỉ là chiếm hết phía theo chặn chạy trốn địch nhân không được mở rộng chiến trường khiến cho chiến sự lan tràn hướng dưới sườn núi trường thảo nguyên cùng r ừ n g thưa k h u đi lúc này không đi chờ đến khi nào lý mật trong lòng thầm than như thay đổi cũng không quyết tử chiến trường chính là bình thường giang hồ biệt đấu cho dù đối mặt mạnh như từ từ làng khấu trọng liên thủ hắn cũng có thể thi xuất tất cả vào liếng tranh thủ thắng lợi nhưng là ở trước mắt dưới loại tình thế này hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích lấy trăm nghìn kế địch nhân từng đợt từng đợt hướng hắn g i ế t đến bất kỳ một cái nào thời gian hắn đều muốn ứng phó nhiều loại vũ khí chẳng những cái gì tinh xảo chiêu thức cũng không dùng tới đã rất lâu còn muốn tuyển trạch đến tột cùng là chịu đựng dao nhỏ hay là đi h i mũi thương để tránh mở chân chính trí mạng công kích hắn tự nhiên lại không dám ra tay toàn lực để tránh khỏi chân chính trí mạng công kích hắn đều là đơn giản trực tiếp mà hữu hiệu chiêu thức du địch, hoặc địch đã từng thủ pháp. ở chỗ này toàn phái không hơn hắn hiểu được nếu khiến khấu trọng tới đến đỉnh đầu chỗ lại cho từ từ làng cái này cấp số cao thủ quân quýt lấy v i ệ n xuống phía dưới chỉ là một con đường chết lý mật rơi vào đường cùng chỉ có thể quát to toàn quân lui lại cách mã rực lên trong tay thép m â u bắn nhanh khấu trọng dang hai người đồng thời hướng phương hướng ngược lại r ứ t bỏ hô địch tiêu quan đao rời tay bay ra đường ngang ba trượng bầu trời chiến trường vùng hướng lý mật bùi nhân cơ cùng lúc đó cả kinh têu lên mật công cẩn thận t r a n lý mật trở về mâu quét đang con đao mượn nữa lực bay lên lúc rơi xuống đem một gã địch nhân đá xuống lưng ngựa quất ngựa nhắm hướng đông tháo chạy địch tiêu nổi cơn điên dẫn nhân mã hàm vĩ đổi tới cùng khấu trọng cùng từ từ l ă n g biết rõ g i c cùng đường chớ đổi lý lẽ sợ nàng có thất cuốn quýt theo sát rút lui kèn lệnh rốt cục v ă n g lên để mà chỉ thị bại tàu phương hướng hôn chiến biến thành truy trục chiến truy sát mười lỗ ly dương công khanh bởi vì cố kỵ đan hùng tín quân đội thủy đánh c h u n g thu binh từ vương thế xung quân cùng ngõ cương quân khai chiến tới nay đây là lần đầu tiên chuyến thứ nhất thủ tràn thắng trận là dịch lý mật đại bại trốn hướng lạc khẩu bốn chục ngàn kỵ binh còn mà h i ể n sư quân thì phương chỉ hao t ổ n hơn hai n g h n thằng ung dung xinh đẹp khấu trọng ở trần đại mã kim đao vậy ngồi ở lạc hà bên cạnh một khối t r ê n đá làm cho theo quân đại phu vì hắn thống trị cánh tay trái eo phải cùng lồng ngực thương tích dương công khanh đã xuất đại quân đội về h i ể n sư phòng n g ừ a đan hùng tín thừa dịp hiền sư phòng thủ bạc nhược chi tế công lực thành trì chỉ, chỉ để lại một nghìn chiến sĩ lấy chặn lý mật quay đầu đánh lén hoặc giả cùng đan hùng tín bộ đội hội sư trọng trình quân dung từ, từ lăng sớm băng bó thỏa đáng thương thế của hắn cũng so với khấu trọng nhẹ đều là nguyên nhân bắt đầu liền chiếm hết ưu thế không bằng khấu trọng lấy thiếu binh lực, tiến sâu trận địa thái dương xuống tới tây sơn trên chiến sĩ ở phụ cận vài tòa gò đất chỗ cao bảy binh bố trận nghỉ ngơi nhìn xa hạ du lạc khẩu phương hướng hai bờ sông hì giàn ổ bốn chiếc chiến thuyền bạc ở cạnh bờ vì bọn họ đưa tới quân lương ý dược cùng thu thập tàn cục nỗ công phu phe mình chiến sĩ di thể đều sẽ đưa trở về h i ể n sư an táng địch hai thì ngay tại chỗ đảo cái hố mai táng để tránh khỏi dẫn phát ôn dịch bệnh hiểm nghèo Địch đám đang còn cận vĩnh phụ yêu, tuyên viễn một viễn từ từ l ă n g nhìn bốn gã n g ỗ công phu cố hết sức thúc một trận chờ đậy thi hải xe đẩy tay hướng chiến thuyền đi tới trong chốc lát nói không ra lời lúc này trinh sát lý mật bại quân linh lung k i ể u dẫn hơn mười kg trở về bỏ rơi đạp xuống ngựa tư thế vai hùng thoải mái t ắ p đi tới giữa hai người báo cáo kim tranh lý mật bị bại vô cùng thảm ven đường không ngừng có người cầm cự không nổi đọa xuống ngựa đến liền x o á i kỳ đều rớt chỉ sợ hắn ở khởi binh lúc phát mộng cũng không nghĩ đến sẽ có thảm như vậy đau nhức nhất dịch khấu trọng từ trên xuống dưới ở nàng là lướt bay thân thể cười nói ta y bồng chỉ n thể mềm mại d là thấy ngươi kiểu thể không việc gì mà trong lòng vui mừng đi lý mật có hay không đã chạy trở về lao ra lạc khẩu đi đâu lao tiểu từ này chạy thật nhanh địch t i ê u cũng quay về rồi vẻ mặt hưng p h ấ n thần sắc nhảy xuống ngựa teo lên chúng ta lập tức tiến công lạc khẩu tuyên vĩnh hòa đồ thúc phương đều nghe nhữ trang mi hướng khấu trọng liên tiếp m ấ y mắt khấu trọng ngoài mọi người dự liệu bên ngoài nói quả là anh hùng sở kiến lược đồng hiện tại chúng ta ngồi thuyền trở về hiền sư cùng dương đại tướng quân thương nghị tiến công lạc khẩu đại kế chúng đều là ngạc nhiên phải đan hùng tín vẫn có gần sáu mươi ngàn bộ đội trú ở hiền sư chi bắc mang sớ cạnh vô luận nhóm này tần quân làm sao không thế tùy tiện tiến công lạc khẩu há có thể không có buồn phiền ở nhà bất quá hiện thời không người không đúng khẩu trọng mới cho ó l nên chỉ cần chúng ta có thể cản dương bọn họ hội sư có thể lệnh khiến đan hùng tín không dám vận động cái kiết r ấ n thủ lạc khẩu bình nguyên chân cũng chỉ có đầu hàng một đường vương bá đương càng không ra sức bảo vệ ở kim dung thừa thắng xông lên làm mở rộng chiến quả phương pháp đại tiểu thư nghĩ có đúng không địch kiều trên là lần đầu chân thành cảm thấy khấu trọng lời nói nghe được lọt vào thay hớn hở nói tiểu trọng ngươi thật là đương đại hiếm có tướng tài năm đó như cha gặp phải không phải lý mật cái k i a gian tặc mà là ngươi thiên hạ chính là ta ngoạ cương quân lý mật quân đội bại lui khấu trọng cùng từ tử lăng trước tiên đem bài hát này sự tình báo cho triệu tử thành bởi vì dương quảng hiện tại đang mang theo cấm quân chạy tới nơi đây vương thế sung cũng không có tạp phản mặc dù biết thủ hạ chính là binh tướng cùng khấu trọng có nhất định liên hệ vương thế sung cũng không có nghĩ đến muốn chu diệt khấu trọng cùng từ tử lăng kế tiếp mấy ngày sau tùy dạng đế dương quảng mang binh tiến vào lạc dương chiến trường cùng vương thế sung nam bắc g á p công phía dưới lý mật ngoã cương quân hoàn toàn tan tác lý mật chỉ là mang theo vài tên tâm phúc từ chiến trường bên trong chạy ra ngoài lý mật một mình đào tẩu có thể n g o ạ cương quân làm mất đi cạnh tranh bá thiên hạ cắt cứ bên trong xóa tên hôn quân dương quảng về tới đông đô lạc dương vương thế s u n g mặt ngoài bên trên là nhiệt tình hoan g n ê n h lúc này thiên hạ đại sự phương bắc thế cục phức tạp nhất quan trung lý huyên phương bắc khấu kiến n ư ớ c thiết cử lưu vũ chu trở các loại ở cộng thêm thiên hạ chính thống dương quảng trong khoảng thời gian ngắn triệu tử thành có thể xác định một điểm cái này phương bắc nhất thì b á hội là căn bản không khả năng thống nhất phương bắc không cách nào thống nhất hắn nhưng phải dùng trong khoảng thời gian này đi thống nhất phía nam mới được lần này chiến đấu bên trong nguyên bản bị mọi người coi khinh khấu trọng cùng từ từ lăng hai người hiện ra chiến đấu thiên phú danh chấn thiên hạ đem vật cầm trong tay mật báo thuận tay ném cho một bên trầm lạc nhạn triệu tử thành mỉm cười hỏi như thế nào đây thẩm quân sư ngươi nhưng là thua dựa theo đồ ước trầm lạc nhạn không chỉ có là thua hơn nữa thua tương đối triệt đề cái này lý mật không riêng gì không có tấn công song lạc dương thậm chí đem chính mình hóa cương trại đều đã ném hiện tại chính là một cái cho nhà có tang mà thôi làm sao có thể điều này sao có thể trầm lạc nhạn nhìn cái này bị mật báo gương mặt khó có thể tin lại chỉ chưa không đề cập tới cái k i a chuyện đánh cuộc triệu tử thành lúc này mới chầm rãi nói ra thần quân sư ngươi đi đi triệu tử thành những lời này vừa ra khỏi miệng cái k i a trầm lạc nhạn nhất thời cả người chấn động vẻ mặt chất vấn nhìn triệu tử thành nàng có điểm không quá tin tưởng triệu tử thành theo như lời nói phải biết rằng triệu tử thành phía trước thời điểm nhưng là lao lực tâm tư chính là m u ố n lưu n à n g lại hiện tại làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng bông u tha mình đâu ngươi có thể đi bất quá phải giúp mang nói mấy câu cho lý mật nói cho hắn biết ta trời xanh giáo nguyện ý tiếp nhận hắn đi thôi triệu tử thành nói xong về sau liền trực tiếp làm cho đối phương l y khai trâm lạc nhạn giờ mới hiểu được triệu tử thành dự định thì ra triệu tử thành dĩ nhiên là có chủ ý này hắn nhớ muốn thu phục mật công lẽ nào hắn sẽ không sợ dẫm vào địch nhượng vết xe đổ sao suy nghĩ hồi lâu trâm lạc nhạn cũng không có hiểu rõ triệu tử thành ý tứ vẫn làm ở miệng hỏi làm sao tìm được ngươi không cần tìm ta trực tiếp đi phía nam tìm thiếu xoái quân gia nhập vào thiếu xoái quân bên trong là được triệu tử thành trực tiếp phân phó cáo tử trâm lạc nhạn sau khi nói xong liền trực tiếp rời khỏi nơi này triệu tử thành nhìn đối phương bối ảnh trong lòng như hoa cùng với chính mình t í n h k ế lúc này đây ngăn chặn lý mật hành động tương đối thành công bây giờ lý mật chính là một con chó nhà có tang thời khắc đều muốn có một chứa chấp địa phương nguyên tắc trong lý việt hiện tại tuyệt đối là không có khả năng thu lưu đối phương hãn duy nhất có khả năng tìm nơi nương tựa đúng là chính mình trời xanh dậy còn như nói là địch nhượng vết xe đổ triệu tử thành có thể cũng không phải là địch nhượng bọn họ trời xanh giáo cũng tuyệt đối không phải là cái kia địch nhượng ngoã cương quân lý mật chỉ cần là gia nhập vào thiếu xoáy quân bên trong trước tiên liền muốn ở đối phương trên người trồng bên trên sinh tử phủ chỉ cần là sinh tử phủ một cái sinh tử cũng đã thao túng ở tại triệu tử thành trong tay đến lúc đó coi như là muốn phản loạn đều là căn bản không có thể chuyện dĩ nhiên triệu tử thành trên thực tế nhìn chúng liền căn bản không phải lý mật hắn chân chính nhìn chúng là đối phương thủ hạ chính là bùi nhân cơ vương bá đương cùng trầm lạc nhạn đám người chỉ cần những người này có thể thần phục tại chính mình dưới thân c u n g chính mình thúc giục nghĩ đến ở chinh phục thiên hạ quá trình này liền muốn tương đối mà nói đơn giản một chút triệu tử thành nghĩ chuyện này đầu tiên là hướng về phía khấu trọng cùng từ tử lang phân phó xuống phía dưới khấu trọng cùng từ tử lang đều là triệu tử thành đệ tử coi như là có chút bất mãn cũng chỉ có, thể là ứng chỉ là này, có chút, trong h ể l thừa nhi g lam người nhi sư phụ biết ý nghĩ của các ngươi chỉ là sư phụ cũng chỉ có cái này một cái tâm nguyện muốn làm thiên hạ thương sinh thống nhất phương này thế giới không biết các ngươi có thể hay không trợ giúp sư phụ hoàn thành cái này tâm nguyện chỉ cần là trợ giúp sư phụ hoàn thành cái này tâm nguyện đến lúc đó sư phụ tùy ý các ngươi quy ẩn sân lâm qua cái tia tùy tính sinh hoạt như thế nào phải sư phụ sắc mặt của hai người lúc này mới chuyện tốt đứng lên tri ân đồ báo luôn luôn đều là khẩu trọng cùng từ từ lắng t ắ c phong thấy hai người đáp ứng triệu tử thành cũng liền triệt để yên tâm hai người này nhưng cũng không có lật lọng thói quen chương hai trăm ba mươi chín chương hai trăm ba mươi chín gặp t âm hậu chương hai trăm ba mươi chín gặp t âm hậu đông đô sự tình hạ xuống triệu tử thành l ẻ loi một mình ly khai là dương hướng về phía nam nơi nào đó đi ba ngày sau một cái ven đường quán trà nhỏ bên trong hai gã dung mạo xinh đẹp nữ nhân đang ngồi ở quán trà này bên trong tựa hồ là đang đợi cái này người nào hai người này một lớn một nhỏ lớn nhìn qua cũng liền ba mươi b ố tuổi chính là phong vận dư âm thời điểm tiểu nhân chỉ là có hai mươi lứa tuổi gương mặt một cách tinh quái hai người đều là dị thường mỹ lệ duy nhất có chút kỳ quái chính là cô gái kia dưới chân cũng không có quần áo nón n à bất kỳ vật gì một đôi tuyết trắng như ngọc tiếu đủ cứ như vậy dạng đang lúc mọi người trước mắt lắc lư bốn phía mọi người đi ngang qua lúc không có một không ở đối phương tiếu trên bàn chân dừng lại hai người này không là người khác lão người nọ chính là hiện tại ma môn nhất đại quyền thế n ắ m trong tay âm hậu trúc ngọc n ê n mà cái kia tiểu nhân cô gái tuổi thanh xuân chính là âm hậu đồ đệ một cách tinh quái loan loan sư phụ ngươi nói thế nào cá nhân hắn sẽ đến sao hắn nếu truyền tin cho chúng ta đây cũng là nhất định là sẽ đến tới đây sư phụ ngươi liền thật tin tưởng người kia nói hắn có thể đủ tiêu diệt thạch sư thúc t r ú c ngọc nhiên lắc đầu nói người kia rốt cuộc là có phải hay không có thể tiêu diệt tả vương thạch chi hiên ta cũng không biết nhưng là ta biết nếu như cái này trên thế giới còn có người có thể tiêu diệt tả vương thạch chi hiên đây cũng là chỉ có thể là hắn t r ú c ngọc nhiên trong miệng vừa nói trong lòng không khỏi hồi tưởng lại một năm sự t ì n h ngày nào đó nàng đang bế quan tu luyện triệu tử thành đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng đồng thời trong vòng ba chiêu cũng đã đánh bại t r ú c ngọc nhiên t r ú c ngọc nhiên thân là âm hậu đối với mình thực lực đó là tương đối tự tin nhưng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên cũng làm thực sự liền đối phương ba chiêu đều căn bản chống đỡ không nổi tới điều này thật sự là quá mức kinh ngạc triệu tử thành nói ra điều kiện làm cho t r ú c ngọc nhiên thần phục với hắn t r ú c ngọc nhiên cũng không có lập tức bằng lòng lại làm cho triệu tử thành bằng lòng nàng chỉ cần là triệu tử thành có thể tiêu diệt cái t i ệ tả vương thạch chi hiên các nàng mạch này có thể thần phục ở triệu tử thành dưới thân triệu tử thành bằng lòng một tiếng sau đó liền đã rời đi đây là đã hơn một năm tới nay lần đầu tiên truyền tin cho bọn họ nói cho bọn h ắ n biết để cho bọn họ ở chỗ này chờ đợi bản thân lập tức liền muốn có thể tiêu diệt cái t i ê c tả vương thạch chi hiên hai người lúc này mới sẽ đến tới đây t r ú c sư muội loan loan tới sâm a hai người chính ở chỗ này thương lượng thời điểm một thanh âm cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của bọn họ cùng cái thanh âm này cùng xuất hiện chính là một người ảnh đã là ngồi xuống bên cạnh của bọn hắn lòng của hai người chung càng là vô cùng kiên kỵ phía trước thời điểm chúc ngọc n h i ê n cũng đã biết triệu từ thành thực lực n g tiên nhưng cũng không có nghĩ đến triệu tử thành cái này lịch thiên thực lực vẫn có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy lúc này mới đã hơn một năm không thấy thực lực đã so với phía trước thời điểm thì càng thêm sâu không lường được t r ú c ngọc nhiên g hơn một năm nay thời gian cũng là so với dị vãng thời điểm càng thêm nỗ lực tu luyện nhưng không ngờ cùng bây giờ cái này triệu tử thành đem so sánh vậy càng là thiếu sót không ít triệu tử thành vẫn là vô thanh vô tức cũng đã ngồi xuống bên người của nàng xem ra cái này tả vương thạch chi hiên thật sự có khả năng liền căn bản không phải đối thủ của đối phương duy nhất một điểm triệu tử thành làm sao tìm được cái k i ệ tả vương thạch chi hiên tạ vương bây giờ có thể cùng quá khứ cũng không giống nhau cả người điên điên c ù n g khùng hành tung phiêu m i ể u ai cũng căn bản không biết đối phương rốt cuộc là ở cái gì địa phương ở trên đây là khó khăn nhất địa phương t r ú c ngọc nhiên đem chính mình nghi vấn cùng triệu tử thành nói một lần triệu tử thành mỉm cười nói ra điểm này âm hậu cứ việc yên tâm ta cũng sớm đã đã nói tiêu diệt tạ vương sự t ì n h liền do để ta làm ngươi chỉ cần nhớ kỹ hứa hẹn của mình khi ta tiêu diệt tạ vương sau đó mang theo các ngươi cái này một chi thần phục với ta là được rồi còn lại chuyện dư thừa ta không nói triệu tử thành năm đó cùng đối phương ước định chính là như vậy chính mình tiêu diệt cái kia tả vương thạch chi hiền bây giờ âm hậu mang theo còn lại người của ma môn ở chỗ này tìm nơi nương tựa chính mình vậy là được rồi triệu tử thành hiện tại cũng đã đem hết thẻ bố trí đều đã bố trí đúng chỗ hán thực lực hôm nay tuyệt đối là đã tại cái kia tả vương bên trên triệu tử thành lúc đầu một đoạn thời gian phía trước cũng đã là có thể ở chỗ này tiêu d i ệ t tả vương chỉ là bởi vì triệu tử thành khi đó thực lực còn hơi chút có một chút không đủ nói đúng không đủ chỉ là bởi vì triệu tử thành hiện tại cũng không chỉ có một đơn muốn tiêu diện tả vương còn muốn thu nạp rơi tả vương một thân công lực mới được t a vương công lực khả năng liền căn bản không có thể lãng phí chính là bởi vì cái này lo lắng hắn mới chỉ có làm trễ mãi thời gian lâu như vậy mới đi tới nơi này nếu không liền căn bản sẽ không có bây giờ cái vấn đề này âm hậu hiển nhiên còn căn bản không biết điểm này chúng ta đi thôi triệu tử thành chứng kiến hai người so với hắn còn muốn sốt ruột treo đối phương khẩu vị nói triệu giáo chủ chúng ta đi đâu bên trong đến rồi địa phương các ngươi sẽ biết triệu tử thành cũng không có ngay đầu tiên nói cho đối phương biết mình rốt cuộc là muốn đi cái gì địa phương mà là cùng đối phương bán một cái cái nút triệu tử thành cũng không để ý đối phương rốt cuộc là có ý kiến gì ở nơi này mang theo đối phương trực tiếp hướng về kia thạch thanh tuyển ẩn cư địa phương đi lập tức sắp tới vậy đối phương sơn cốc sau đó triệu tử thành lúc này mới dừng lại cấp bộ hướng về phía một bên âm hậu nói ra âm hậu chúng ta muốn đến địa phương chính là chỗ đó âm hậu trúc ngọc nhiên nhìn một chút b ố n phía hơi biến sắc mặt nói ra đây không phải là thạch thanh tuyển ẩn cư sơn cốc sao âm hậu trúc ngọc nhiên từng ấy năm tới nay vẫn đều là ở chỗ này chú ý tả vương thạch chi hiên bọn họ thạch thanh tuyển ẩn cư địa phương nàng tự nhiên cũng là rõ ràng và phần ngươi cũng không phải là muốn muốn đánh thạch thanh tuyền chú ý chứ âm hậu nhất thời cũng đã hiểu triệu tử thành quyết định có chút châm chọc hỏi ngược lại triệu giáo chủ nếu như đánh cái này chú ý xem ra hôm nay chúng ta đã định t r ư ớ c liền muốn vô công mà trở về cái này tả vương thạch chi hiên là nhân vật nào hiện tại cũng đã ở vào nửa điên trạng thái bên trong làm sao sẽ vì này một ít nữ sự tính ra mặt đó là tuyệt đối không thể âm hậu chúc ngọc nghiên căn bản không tin tưởng tả vương thạch chi hiên ngày hôm nay sẽ đến đến nơi đây triệu tử thành lại lắc đầu nói ra âm hậu ngươi sở dĩ cho rằng tả vương cũng sẽ không đến chỉ là bởi vì ngươi không biết tả vương nếu không phải ngươi không biết tà vương chỉ sợ hắn cũng liền căn bản sẽ không theo cái kia từ hàng tịnh trai nhân đi triệu tử thành có chút t i ế c hận nói chỉ là trong miệng nói đến cũng đều là lời nói thật bản thân bên trên cái này âm hậu cùng tà vương đây chính là chân chính thanh mai trúc mã thế gian hâm mộ một đôi đáng tiếc âm hậu không thể hiểu rõ tà vương mới tạo thành ngày hôm nay một màn này chương 240, t r ư chương 240, t r à vương xuất thủ chương 240, t r à vương xuất thủ h ừ âm hậu hừ lạnh một tiếng nhãn thần bên trong lóe lên một tia tàn nhẫn ngày hôm nay nếu như những người khác ở trước mặt của nàng nói lời này chỉ sợ âm hậu cũng sớm đã xuất thủ đem đối phương trực tiếp tiêu diệt đáng tiếc ngày hôm nay nói chuyện chính là cái tia triệu tử thành n à n g cũng muốn tiêu diệt triệu tử thành cũng không có thực lực này lập tức cũng liền chỉ là có thể nhịn hạ một hơi này châm trọc khiêu khít nói triệu giáo chủ ngươi nói ta không hiểu tả vương tâm tư chẳng lẽ triệu giáo chủ ngươi chỉ biết tả vương tâm tư sao coi như định rồi hắn ngày hôm nay thì nhất định là có thể đến nơi đây triệu tử thành l ắ t đầu lại gật đầu một cái lần này âm hậu có chút mê mang một bên loan loan cũng đồng dạng không minh bạch triệu tử thành ý tứ triệu tử thành lúc này mới lên tiếng giải thích âm hậu n g ư ơ i chỉ nói đúng phân nửa tả vương tâm tư tạ đúng là không biết nhưng là ta có thể khẳng định cái kia tả vương ngày hôm nay nhất định là sẽ đến tới đây triệu tử thành không gì sánh được xác nhận nói đến đây một điểm vậy thì tốt chúng ta đây đi liền lấy nhìn âm hậu cũng không cùng triệu tử thành cải cọ cái gì chỉ là ở chỗ này nhìn đối phương nói một câu chúng ta đến bên kia đi xem cho hay triệu tử thành chỉ dẫn phương hướng đồng thời người một nhà cũng xung ố tới triệu tử thành sở dĩ biết cái này một dạng tự tin cái kia tự nhiên là bởi vì đối phương là biết cái này nguyên tắc ở nguyên tắc bên trong cái tia thạch chi hiên chính là bằng mọi cách giữ gìn thạch thanh t u y ể n phàm là thạch thanh t u y ể n có nửa điểm phiền phức thạch chi hiên đều sẽ trình diện nghĩ đến lúc này đây đối phương cũng căn bản không kém triệu tử thành mang theo âm hậu bọn họ sắp đến gần cái tia thạch thanh t u y ể n ẩ n cư địa phương sau đó nhìn thoáng qua trong đó mấy người nhất thời có chút kinh ngạc k ê u thành tiếng v u đ i ề u quyện an long tình hứng ba người bọn hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây âm hậu đương nhiên nhận thức ba người này cái này ba gã cao thủ cái tia đều là bọn họ m a môn bên trong hiếm có cao thủ dưới tình huống bình thường đều căn bản sẽ không tới chỗ này bởi vì tà đế xã lợi triệu tử thành nhất khai đáp án tà đế x á lợi âm hậu mang theo một điểm nghi vấn tiếp tục hỏi không sai chính là tà đế x á lợi ta khiến người ta phóng xuất tiếng gió t h ổ i nói tà đế x á lợi ở nơi này thạch thanh tuyền nơi đây ba người này dĩ nhiên chính là mã không ngừng tích chạy tới triệu tử thành nói tiếp ta hiểu ngươi là dùng ba người này làm m ồ i dù khiến cho cái kia tả vương thạch chi hiên đến đây âm hậu gật đầu một cái nói lấy không sai chính là như vậy triệu tử thành bây giờ cái mưu kế này kỳ thực đều có thể xem như là một cái dương hưu hoặc giả nói là cái này cũng không phải hắn suy nghĩ đi ra cái gì quá lớn m ư kế bởi vì nguyên tắc trong thời điểm chính là chỗ này ba người đi tới nơi này tranh đoạt cái k i a tà đế xá lợi sau đó bị tả vương thạch chi hiên xuất thủ can dự bây giờ cùng nguyên tắc duy nhất một điểm bất đồng chính là mình đến cái thời gian đó thạch chi hiên xuất hiện thời điểm chính là đối phương thân tử đạo tiêu thời điểm triệu tử thành trong lòng suy tư vệ nhãn thần nhìn mấy người kia chỉ thấy lúc này cái này ba nhân tương thạch thanh tuyển vây vào giữa mập mạc a n long hướng về phía thạch thanh tuyển quất lên thạch thanh tuyển mau đem tà đế xá lợi giao ra đây ngày hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi một cái mạng nếu không ngày hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này thạch thanh tuyền không lọt vào mắt an long uy hiếp nhìn một chút an long nhìn lại một chút hai người khác nhuẩn nhược cười nói ra an long ta đến lúc đó nguyện ý đem tà đế xá lợi giao ra đây chỉ là giao cho ngươi sợ còn lại hai vị cũng căn bản không bằng lòng nhưng là giao cho còn lại hai vị bất kỳ người nào chỉ sợ hai người khác cũng căn bản không bằng lòng ta xem nếu không như vậy đi ba người các ngươi trước tranh đấu một phen quyết định đi ra rốt cuộc là hẳn là đem điều này tà đế xá lợi giao cho người nào ta sẽ đem cái xá lợi giao cho đối phương như thế nào triệu tử thành trong lòng thầm phen cái này thạch thanh tuyền quả nhiên thì không phải là một cái dễ đối phó chủ này rõ ràng chính là hai đào giết bà s i thủ đoạn hiện tại cái này chỉ có một tà đế xá lợi mọi người đều là mong muốn có thể chỉ có một người có thể có được cái này xá lợi rốt cuộc là cái này xá lợi nên cho người nào tự ra hiện vấn đề nhất định triệu tử thành cũng căn bản không cảm thấy liền chỉ là bằng vào thạch thanh t u y ể n g dăm ba câu này là có thể làm cho an long bọn họ ở chỗ này trước tự giết lẫn nhau một phen đó là tuyệt đối chuyện không thể nào có thể coi là là căn bản sẽ không xuất hiện điều này nhưng cũng là có thể ở trong lòng bọn hắn tạo thành nhất định ngăn cách lúc này mọi người hiện tại cũng đã có thể biết mình và đối phương đều là đối với tay đối thủ của bọn họ sẽ không chỉ là cái k i a thạch thanh tuyền một người h ã y bất sáng luôn đi trước đem tà đế xá lợi giao ra đây lại nói víu điều q u y ệ n lúc này cũng là lớn tiếng q u á t lên víu điều q u y ệ n ta không phải đều đã nói sao cái này xá lợi chỉ có một các ngươi hiện tại có ba người rốt cuộc lắn lên cho ai đó thạch thanh tuyền vẫn là ở chỗ này cùng đối phương chu toàn h ã y bất sáng luôn đi trước đem xá lợi đem ra thiên quân tịch hướng cũng căn bản không sẽ cùng cái k i a thạch thanh tuyền nói thêm cái gì trực tiếp bắt đầu liền công kích đi lên thiên quân tịch hướng cái này vừa ra tay víu điều kiện cùng an long cũng đều có chút nóng này sợ mình chậm một chút thời điểm xuất thủ cái này tà đế xá lợi cũng đã rơi vào tịch trứng trong tay hai người bọn họ cũng đồng dạng cũng đã xuất thủ đối mặt cái k i a thạch thanh t u y ể n ba người này thực lực đều căn bản không yếu bất kỳ người nào thực lực đều có thể nói là căn bản không tại nơi thạch thanh t u y ể n dưới ba người hiện tại đồng loạt ra tay nhất thời cái k i a thạch thanh t u y ể n cũng đã là lâm vào một cái nguy hiểm bên trong triệu tử thành cũng tương tự đã thấy một màn này ánh mắt của hắn nhất truyền cũng đã cảm thấy cách đó không xa có một cỗ mánh liệt tinh thần lực chuyển đến tới triệu tử thành hướng về phía một bên trúc ngọc nhiên nhắc nhở trúc ngọc nhiên chân mày đông lại một cái triệu tử thành nếu nói như vậy đây cũng là nói rõ cái này tả vương thạch chi hiên thực sự đã tới chẳng lẽ nói là mình thực sự không biết đối phương sao t r ú c ngọc nhiên trong lòng không khỏi nhớ lại từ nhỏ cùng cái k i a thạch chi hiên cùng nhau lớn lên tình hình chẳng lẽ thật sự là dường như cái này triệu tử thành nói giống nhau mình bây giờ liền căn bản không có đối với đối phương có nhiều chút hiểu biết cái này cũng thật sự là quá trào phúng một chút đã biết s a o nhiều năm từng trải dĩ nhiên có không bằng trước mắt cái này chỉ là dựa vào nghe đồn tới cùng thạch chi hiên tiếp xúc người chúc ngọc nhiên bên này hướng về trước mắt liền thấy một đạo kình phong truyền đến thẳng đến m u điều quyện sau lưng đi v ư ơ n i ể u quyện nhất thời đang ở tả vương một kích phía dưới bản thân bị trọng thường cả người không dám h a m chiến vội vã chạy trốn còn như cái kia hai người khác nhìn thấy tả vương đứng ra lập tức cũng đều nghe tin đã sợ mất mật mau thoát đi nơi đây rất sợ chậm một chút sẽ chết ở nơi này tả vương trong tay còn như cái kia tà đế xá lợi cũng căn bản không khả năng cùng bọn họ tính mệnh so sánh với có lệnh ở vật kia mới hữu dụng chương hai t r ư chương 241, t r ư âm hậu thần p ụ c h ư ơ n g 241, âm hậu thần p h ụ ha ha triệu tử thành tiếng cười đột nhiên chuyển đến trực tiếp vang vọng vùng không gian này tà vương thạch chi hiên quả nhiên danh bất hư truyền cái này nguyễn ma công pháp quả nhiên lợi hại triệu tử thành xuất hiện đồng thời trúc ngọc nhiên g cùng loan loan hai người cũng đều là giống nhau đi theo triệu tử thành bên người đồng thời xuất hiện ba người thành một cái hình chữ phẩm đem thạch chi hiên cùng thạch thanh t u y ể n hai người vây quanh ở giữa người là người phương nào thạch chi hiên căn bản không có xem một bên trúc ngọc nhiên g cùng loan loan l ư ế p mắt thân là một gã siêu cấp cao thủ tinh thần lực của hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm n h ạ cảm trong n h y mắt hắn cũng liền đã từ triệu tử thành trên người cảm nhận được một loại năng lượng kinh khủng cái loại năng lượng này thậm chí đều là tại hắn trên mình cảm giác nguy cơ đây mới thật là cảm giác nguy cơ triệu tử thành trời xanh giáo giáo chủ ta thạch chi hiên cùng ngươi cũng không có bất kỳ ẩn đoán vì sao phải tới vây giết ta ta vương hỏi nguyên do ta vương ngươi cùng ta quả thực cũng chẳng có bao nhiêu ẩn đoán đáng tiếc là ta đối với ngươi có hai điểm phải giết lý do thứ nhất chính là ngươi là âm hậu muốn phải giết người giết ngươi âm hậu liền mang theo hắn thế lực đầu hàng với ta thứ hai sẽ là của ngươi một thân công lực ta công pháp đặc thù có thể hấp thụ những người khác công lực ngươi cái này một thân công lực mạnh mẽ như vậy ngươi đã cái này nhân loại không thể làm việc cho ta không bằng đã đem công lực của ngươi lưu cho ta triệu tử thành đến cũng không có dấu diếm hàn thấy thạch chi hiên cũng đã trở thành một chết người đi được những thứ này nguyên do đến cũng không có cần dấu diếm ý của đối phương cũng liền trực tiếp nói như vậy nói đến ngày hôm nay ta liền muốn l ã n h giá o một chút triệu giáo chủ công lực của ngươi rồi hả thạch chi hiên cũng không có nửa điểm nghi vừa nói đương nhiên xin mời hai người vừa nói không khách khí chút nào xông tới hai người thân pháp đều là phá lệ phiêu m i ệ u nhanh chóng trong nháy mắt mọi người liền nghe được dầm dầm dầm thanh âm liên tiếp hơn mười tiếng tiếng đánh chuyển đến triệu tử thành cùng thạch chi hiên thân hình lúc này mới tối lui thạch chi hiên đứng ở tại chỗ nhìn bề ngoài là căn bản không có bất cứ vấn đề gì dáng vẻ hướng về phía triệu tử thành hỏi triệu giáo chủ mới vừa một chiêu kia gọi là gì lục dương chết mai thủ nguyên lai là như vậy、Phúc. nói xong một câu nói sau cùng này tà vương thạch chi hiên nhất thời chính là một ngụ m tinh huyết phun ra trực tiếp chết ở nơi đây phía trước thời điểm bản thân bên trên đang cùng triệu tử thành đối công bên trong hắn cũng liền đã chiếm cứ một cái hạ phong cả ngươi đều đã đang đối với công bên trong kinh mạch đứt từng khúc chỉ là bằng vào cái này cường đại trân nguyên mới có triệu h ể miễn cưỡng kiên cưỡng t ì một t đoạn h ờ gian. i h n tại t i có được r ệ tử thành đ chết. Chết tiến lên một bước bàn tay đặt ở trên người của đối phương vận chuyển bắc minh thành công trước lát đối phương toàn thân cái kêu hùng hậu công lực liền đều đã tiến vào triệu tử thành thân thể bên trong tự nhiên triệu tử thành hiện tại cũng chính là đã có công lực của đối phương mà thôi muốn chân chính luyện hóa hết đối phương loại này công lực vậy hay là cần thời gian nhất định âm hậu bây giờ tả vương đã chết ngươi có phải hay không cũng có thể thực hiện hứa hẹn của mình cơ chứ âm hậu nhìn thoáng qua bây giờ hiện trạng trực tiếp quỳ một gối xuống ở tại triệu tử thành trước người trong m i ệ n g khen t r ú c ngọc nhiên g b á i kiến giáo chủ loan loan b á i kiến giáo chủ t r ú c ngọc nhiên g đều đã q u ỳ lạy thân là đồ đệ loan loan là không có khả năng không quy lạy hơn nữa hai người mới vừa đều là thấy được triệu tử thành giết chết thạch chi hiên đi qua thực lực này cái kêu căn bản không phải bọn họ có thể chống lại nếu là bọn họ hai người có cái gì khác dạo ý tưởng Chỉ sợ bọn họ, hai người đều muốn cùng cái họ hai sợ bọn người muốn kia đều triệu h h chi hiên ạ bạn. c làm t tử thành gương i thực không này. chừng đối p thực thể đạt thành trong thịnh thanh tưởng. Triệu tử thành chỗ hương sự có lúc Được. đó là này này ở giao gương ý mặt mừng rỡ âm hậu quy phục đại biểu chỉ là cái k i a âm quỷ phái một nhà đầu hàng tại chính mình trước người mà thôi khoảng cách triệu tử thành mục tiêu còn muốn kém hơn một chút bất quá hiện tại điều này cũng làm cho đã là từng chút một tiếp cận triệu tử thành mục tiêu âm quỷ phái quy phục bước tiếp theo chính là muốn thu phục ma môn còn lại tông phái mới được ma môn bên trong thế lực rất nhiều chúc ngọc nhiên hiện tại thần phục cái kia thạch chi hiên chết ở trong tay chính mình còn dư lại quang vinh gió tưởng bản cổ an long thiên quân tín tướng v ư u đ i ể u q u y ệ n nhân vật như vậy đều không đủ vì theo tuy tuy tiện tiện là có thể thu phục hoa gian phái h ầ u hy bạch cùng bổ thiên các dương hương ngạn cũng không có bao nhiêu khí hậu khổ sở nhất là m chính là cái kia triệu đức môn đối phương cũng không phải là trong này nguyên bên trong mà là tại cái kia đột q u y ế t bên trong muốn thu phục đối phương còn cần một phen tay chân triệu tử thành vừa nghĩ liền hướng về phía thủ hạ kia âm hậu phân phó chúc n g c nhiên lấy danh nghĩa của ngươi tổ chức ma môn đại hội mời các đại thế lực đến đây phải giáo chủ Trúc nhưng g ọ c n i n một tiếng, lập tức chuẩn lập、si. bây giờ trúc ngọc nhiên đã là tận mắt thấy triệu tử thành thực lực đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên thực lực tạ vương đều căn bản không có thừa nhận đối phương mấy chiêu cũng đã chết ở nơi này càng không cần phải nói là những người khác cứ như vậy đối phương nói không chừng liền thật là có thể làm được ở nơi này trên đại hội thu phục mọi người thánh môn đã bao nhiêu năm không có thống nhất qua t r ú c ngọc nghiên não hải bên trong không khỏi nổi lên những lời này từ cái kêu tả đế phi thăng tri hậu thánh môn liền lâm vào phân liệt bên trong cho đến bây giờ không biết bao nhiêu thánh môn nhân kiệt đều muốn thống nhất thánh môn ai có thể đều căn bản không có làm được phòng chừng bọn hắn cũng đều căn bản không nghĩ tới bây giờ có thể hoàn thành thánh môn thống nhất có thể chính là trước mắt cái này căn bản không phải trong thánh môn n h â người n vận mệnh thật sự là quá mức kỳ lạ thánh môn đại hội cái kia cũng tương tự cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể trực tiếp t r i ệ u khai muốn tổ chức thánh môn đại hội cũng là cần thời gian nhất định mà cái thời gian chính là triệu tử thành hoàn toàn luyện hóa hết chính mình từ cái kia tả vương thạch chi hiên trên người thu nạp đi ra công lực thời gian hoàn toàn luyện hóa hết sau đó thống nhất ma môn không nói chơi chương hai trăm bốn mươi hai chương hai trăm bốn mươi hai luyện hóa chất khí chương hai trăm bốn mươi hai luyện hóa chất khí ngay tại lúc đó sẽ ở đó từ hàng tịnh trai bên trong phạm thanh huệ ngồi ở đại điện bên trong nghe phía dưới cô gái hội báo sư phụ cái này tâm niệm tiền tông sự tình mới có được xác thực tình báo người nọ đi thạch thanh t u y ể n đất tần cư d i ệ n sát tà vương tà vương đều không phải là đối thủ của hắn phạm thanh huệ có chút kinh ngạc nói là sư phụ tà vương cũng đều đã chết ở trong tay của đối phương bây giờ đối phương còn muốn chuẩn bị tổ chức ma môn đại hội bằng vào thực lực của đối phương hoàn toàn có thể thống nhất ma môn đến khi ma môn nhất thống nam vương một ít cao môn đại p h i ệ t thì chưa chắc nguyện ý cùng trời xanh giáo l à địch nhất là tống p h i ệ t luôn luôn cũng chỉ là mong muốn dân sinh yên ổn mà thôi lúc này cũng chưa chắc sẽ muốn cùng đối phương cùng chết khi đó nói không chừng đối phương là có thể thống nhất phía nam cái này có thể khó làm có biện pháp nào có thể tăng nhanh lý phiệt thống nhất bắc phương bước tiến sao phạm thanh huệ tiếp tục hỏi sư phi huyên lắc đầu cũng có chút bất đắc gì nói lấy tạm thời không có biện pháp gì phương bắc tiết cử khâu kiến đức cùng d ư ơ n g quảng người đều không phải là hạng dễ nhằn căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể giết h ú n chi dựa theo chúng ta kế hoạch cái này dương quảng tuyệt đối không thể chết ở lý v i ệ t trong tay của người cái này phản chủ tên chúng ta căn bản không có thể gánh nổi ai xem ra cũng chỉ có thể đủ mời ra bốn vị thánh tăng ra mặt phạm thanh huệ cũng thở dài một hơi thở nói bốn vị thánh tăng có bọn họ ra mặt cái k i a phương bắc đại cục liền đã quyết định d i ệ t sát tả vương sau đó triệu tử thành liền trở về dương châu bản bộ bên trong an tâm tu luyện thiếu soái quân cũng đều là ở khẩu trọng cùng từ từ lăng dưới sự dẫn dắt từng bước kiến công mắt thấy lập tức phải đến rồi ma môn đại hội triệu khai thời điểm thiếu soái quân liên tiếp đánh bại lý tử thông cùng trầm h ư thịnh nam vương đại cục trên cơ bản cũng đã xác định ra cái này dĩ nhiên một mặt là khấu trọng cùng từ từ găng t ư ơ n g xoáy tải khác cùng lúc cũng là bởi vì triệu tử thành cái này mấy năm trong bố trí t ừ xuyên qua đến nơi này cái thế giới bên trong triệu tử thành vẫn đều là ở hết khả năng bố trí chuẩn bị ở sau tự mình bồi dưỡng trời xanh gọi tín đồ dương châu các nơi người đó là nhiều nhất đừng xem lý tử thông anh hùng của bọn hắn không hay nhưng là ở tại bọn hắn trong quân cũng là có không ít triệu tử thành trời xanh giáo tín đồ trong đó thậm chí đều đã có người chiếm cứ địa vị cao chính là như vậy đồng dạng tình h u ố n phía dưới lý tử thông cùng trầm hưng thịnh hai người bọn họ liền căn bản không có ngăn cản bao nhiêu thời gian liền đã thua ở thiếu xoáy quân trong tay trọng nhi trong khoảng thời gian này lý v i ệ t bên đó như thế nào rồi hả triệu tử thành quan tâm nhất vẫn là cái này lý v i ệ t sự t ì n h thiên hạ này dựa theo nguyên tắc là lý v i ệ t thiên hạ mặc dù chính mình rất nhiều an bài triệu tử thành nhưng cũng căn bản không cảm thấy đối phương cứ như vậy dễ dàng bị chính mình những thứ này an bài sợ ràng buộc quả nhiên khấu trọng tiếp tục báo cáo sư phụ tiết cử thất bại có người nói lý thế dân cùng tiết cử quyết chiến đêm trước tiết cử doanh trại quân đội bên trong đột nhiên toát ra bốn cái lao hòa thượng tiết cử lực đánh phía dưới trọng thương ngã gục lý thế dân quân đội nhân cơ hội lạnh lén một lần hành động trực tiếp đem tiết cử đánh bại ừ m không có tiết cử còn có khấu kiến đức cùng dương quảng hai người bọn họ làm sao cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian bất quá cũng liền chỉ là có thể chống đỡ một đoạn thời gian chúng ta nhất định phải thừa dịp phương bắc nhất thống phía trước thống nhất phía nam mới được bằng không ở đối phương chiến đấu bên trong chúng ta liền muốn nằm ở yếu thế phải sư phụ hai người chúng ta nhất định nhanh hơn thống nhất bất tiến khấu trọng cùng từ từ lăng đều cảm nhận được triệu tử thành tâm ý cùng quyết tâm ở chỗ này đáp ứng trọng nhi, lang nhi. Ta một thương hai còn có một việc muốn cùng hai người các muốn người người lượng. sư phụ mới nói. ta r i tới ệ u tử thành cho n y chuẩn o i n ư người này. Để cho bọn họ hai người cảm nhận được là loại này. này thật tình hai cho họ hai nhận mình bọn đối đại Để cảm q a hai phía ta n người hướng về phía triệu tử thành, đó là càng thêm kính ngưỡng cùng tôn trọng. tâm, triệu tử thêm phụ h Sư về u là đó c bị xác lập thiếu giáo chủ triệu tử thành trực tiếp nói k h ấ u trọng cùng từ từ lăng đều là sửng sốt hai người cũng có thể minh bạch triệu tử thành ý tứ phía trước thời điểm hai người bọn họ mặc dù đều là thiếu giáo chủ lại cũng chỉ là thiếu giáo chủ căn bản không có kế thừa quyền lợi hiện tại cũng không giống nhau triệu tử thành muốn xác lập cái này thiếu giáo chủ chính là tại hắn ly khai cái này thế giới sau đó vẫn có thể kế tục đại bảo nhân vật người này quyền lợi so với quá khứ không muốn lớn thêm không ít lăng nhi luôn luôn buông tùng đã quen trọng nhi chỉ ngươi làm thiếu giáo chủ như thế nào triệu tử thành mặc dù nói là hỏi t h a m nhưng là tiêu trong lòng cũng đồng dạng cũng đã hạ quyết tâm chính là làm cho khấu trọng làm cái này thiếu giáo chủ từ từ lăng chắc là sẽ không làm cái này tiêu giao giáo chủ hãy để cho khấu trọng để làm có thể yên tâm một ít khấu trọng nhìn từ từ lăng liếc mắt liền trực tiếp ứng thửa xuống tới được sư phụ đệ tử tuân mệnh triệu tử thành gật đầu kỳ thực hắn ly khai phương này thời gian làm sao còn có một đoạn thời gian cũng không cần sốt ruột s ắ c lập thiếu giáo chủ cũng có thể nhưng bọn họ thiếu xoáy quân hôm nay thanh thế như vậy cự đại thế lực một đại trong đó có người vì thế lực ổn định sự tình suy tính một cái thực lực nhất định phải có một mình s á c người thừa kế mới được để n g ừ a triệu tử thành đột nhiên có chuyện gì cái này thế lực cũng là có thể tiếp tục trưởng khống đi xuống dĩ nhiên cái này thế giới người muốn tiêu diệt triệu tử thành vậy hay là có độ khó nhất định kế tiếp chúng ta liền muốn thống nhất ma môn sau đó đánh bại đỗ phụ uy phía nam cũng chỉ còn lại có cái kia tống thiệt triệu tử thành nói tiếp bọn họ bước kế tiếp kế hoạch khấu trọng từ từ lăng hai người gật đầu lúc này mới xuống phía dưới tống thiệt triệu tử thành bây giờ ánh mắt đã đặt ở lĩnh nam tống thiệt bên trên trong lòng cũng đã là có một cái đại khái thu phục phương án chỉ là vậy cũng phải chờ tới đánh bại cái kia đỗ phục uy sau đó lại nói hiện tại triệu tử thành đến cũng không n ó n g nảy trên người của hắn t à vương chất khí còn kém một điểm cuối cùng là có thể hoàn toàn luyện hóa s o n g tất ánh mắt của hắn kép hở tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện bên trong sớ ngày đem cái này tạ vương nội lực luyện hóa xong tất triệu tử thành cũng liền đồng dạng là có thể sớ ngày ở chỗ này tiến vào cảnh giới cao hơn trong bây giờ triệu tử thành mặc dù đã là có cái này thế giới cảnh giới tôn g sư có thể chỉ là một cái tôn g sư cảnh giới vẫn có nhất định chưa đủ chỉ là một cái tôn g sư cũng không có khả năng áp đảo thiên hạ loại thật l ự c này thực lực của hắn còn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được tôn g sư phía dưới chính là thiên nhân triệu tử thành cũng vẫn đều là đang cố gắng tranh thủ có thể tiến vào thiên nhân tri cảnh mới được khi đó cái này thế giới bên trong mới thật sự là vô địch thống nhất thiên hạ hoàn toàn không có nửa điểm có sức đ ể kháng trợ lực chương 243, t r ư chương 243, m ọ i người vây công chương 243, m ọ i người vây công ma môn đại hội là ở dương châu cử hành bởi vì trúc ngọc nghiên tăng tại triệu tử thành muôn hạ cái kia tả vương thạch chi hiên chết ở triệu tử thành trong tay ma môn còn dư lại mọi người ngoại trừ triệu đức môn cũng không có tới bên ngoài người khác đều đã thần phục ở tại triệu tử thành dưới thân bổ thiên các dương hương n g hạ hoa gian phái hầu hy mạch thánh cực tông vũ hiệu quyện chân truyện đạo vinh phượng tưởng thiên liên tông an long diện tình đạo tịch đứng chờ các loại ma môn cao thấp nhành núi ngoại trừ ma tướng tông đều đã đến nơi này ma môn thất tông đều đã thần phục ở tại triệu tử thành dưới thân cũng liền trên cơ bản tương đương với toàn bộ ma môn đều đã thần phục ở tại triệu tử thành dưới thân triệu tử thành trên cơ bản có thể nói là đã biến tướng thống nhất toàn bộ ma môn ma môn thực lực cái kia ở giang hồ bên trong cũng là trước nay chưa có cường hãn triệu tử thành cũng liền đồng dạng là ở cạnh tranh bá thiên hạ trên đường tiến thêm một bước ma môn thần phục tại chính mình dưới thân đại biểu ma môn thực lực lâm sĩ hoành cùng tiêu tiện không ở chống lại đồng dạng là nhập vào đến rồi trời xanh giáo bên trong lâm sĩ hoành cùng tiêu tiện nhập vào trời xanh giáo phía sau toàn bộ phía nam cũng chính là còn dư đỗ phục huy cùng tống t h i ệ t triệu tử thành cũng không cùng đỗ phục huy lời nói nhảm một cái đêm hát phong cao buổi tối trực tiếp đơn thân độc mã tiến vào đỗ phục huy đại doanh vào lúc ban đêm đỗ phục huy đầu người cũng đã treo ở thiếu x o á i quân cửa doanh bên ngoài thiếu x o á i quân ngày thứ hai chinh phạt đỗ phục huy đại quân nghe đều là hàng đỗ phục huy kỳ thực thực lực của bản thân đều đã xem là khá nếu là không có triệu tử thành người tông sư này cấp bậc đích nhân vật ở chỗ này thiếu xoáy quân coi như là có thể đánh bại đối phương đó cũng là cần tốn nhiều công sức tuyệt đối là không sẽ là bây giờ như vậy thuận lợi triệu tử thành tiêu diệt đỗ phục uy cũng không có trước tiên làm cho thiếu xoáy quân tiến công lĩnh nam tống thiệt mà là đi trước cho tống thiệt một phong thư trong thư triệu tử thành minh s á t đưa ra muốn cùng tống thiệt hòa thân hy vọng có thể thắng được tống ngọc trí hòa thân là triệu tử thành bây giờ có thể nghĩ tới tốt nhất một cái phương pháp bằng vào thực lực của hắn mà nói tống thiệt bên trong cũng chính là thiên đao tống q u y ế t có thể cùng hắn giao chiến một phen chơi được chiến sau đó thực lực này rốt cuộc là ai hơn thêm cường hắn một ít đây cũng là một cái chưa chắc chuyện bất quá tống k u y ế t là một nhân tài nhân tài như vậy có thể ở lại chính mình thủ hạ đến giúp đỡ chính mình thống nhất thế giới nói vậy thì càng tốt hơn triệu tử thành lúc này mới ở chỗ này trực tiếp nói ra hòa thân đối phương có thể bằng lòng tốt nhất nếu không phải có thể đáp ứng đến lúc đó sẽ xuất thủ tiêu diệt đối phương cũng không trễ dựa theo nguyên tắc mà nói triệu tử thành có bảy thành nắm chặt đối phương là có thể đáp ứng chính như triệu tử thành tưởng tượng như vậy tống v i ệ t khi lấy được phong thư này sau đó ngay lập tức sẽ đã hồi âm đồng ý theo tống v i ệ t tống ngọc trí trở thành triệu tử thành nữ nhân tống t i ệ t cũng không tính là đã nhập vào đến rồi trời xanh giáo bên trong toàn bộ phía nam nhất thống phía nam nhất thống đồng thời lý việt cũng là chủ bị binh mã bắt đầu tiến công đông đô l à dương được danh nghĩa tự nhiên là thanh quân chắc bất kể nói thế nào lý huyên trên danh nghĩa vẫn là dương quảng thần tử cái này bội bạc tên nghĩ đến đối phương vẫn là căn bản không nguyện ý đảm đương mắt thấy nam bắc đại chiến liền muốn mở ra triệu tử thành cũng biết cái này b ắ c phương lý việt khả năng liền căn bản không như chính mình tại phía nam bên trong sở đối trả những người này lý việt mọi người thực lực đó cũng là tương đối cường hãn chính mình còn cần càng thêm chuẩn bị chú đáo mới được chính hắn là ở nơi đây dụng tâm tu luyện còn như những cái này hành quân chuyện đánh giặc tỉnh cùng chuẩn bị lương thảo vật liệu sự tỉnh h ế t thẻ giao cho khấu trọng tới tiến hành ngày nay triệu tử thành đang ở thành dương châu trong phủ đệ bên trong thần tình bỗng nhiên khẽ động hắn dĩ nhiên cảm thấy có cao thủ tiếp cận hắn cái này vị trí hắn bây giờ là ở cái gì địa phương đó là ở dương châu đại bản doanh bên trong vậy mà lại có người đi tới nơi này hơn nữa từ đối phương trên người triệu tử thành có thể cảm nhận được một chủng ma cửa cảm giác rồi lại căn bản không phải chính mình phía trước gặp được cái kia bất kỳ một cái nào ma môn trong người hầu như chính là đồng thời triệu tử thành cũng liền đã là đã biết đối phương rốt cuộc là người nào ma tướng tông triệu đức môn hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây triệu tử thành trong lòng nhất thời có nhất định nghi vấn cái này triệu đức ngôn thực lực đúng là không yếu nhưng là một đối một cùng mình mà nói vậy hay là có t r ê n h lệch nhất định đối phương hiện tại đi tới nơi này không phải là chuẩn bị chịu chết sao chuyện chịu chết nghĩ đến đối phương vẫn là căn bản sẽ không làm triệu tử thành vừa nghĩ đến nơi đây cũng cảm giác được chính mình bốn phía bên trong lại xuất hiện mấy người đại minh tôn giáo thiện mẫu cùng đại tôn dẫn theo kỳ hạ ngũ minh tử cùng ngũ loại ma chỉ là mấy người này là có thể ở chỗ này ứng đối chính mình sao thực sự là chê cười triệu tử thành thần tình lạnh nhạt trực tiếp từ chính mình bế quan phòng ốc bên trong đi ra ngoài cái này vừa ra tới sau đó đông nhiên thời thần tình chính là chấn động tại hắn bên người dĩ nhiên không riêng gì có những người này thậm chí còn có bốn gã lao tăng cùng với một gã nữ nhân cùng một gã đạo giả từ nơi này sáu người trên người triệu tử thành có thể cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có có thể làm cho triệu tử thành chính mình cảm nhận được áp lực nhân vật thiên hạ này bên trong rốt cuộc là người nào triệu tử thành căn bản cũng không cần phỏng đoán hắn trong nháy mắt là có thể xác định đi ra trước mắt cái này đạo giả chính là đạo môn đệ nhất nhân tán nhân linh đạo kỳ mà cô gái chính là cái kê phật môn đệ nhất nhân phạm thanh huệ đối phương lao hòa chí có có tới ư n chỗ này mục đích cũng chính là tương đối minh xác rõ ràng chính là muốn noi theo tự mình ra tay giết chết đỗ phục huy giống nhau đối phương liền chuẩn bị ở chỗ này trực tiếp tiêu diệt chính mình chỉ cần là chính mình vừa chết cái kia thiếu xoáy quân còn lại người đều căn bản sẽ không là cái kia lý phiệt đối thủ hoặc là đều có thể nói là thiếu xoáy quân bên trong liền căn bản sẽ không có ai có thể cùng bọn họ lý phiệt tiến hành đối nghịch có ai còn muốn cùng lý phiệt đối nghịch trực tiếp dường như chính mình giống nhau trước diệt hết cũng là phải lý phiệt thiên hạ dĩ nhiên là có thể nhất thống không nghĩ tới có một ngày mình có thể ở chỗ này đồng thời đối mặt thiên hạ nhiều cao thủ như vậy vây công triệu, mộ thực sự là Vinh Hạnh. triệu tử thành cũng không có bao nhiêu lo lắng ở chỗ này lạnh nhạt nói mặc dù có nhiều người như vậy vây công triệu tử thành đối với mình làng ba vi bộ đó cũng là phá lệ tự tin coi như không phải đối phương nhóm đối thủ đào t ẩ u vẫn là hoàn toàn không có vấn đề chương hai trăm bốn mươi bốn chương hai trăm bốn mươi b ố thiên đao hỗ trợ chương hai trăm bốn mươi b ố thiên đao hỗ trợ triệu giáo chủ võ công thiên hạ cái thế chúng ta chư vị đều có nổi tiếng lúc này đây tới chính là cố ý tới lãnh giáo một chút triệu giáo chủ võ công triệu đức nôn đầu tiên mở miệng nói nếu như lúc bình thường triệu tử thành gặp phải cái này triệu đức nôn có thể tối đa cũng chính là ba chiêu hai thức là có thể giải quyết đối phương nhưng bây giờ thì không được hiện tại vây khốn cao thủ của hắn thật sự là nhiều lắm triệu đức nôn cấp bậc này nhân vật nói không chừng là có thể nhận một cái tiện nghi triệu tử thành lại căn bản không có phản ứng đối phương trực tiếp nhìn về phía cái kia phạm thanh huệ người này chính là cái kia phật môn đệ nhất nhân cũng là một lần này hành động cuối cùng người vật ra không có đối với phương liền căn bản tìm không được cái này linh đạo kỳ cùng cái kia tứ đại t h á n h tăng còn như triệu đức nôn đám người cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi chứng kiến triệu tử thành nhìn kỹ cái kia phạm thanh huệ lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói ra a di đà phật triệu thí chủ phật môn lòng dạ từ bi lúc này đây đến có thể cũng không phải là vì cùng triệu thí chủ cạnh tranh cái gì sinh tử chỉ là thấy triệu thí chủ ngươi đã sâu nhập ma đạo lúc này mới muốn trừ ma mà đến chỉ cần triệu thí chủ không tiến hành phản kháng an tâm cùng ta cùng nhau trở lại từ hàng tịnh trai tiếp sau thanh đăng cổ phật tiêu trừ trong lòng nhập trướng v u ơ n g đồ đao lập địa thành phật cũng không mất vì một kiện chuyện vui không biết triệu thí chủ ý như thế nào ha ha triệu tử thành cùng tiếu hai nói rằng phật môn lưu tử ngươi thật đúng là sẽ nói dễ nghe rõ ràng chính là các ngươi phật môn muốn mượn dùng lý phiệt là đế sau đó phát triển phật môn thế lực cũng có thể để cho ngươi nói như vậy đ ư n g hoàng nếu như bản giáo chủ phải nói cho ngươi phạm thanh huệ không có nửa điểm nghi vừa nói động thủ hãn động thủ vừa nói tứ đại thánh tăng cùng ninh đạo kỳ cùng với phạm thanh huệ nhất thời liền trực tiếp hướng về phía triệu tử thành động thủ mà cái kia triệu đức ngôn bọn họ lúc này cũng không có lập tức xuất thủ mà chỉ là ở ngoại vi triệu tử thành trong nháy mắt cũng đã hiểu tính toán của đối phương đương đại sáu đại cao thủ đến đây vây công chính mình triệu đức ngôn bọn họ bản thân bên trên liền cũng không có muốn tham dự ý tưởng bọn họ nhiệm vụ chính là ngăn cản những người khác gia nhập vào chiến đoàn bên trong bất luận là người của ma môn vẫn là những người khác bằng vào triệu đức ngôn cùng đại minh giáo thực lực tuyệt đối là có thể đem đối phương ngăn cản bài hát một thời ba khắc chỉ cần là có thể ngăn cản sau một khoảng thời gian bên kia triệu tử thành thì có thể là muốn chết ở trong tay của bọn họ một lần này cơ hội phạm thanh huệ xưng là chả ma kế hoạch chỉ từ kế hoạch nhìn lên đó là không chê vào đâu được duy nhất một điểm chính là đối phương căn bản không hiểu rõ triệu tử thành thực lực triệu tử thành bên này cùng sáu đại cao thủ trong n g á y mắt liền chiến đấu đến cùng một chỗ đầy trời chiến đấu quang mang nổi lên một phía thành dương châu bên trong nhất thời cũng đã đã biết tình huống của bên này trợ giúp dồn dập đi tới chỉ là những thứ này trợ giúp thì cũng chỉ là bị triệu đức nôn bọn họ trở lại trong chốc lát nửa khắc bên trong triệu tử thành đều căn bản sẽ không có nhiều chi viện hắn bây giờ đang ở nơi đây chỉ là có thể dựa vào thực lực của mình cái này sáu đại cao thủ bên trong ninh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ thực lực đều là thâm bất khả chắc cùng mình cũng liền đã có thể nói là sàn sàn với nhau còn như cái kia tứ đại thánh tăng từ trên thực lực mà nói phải kém hơn chính mình một bậc chỉ là tứ đại thánh tăng hợp tác nhiều năm tâm ý tương thông bốn người giống như một người trận pháp cùng đánh thế lực tăng gấp b ộ i kể từ đó triệu tử thành cũng liền tương đương với cùng ba gã cùng cấp bậc cao thủ tiến hành đối chiến nếu không phải triệu tử thành bắc minh thần công toàn lực vận chuyển bằng vào bắc minh thần công đặc biệt vẫn có thể cùng đối phương ứng đối một hai chỉ sợ hiện tại đ ổ i một người đều muốn trực tiếp chết ở chỗ này triệu tử thành sở dĩ bây giờ đang ở nơi này và đối phương liều mạng mà căn bản không có trước tiên bằng vào cái kê lăng ba vi bộ rời đi nơi này cũng chỉ là bởi vì hắn bây giờ công lực cũng đều đã là đạt tới một cái bình cạnh trạng thái bên trong đối mặt với đối phương vây công triệu tử thành không thể không vận dụng bên ngoài lang ba vi bộ không ngừng điều chỉnh bất tiến của mình hơi chút có một không phải cẩn thận phía dưới cũng có thể trực tiếp chết ở trong tay của đối phương triệu tử thành bây giờ đang ở nơi đây cùng đợi hắn chờ đợi cùng lúc nhất định mình có thể hay không đủ pha kính khác cùng lúc chính là muốn nhìn tiên đao có thể hay không chạy tới bọn hắn bây giờ cấp bậc này chiến đấu người thường tới đều sẽ bị cái kia triệu đức nôn đám người ngăn lại coi như là đối phương không ngăn trở người bình thường đều căn bản tham dự không đến bọn họ cấp bậc này chiến đấu nói rõ ràng một điểm chính là đối phương căn bản không có tư cách này tham dự vào bọn họ cấp bậc này chiến đấu cái này cũng khó tránh khỏi bây giờ đang ở cái này địa phương người cái kia đều là giang hồ trong nhân vật đứng đầu bọn họ chiến đấu dư ba cũng có thể tiêu diệt cái kia thông thường một chút cao thủ triệu tử thành hiện tại chờ đợi chính là sao đủ tham dự vào cái này chiến đấu t r o người n g thiên đao tống khuyết chỉ có thiên đao tống khuyết cấp bậc này nhân vật mới có thể tham gia đến chiến đấu ở cấp bậc này bên trong triệu tử thành cùng tống khuyết đều đã trở thành thân gia lúc này tống khuyết cũng liền ở nơi này dương châu bên trong triệu tử thành có thể xác nhận đối phương lập tức sẽ đến tới đây quả nhiên căn bản không có ngoài triệu tử thành dự liệu bên ngoài triệu tử thành ở chỗ này ngăn cản mười chiêu t à h ư u thành dương châu bầu trời luyện được một giải lụa ánh đao thẳng đến cái kia tứ đại thánh tăng đi thình thịch một tiếng vang thật lớn sau đó song p ư ơ n g đều trước đứng vững góc chân nhưng bây giờ liền căn bản không vậy triệu tử thành phòng thủ đồng thời cũng là đang tiến hành tấn công hắn bắc minh tấn h công thần kỳ như vậy coi như là phạm thanh huệ nội lực cùng ninh đạo kỳ công lực nếu để cho triệu tử thành bắt được thời điểm đều đồng dạng là bị triệu tử thành hút vào đến trong cơ thể bộ phận triệu tử thành hiện tại cũng không nóng n ả y cách minh chiến đấu kéo càng lâu đội ngũ của mình người tới cũng càng nhiều đến nhất hậu thắng lợi người sẽ nhất định là mình bên này Chương 245, chương 245, thiên nhân chi cảnh. Chương 245, thiên nhân chi cảnh. thiên nhân thiên nhân 245, 245, 245, bắc minh thần công dưới sự vận chuyển linh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ hai người đều hứng chịu tới nhất định áp chế chỉ là bọn hắn hai người dù sao đều là cùng triệu tử thành một cái đẳng cấp cao thủ triệu tử thành bằng vào cái này bắc minh thần công lực cũng chỉ liên à h ơ chút vượt l tiếp r ư đường ớ c bọn họ h một đường mà t ô Cái này một đường công có chỗ cùng pháp, mới có thể để hắn ở chỗ này cùng đối i này đường hắn này phương một thể t để ở n hành chống Liên lại. i Dầm dầm dầm. t ế công kích liên tục phát động giữa hai người công kích một lần so với một lần càng thêm cường liệt phạm thanh huệ cùng ninh đạo kỳ hai người so với triệu tử thành càng thêm sốt ruột ở chỗ này bọn họ nhất định phải rất nhanh một điểm mới được nếu không phải có thể ở chỗ này tăng thêm tốc độ đến lúc đó những người khác lúc tới liền căn bản không được rồi triệu tử thành cùng đối phương ngơi tới ta đi tiến hành rồi công kích hai người ai cũng căn bản không có thể chiến thắng đối phương trong khoảng thời gian ngắn hiện tại liền lâm vào cục diện bế tắc tứ đại thánh tăng lúc này cũng đều đã cùng thiên đao tống khuyết chiến đến cùng một chỗ hai người cũng đều là cân sức ngang tài ai cũng không thể không biết làm sao người nào vừa lúc đó cái tia tứ đại thánh tăng lại tương chiến đoàn không ngừng hướng về triệu tử thành cái phương hướng này nhích tới gần chiến đoàn trong nháy mắt cũng đã đến rồi triệu tử thành bên này triệu tử thành cũng phát hiện hành động của đối phương cũng không có quan tâm cái gì nghĩ đến có thiên đao tống khuyết kiềm chế cái này bốn cái lao tăng coi như là muốn cùng ninh đạo kỳ phạm thanh huệ bọn họ cùng đi đối phó chính mình cũng đồng dạng là căn bản không có thể đang ở triệu tử thành nghi ngờ trong lòng thời điểm cái k i u tứ đại thánh tăng lại quát to một cái tiếng vật hiệu triệu tử thành tâm niệm bên trong nhất thời cảm giác được một hồi không được ngay trong nháy mắt này bên trong tứ đại thánh tăng dĩ nhiên phát ra một hồi quang hoàn đem triệu tử thành cùng thiên đao tống khuyết hai người đều t r ù m lên trong đó mà cái k i u ninh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ thì rơi xuống vòng tròn bên ngoài đối mặt cái này tứ đại thánh tăng triệu tử thành cũng chẳng có bao nhiêu cốt bít ngược lại thì cảm thấy đối phương đây là chịu chết cử động nguyên bản một cái thiên đao tống k u y ế t cũng đã có thể ngăn cả đối phương hiện tại cộng thêm triệu tử thành mấy người này thì càng chắc là sẽ không là của mình đối thủ có thể ngày này qua ngày khác triệu tử thành vào lúc này lại có một loại cảm giác nguy cơ ninh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ hai người lúc này đều là dồn dập kích thích tối lui lại muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này dáng vẻ tứ đại thánh tăng cùng q u á t lên phật viết ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đang lúc bọn hắn nói chuyện đồng thời tứ đại thánh tăng thân thể trực tiếp liền bành trướng lên trong n g á y mắt cũng đã so với phía trước n ở ra mấy lần có thửa tự bạo triệu tử thành cùng thiên đao tống khuyết nhất thời cũng liền đã hiểu tính toán của đối phương đối phương dĩ nhiên là chuẩn bị tự bạo hơn nữa còn là phật môn bên trong bốn cái lao gia hỏa ở chỗ này tự bạo madan triệu tử thành không khỏi l a mắng một tiếng cái này bốn cái lao gia hỏa đều đã sống bao nhiêu tuổi tác thay lời khác mà nói bốn người này cũng đã là sắp tiến vào quan tài nặng tuổi tác người như vậy cho dù chết cũng căn bản không đáng tiếc có thể triệu tử thành liền căn bản không vậy coi như là hắn bây giờ còn chưa có năng lực đủ phi thăng nhưng là bằng vào thực lực của hắn cùng hiện tại lứa tuổi đến xem sống thêm bên trên vài chục năm là căn bản sẽ không có nửa điểm vấn đề dùng cái này bốn cái lao gia thọ nguyên để đổi triệu tử thành một cái mạng làm ăn này nhất định chính là quá buôn bán lời triệu tử thành lúc này liền căn bản không muốn còn lại dư thừa vấn đề mình nhất định muốn sống hắn nhất định phải sống chính hắn cũng là ở trong lòng đối với cùng với chính mình nói đến đây cái nói hắn đúng là muốn sống ở nơi này triệu tử thành loại này dục vọng cầu sinh lúc này cũng kích phát rồi thân thể hắn trong tiềm lực một loại cường đại tiềm lực hoàn toàn kích phát ra làm cho triệu tử thành tu vi vào giờ khắc này lấy được đột phá triệu tử thành nhất thời cảm giác được thực lực của chính mình lần thứ hai có một cái đột phá bây giờ loại thật lực này cũng đều căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cùng chính mình tiến hành sánh vai hắn cảm giác được thân thể mình trong linh lực lần thứ hai cường đại rồi một ít loại cảm giác này triệu tử thành là lần thứ hai gặp thiên nhân c h i cảnh hắn lần thứ hai tiến vào thiên nhân c h i cảnh thiên nhân c h i cảnh bước tiếp theo chính là phi thăng phi thăng tới cái không gian kia bên trong khi đó nói không chừng là có thể chân chính hoàn thành triệu tử thành ý tưởng đánh cắp phương này không gian không gian c h i ấn hoàn toàn đem một phe này không gian hòa tan đến tinh thần lực của mình bên trong phạm thanh huệ cùng ninh đạo kỳ đều đã thấy được triệu tử thành loại này cảm giác kỳ lạ hầu như chính là ở đồng thời b ì n một tiếng chuyển đến tứ lại thánh tăng đồng thời nổ ra một cổ cường đại b ạ o tạc lực hướng về triệu tử thành phương hướng triệu tử thành đưa tay điểm chỉ đi ra ngoài tiếp lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt vòng bảo hộ t i ể u ra hiện tại triệu tử thành cùng tống khuyết trước người đưa bọn họ hai người bảo hộ ở trong đó vòng bảo hộ tương đối mờ nhạt tựa hồ là chỉ cần thuận tay một kích là có thể đem vòng bảo hộ cho đánh vỡ giống nhau b ạ o tạc lực trực tiếp đụng vào cái kia vòng bảo hộ bên trên vòng bảo hộ hơi chút lay động một cái liền rốt cuộc không có nửa điểm hành động thiên nhân thiên nhân tri cảnh phạm thanh huệ cùng ninh đạo kỳ lập tức kinh hãi kêu lên tiếng cái này thiên nhân tri cảnh nhưng là bọn họ hai người vẫn luôn muốn đạt tới một cảnh giới chỉ là bọn hắn hai người cho đến bây giờ đều đã ở cảnh giới tông sư đợi không biết bao nhiêu năm nhưng cũng căn bản không có có thể đột phá cảnh giới tông sư trở thành một danh tiên nhân cách một bước đó chính là thiên địa khác biệt hiện tại triệu tử thành có thể tiến vào loại này tiên nhân cảnh giới hai người liếc nhau một cái nhanh lên liền hướng về sau triệt hồi nếu là bọn họ không phải bỏ chạy chỉ sợ liền cũng muốn là ở lại chỗ này một lần này hành động phạm thanh huệ đã cảm giác mình thiết kế là tương đối chú đáo chặt chẽ nhưng vẫn là không nghĩ tới triệu tử thành vẫn có thể từ nơi này còn sống dựa theo phạm thanh huệ thiết kế Tầng、thứ ầ n g t nhất này chính là nàng cùng ninh đạo kỳ cùng với tứ đại thánh tăng đương đại siêu cấp cao thủ vây kín phía dưới triệu tử thành hơn phân nửa cũng là muốn trực tiếp chết ở trong tay của bọn họ nếu như triệu tử thành ở tại bọn hắn vây công phía dưới vẫn có thể bất tử vậy cũng chỉ có làm cho tứ đại thánh tăng tự bạo thánh tăng tự bạo uy lực liền căn bản không phải thông thường tông sư có thể ngăn cản trừ phi là triệu tử thành có thể tiến vào thiên nhân c h i cảnh mới có thể có thể ở chỗ này ngăn cản phía trước ở tại bọn hắn thôi toán bên trong triệu tử thành liền cùng vốn không có bất luận cái gì một chút hy vọng có thể tiến vào thiên nhân tri cảnh cái này một cái kế hoạch có thể nói bên trên là không sơ hở tí nào hết lần này tới lần khác ở nơi này thời điểm mấu chốt triệu tử thành liền thật là tiến vào thiên nhân c h i cảnh thật sự để cho bọn họ sinh ra một loại mưu sự tại nhân thành sự tại thiên cảm giác hai người bọn họ rút đi đồng thời triệu đức ngôn cùng đại minh giáo mấy người cũng đồng dạng rút lui ai cũng không phải người ngu chứng kiến ninh đạo kỳ loại cấp bậc này nhân vật đều lui đi bọn họ còn không đi đây chẳng phải là ở chỗ này muốn chết t Trưng 246, trưng 246, Lý Việt n Lý Việt đổ á ám sát phong vân trong nháy mắt cũng đã nửa tháng trôi qua thời gian nửa tháng này thời gian bên trong triệu tử thành càng thêm là tăng nhanh chính mình thống nhất phía nam bước chân tu vi của hắn cũng đều đã tiến vào truyền thuyết trong thiên nhân c h i cảnh còn kém một bước cuối cùng là có thể phi thăng tới không gian tổ địa bên trong mà giống nhau cái k i a phương b ắ c bên trong dương quảng cùng lý thế dân không ngừng giao chiến lý thế dân có phật môn cao thủ ở chỗ này viện trợ dương quảng đã có độc cô phiệt vương thế xung cùng trời xanh dậy người đang phía sau làm hậu thuẫn hai người ở nơi này tranh đấu bên trong vẫn là lý thế dân nhân càng thêm chiếm giữ một cái phía lúc này đang ở độc cô p h i ệ t gia tộc hội nghị bên trong độc cô p h i ệ t vài cái đương ra người đều ở chỗ này giữa hai bên dường như đều là ở chỗ này thương lượng cái gì độc cô phong càng là lấy ra hai phần thư hướng về phía bọn họ nói ra t r ư vị hiện tại ta chỗ này có hai phần thư trong đó nhất phân là đến từ lý phiệt một phần khác là đến từ trời xanh d ạ y trong đó lý phiệt cái kia nhất phân là muốn để cho chúng ta độc cô phiệt phối hợp nội ứng ngoại hợp trực tiếp tiêu diệt dương quảng mà trời xanh d ạ y cái kia một phần là để cho chúng ta hiện tại liền rút khỏi l ạ dương đi dương châu cùng bọn họ hội hợp độc cô phong đem hai lá thư giới thiệu nội dung một cái dưới p h ụ thân vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ hiện tại thiên hạ này hoặc là lý việt hoặc là chính là trời xanh dậy độc cô phong tiếp tục nói ra ta được đến tin tức phía trước thời điểm phật môn mấy đại cao thủ đối với triệu tử thành thi triển trạm thủ hành động cũng không có có thể chém rất triệu tử thành ngược lại phật môn tứ đại thánh tăng tuy nhiên cũng chết ở cái này hành động bên trong p h ụ thân ý của ngươi là không sai ý của ta chính là chúng ta đ ộ c cô việt ở chỗ này nghe theo trời xanh dậy an bài độc cô phong chậm rãi nói ra quyết định của chính mình hắn ngay cả là cái này độc cô việt p h ậ chủ nhưng là một ít đại sự bên trên còn là muốn m cùng cái này độc cô p h i ệ t nhân tiến hành thương lượng mới được không có được mọi người thống nhất hắn cũng căn bản không có biện pháp có thể tiến hành đi xuống được phiệt chủ đều nói như vậy vậy cứ dựa theo phiệt chủ nói làm độc cô phong lời nói vừa nói xong lập tức liền có tán đồng thanh âm hắn dù sao cũng là độc cô phiệt phiệt chủ ở độc cô phiệt bên trong cũng là có rất cao danh vọng vậy thì tốt chúng ta độc cô phiệt cũng muốn lưu lại một con đường lui mới được tối hôm nay chúng ta liền rút lui khỏi sau khi rút lui đem một ít cơ mật phòng vệ ý đồ đưa cho lý phiệt người tránh cho về sau thật có thể thành tựu đại nghiệp chúng ta cũng có thể có một tia quay đầu khả năng phiệt chủ cao kiến chốc lát đ ộ u cô việt nhân đã kinh thương số lượng được rồi vào lúc ban đêm đ ộ u cô việt nhân từ lạc dương bên trong toàn bộ rút lui khỏi đồng thời đem lạc dương phòng vệ ý đồ đưa cho lý phiệt lý phiệt nhân cũng không có k h á c h khí đêm đó đánh lén lạc dương đánh một trận xuống hôn quân dương quảng chết bởi loạn quân bên trong thi thể càng l à vô cùng thế thảm triệu tử thành chiếm được tin tức này sau đó không khỏi gật đầu đây là hắn có ý định an bài xong xuôi dương quảng tuyệt đối không thể chết ở trong tay của hắn đồng dạng cũng tất nhiên chính là muốn chết ở lý p i ệ t trong tay bọn họ trời xanh giáo từ tối thành sáng biểu hiện ra đi loại này m ự cửa chính là hôn quân dương quảng bình nam tướng quân từ nơi này mà nói triệu tử thành bọn họ hiện tại chính là dương quảng thần tử dương quảng bất tử triệu tử thành x ư n g vương x ư n g bá đó chính là phản chủ người cho tới nay triệu tử thành đều là ở hết khả năng tránh cho điểm này đối với triệu tử thành mà nói là như thế này một điểm đối với cái kia lý việt mà nói đồng dạng cũng giống như nhau song phương đều là ở gặp phải điểm này chỉ là tương đối mà nói triệu tử thành giống như đối phương có một điểm khác biệt dù sao triệu tử thành bây giờ trọng yếu căn cơ đều là ở nam vương cúng dương quảng cũng không có trực tiếp xung đột có thể kiên lý phiệt chính là cùng dương quảng có cái này trực tiếp nhất xung đột hơn nữa triệu tử thành hiện tại thống nhất phía nam lý phiệt người làm sao khả năng không ở nơi này sốt u ruột đâu đừng nói là gấp gáp thậm chí đều có thể nói là tương đối gấp gáp đúng là như vậy bọn họ cũng liền căn bản không có lựa chọn nào khác chỗ trống chỉ có thể đem cái này tiêu diệt dương quảng quả đắng nuốt xuống phía dưới bây giờ đối phương đã đem cái này quả đắng nuốt đi xuống triệu tử thành bên này cũng đã có thể trầm tính lại cùng ngày triệu tử thành để khấu trọng đám người ban bố thảo n g h ị tuyên ôn thảo phạt lý p i ệ t phản chủ hành vi phía nam quân trực tiếp bình phát l ạ dương nam vương quân đội binh p h á t đồng thời triệu tử thành cũng căn bản không có nhàn rỗi hắn mang binh thực lực nhất định là không được nhưng là triệu tử thành đơn độc thực lực đó là căn bản không có mấy người có thể cùng hắn tiến hành so sánh lý v i ệ t nhân nếu có thể ở chỗ này đối với mình tiến hành trạm thủ hành động giống nhau triệu tử thành cũng là có thể đối với đối phương tiến hành nhất định trạm thủ hành động mà lần này triệu tử thành mục tiêu không là người khác chính là cái kia lý huyên lý huyên là hiện tại toàn bộ lý v i ệ t trên danh nghĩa phiệt chủ cũng là lý p i ệ t thực tế quản sự người biểu hiện ra đến bây giờ lý p i ệ t thế lực khổng lộ vẹn vẹn đang ở triệu tử thành phía nam quân phía dưới nhưng trên thực tế liền căn bản không phải bộ dáng này lý v i ệ t nội bộ mâu thuẫn tương đối bén h ọ n nhất là cái kia lý kiến thành cùng lý thế dân giữa mâu thuẫn thì càng là như thế lý kiến thành thân là thái tử bây giờ đang ở quân đội trong thế lực so với chi lý thế dân nhỏ hơn một ít trường lâm quân còn căn bản không phải thiên sách phủ đối thủ lý thế dân mặc dù thực lực càng mạnh một ít nhưng là đối phương dù sao cũng là nhị tử cũng không phải là trường tử kế thừa thời điểm cũng căn bản không tới phiên hàn mới đúng bây giờ cái này mâu thuẫn sở di cũng không có hoàn toàn kế hoạch cũng chỉ là bởi vì có lý huyên ở chỗ này áp chế lý huyên ở thời điểm Áp chế c ba ngày sau lý huyên không hề nửa điểm ngoại ý muốn chết ở triệu tử thành trong tay triệu tử thành hôm nay là thiên nhân tri cảnh cường giả giết chết lý huyên điều này thật sự là quá đơn giản một chút phật môn mọi người thực lực vẫn là tương đối mạnh nhưng bọn họ bảo vệ đối tượng càng nhiều hơn liền phóng ở tại lý t h u d â n trên người căn bản không có đem đỉnh cao nhất chiến lược đặt ở lý huyên trên người cứ như vậy để triệu tử thành có một cái dễ dàng tay cơ hội lý huyên vừa chết nhất thời lý g i a mâu thuẫn lập tức bạo phát lý kiến thành dù sao cũng là t r ư ở n g tử chúng vọng sở quy phía dưới kế tục lý v i ệ t trở thành p i ệ t chủ chương hai trăm bốn mươi bảy chương hai trăm bốn mươi bảy chính giáo nhất thể chương hai trăm bốn mươi bảy chính giáo nhất thể lý thế dân thì là nhị tử chỉ có thể nhìn đối phương kế tục cái này lý phiệt phiệt chủ vị lý kiến thành kế tục đại vị sau đó trước tiên việc làm chính là làm cho lý thế dân giao ra quyền lợi của mình lý thế dân là hạ người gì quyền lợi chỗ tốt hắn đều đã thể nghiệm rõ ràng tự nhiên là không chịu giao ra trong tay mình quyền lợi lý phiệt nội chiến lúc đó bắt đầu lý phiệt bên trong ngoại trừ lý thế dân thiên sách phủ ra còn lại thế lực đều càng thêm có khuynh hướng chống đỡ cái kia lý kiến thành trường l ậ q u â n bất kể nói thế nào lý kiến thành đều là trường tử lý nên kế thừa đại vị cũng càng thêm đạt được lòng người lý thế dân rơi vào đường cùng không có thể khác o thiên h phủ nào h là người xin、si、nói ngộng lưỡng quân đại chiến bại tràng triệu tử thành thiếu xoáy quân bậy trận chiến bại thiệp trực tiếp đem lý phiệt chủ lực toàn bộ tiêu diệt hết lạc dương cũng bị triệu tử thành cho tấn công xong đến toàn bộ thiên hạ không liền phải chính Lý ế xác mà nói không riêng gì phật môn liền cánh cửa kia cũng đều là giống nhau lúc này cũng đều là giống nhau đang cùng triệu tử thành tiến hành đối kháng dù sao triệu tử thành hiện tại chính mình thành lập một cái trời xanh giáo bất kỳ một cái nào tông môn cũng có thể biết sau này trời xanh giáo ở triệu tử thành sau khi lên ngôi sẽ biến thành quốc giáo bất luận phật đạo hai môn trong bất kỳ bên nào đều căn bản không hy vọng chứng kiến điều này ý nghĩ của bọn họ bên trong chắc là bọn họ trong đó nhất phương có thể trở thành quốc giáo mới là việc tốt nhất triệu tử thành cách làm đó là hoàn toàn cùng phật đạo hai môn nhân đều là đang tiến hành đối nghịch chỉ là hai người bọn họ phương người đúng là cùng mình tiến hành đối nghịch không giả triệu tử thành lại căn bản không quan tâm đối phương dù sao thực lực của đối phương đều căn bản không có đạt tới cái này thiên nhân tri cảnh hiện tại phương này giang hồ bên trong cũng chỉ có mình một người đã tiến vào thiên nhân c h i cảnh cái này thiên nhân c h i cảnh cùng phía trước cảnh giới liền căn bản không vậy mặc dù là ninh đạo kỳ loại này đạo môn đại tông sư ở triệu tử thành trước mặt hiện tại cũng liền chỉ là tương đương với một đứa bé con thực lực của hai người tranh l ệ n h ngay cả có lớn như vậy phật đạo hai môn ngăn cản cũng không có khả năng chân chính ngăn cản triệu tử thành thiên hạ nhất thống đức tiến kỳ thực tử lý viên vừa chết cũng đã quyết định lý ra muốn thua ở triệu tử thành trong tay lý thế dân tử thủ noa cương trại cửa trại bị công phá một sát na kia hắn tự sát ở tại tụ nghĩa đại sành một đời tiêu hủng lúc đó qua đời theo lý thế dân bỏ mình đạo môn cùng phật môn cao thủ dồn dập rút lui chiến trường triệu tử thành tiêu diệt lý thế dân đem bác phương khấu kiến đức cũng tiện tay tiêu diệt toàn bộ thiên hạ lúc đó thống nhất thiên hạ nhất thống triệu tử thành nhất thời ở nơi này thành lập chính mình quốc gia triệu triệu tử thành quốc hảo chính là mình dòng họ dĩ vang thời điểm phương này không gian bên trong cho tới bây giờ sẽ vô dụng cái này quốc hảo có thể thống nhất thiên hạ triệu tử thành là duy nhất một cái cũng là người đầu tiên triệu tử thành thống nhất thiên hạ sau đó trực tiếp đem chính mình đô thành liền phóng ở tại đông đô l ạ dương ở thành lạc dương bên ngoài triệu tử thành cử hành đăng cơ đại đ i ệ n ở các loại nghi thức tổ chức sau đó triệu tử thành chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người chỉ thấy triệu tử thành vừa xuất hiện nhất thời toàn thân linh quang kiểm hiện dĩ nhiên tại hắn dưới sự thao túng biến thành nhất kiện kim sắc long bảo long bảo gắn vào triệu tử thành trên người trong n ấ y mắt phía trên kia ngũ trào kim long liền như cùng hay sống tới rồi một dạng giống nhau ở triệu tử thành trên người tả hữu di động di động nửa ngày trời sau dĩ nhiên từ triệu tử thành trên người bay ra biến thành một cái cao vài trượng kim sắc đại long cái kia đại long trong miệm chậm rãi h o ặ ra một khẩu nước khí nguyên khí trên không trung ngưng tụ trở thành vài cái chữ to thiên mệnh tri tử chân hoàng thân bái kiến ngô hoàng ngô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế tất cả quân sĩ chứng kiến cái này một bộ thần tích sau đó dồn dập quỳ lệ xuống tới e rằng phía trước có một ít mới vừa thần phục bách tính cùng một vài quân sĩ đối với triệu tử thành đăng cơ vẫn có nhất định nghi ngờ dù sao một phe này thế giới bên trong vẫn có không ít người đều là ở chỗ này t h ở phụng phật đạo hai môn bất luận là phật m ô n người hay là đạo cửa người bây giờ đang ở nơi đây đều là ở chửi bới lấy triệu tử thành có thể hết thể chửi tới cũng không bằng triệu tử thành ngày hôm nay hiện ra cái này thần tích dùng được đây cũng chỉ là bởi vì triệu tử thành bây giờ là truyền thuyết kia trong thiên nhân c h i cảnh chân nhân nếu như cũng không có cái này thiên nhân c h i cảnh thực lực đều căn bản không có biện pháp bày ra bây giờ loại này thần tích linh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ bản thân bên trên đối với cái này thiên nhân c h i cảnh cụ thể năng lực vẫn là cũng không phải là quá mức rõ ràng dù sao thực lực của hai người bọn họ vẫn là kém một chút cũng chỉ có thể là nhìn triệu tử thành bày ra thần tích sắc mặt của hai người cũng là một hồi ảm đạm nếu như triệu tử thành bây giờ không có bày ra như vậy thân tích nói không chừng bọn họ vẫn có thể cùng triệu tử thành tiến hành một phen đọ s ứ c nhưng là bây giờ cái này thân tích cũng đã thiết thiết thực thực chứng minh rồi triệu tử thành thiên mệnh c h i tử thân phận bất luận bọn họ đang nói cái gì đều căn bản không có thể cải biến đối phương loại thân phận này đại cục đã định đạo môn cùng phật môn lúc này đây đều muốn ngỏm tại đây ninh đạo kỳ ở biết đạo môn không phải triệu tử thành đối thủ sau đó trước tiên liền nghĩ đến quy phục không riêng gì đạo môn phật môn phạm thanh huệ cũng đồng dạng là lựa chọn quy phục đối mặt hai người này quy phục triệu tử thành đều cũng không cùng ý mà là đem hai người toàn bộ giết chết hai người nếu không phải đi tới triệu tử thành trước người triệu tử thành nói không chừng còn muốn phí chút sức lực tìm đến đối phương đối phương chủ động đưa tới cửa muốn chết triệu tử thành là tuyệt đối sẽ không vông tha đối phương tiêu diệt hai người này sau đó triệu tử thành ở toàn quốc trong phạm vi tiến hành diện phật diện đạo toàn quốc bên trong duy nhất quốc giáo chính là trời xanh giáo trời xanh dạy giáo chủ chính là hoàng đế triệu tử thành ý tứ chính là muốn đem t ô n g giáo cùng thế tục quyền lợi đều đưa đến một cái danh tiếng bên trên cứ như vậy chính giáo nhất thể nghĩ đến chính mình quốc gia thọ nguyên liền muốn càng thêm giải một ít mới đúng Đây được. đao. đao. đế đối độ đối đỡ đại dân, này này yêu là làm lý lý thành thành dĩ vạng vững vị hạ ngoại những cũng không Trưng trưng Trưng Thiên nhất thống. ngồi năm. năm bên trong, triệu tử thành cần chính nội chống đỡ hồ tộc. Triệu quốc đại trị. Người người trong miệng khen không ngừng. gia thể phi phi cách chế thuế, hồ cái quốc có có Cái cải tộc. quốc tiểu tiểu Triệu triệu Triệu tử tử 248, 248, 248, trị. triệu tử thành lúc này mới cảm giác thiên hạ số mệnh hoàn toàn hội tụ đến trên người của mình cũng là thời điểm đến rồi hắn phi thăng thời điểm hai mươi năm phía trước triệu tử thành đem tống ngọc trí lập thành hoàng hậu loan loan vì hoàng quý phi phi tần khắc chắc chắn sống chết ba người trong đó hoàng thái tử triệu minh ở triệu tử thành giáo dục phía dưới cũng là một gã cần chính thái tử triệu tử thành yên tâm đem sự vụ lớn nhỏ giao cho đối phương ở giữa cử hành phi thăng đại điện cái này cũng không phải triệu tử thành lần đầu tiên tiến hành phi thăng có kinh nghiệm lần đầu tiên triệu tử thành rất thoải mái cũng đã phi thăng tới qua không gian ý chí chỗ ở vị trí bằng vào càn không giới chỉ triệu tử thành đem chỗ này địa phương nguyên bản không gian ý chí trực tiếp cho thu nạp rơi cắn nuốt hai cái không gian không gian ý chí triệu tử thành không gian thực lực cũng so với phía trước cường hắn rất nhiều hắn năng lực mới ở náo hải bên trong tự động tiềm hiện từ hôm nay trở đi lại tiến vào đến loại này võ hiệp các loại đê võ thế giới triệu tử thành đã không cần lại đi truy cầu thiên hạ kia trí tôn vạn ngồi tôn sư chỉ cần đứng ở võ đạo đ ỉ n h phong bên trên là có thể lần thứ hai phi thăng xâm chiếm không gian ý chí nghĩ tới đây triệu tử thành trong mắt cũng lộ ra một tia mừng rỡ thân hình của hắn chuyển tiếp chỗ này không gian bình chướng tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo không gian bình chướng đi đi qua khác một chỗ không gian bình chướng triệu tử thành thậm chí đều căn bản không có xuyên qua đến người khác thân thể bên trong cũng đã rơi vào phương này thế giới bên trong mặc dù hắn hiện tại cũng không có xuyên qua đến thân thể của những người khác bên trong nhưng là tu vi của hắn vẫn là đại phúc độ giảm bớt vẹn vẹn bảo lưu lại một gã tam lưu cao thủ nội lực những thứ khác nội lực đều đã ở xuyên qua bên trong tiêu hao sạch bất quá tin tức tốt nhất chính là triệu tử thành hiện tại cũng đã chiếm được phương này không gian n h ậ n rồi bước tiếp theo chính là muốn ở nơi này phương không gian bên trong đ ạ t được cái k i a tột cùng tình trạng lần thứ hai phi thằng cũng liền có thể đây là cái gì không gian triệu tử thành đầu tiên hỏi thăm chính là chỗ này một điểm lúc này hắn xuất hiện ở một mảnh tuyết địa bên trong bốn phía phiêu động hoa tuyết đ ô n g tuyết đầy trời bên trong cũng không có chứng kiến nửa điểm bóng người chỉ có trên đ ô n g tuyết có một nhóm dấu chân tựa hồ là vừa mới qua đi không lâu dáng vẻ cũng không biết là người nào ở nơi này đầy trời đại tuyết bên trong tiến hành hành tàu đang ở triệu tử thành do dự mà có muốn hay không đổi kịp đối phương dấu chân đi tới tìm hiểu một chút thời điểm tuyết đem ở gió chứa định một chiếc xe ngựa từ bắc mà đến cồn động bánh xe t r i n nát trên đất băng tuyết lại chuyển không phải toái thiên giữa tỉnh、mình. Chứng kiến cái có khí trời, nhìn nhìn không thành nhất thời hiểu Nghĩ đến mình là đi tới lý thám hoa thế、giới. Thiên hạ đệ nhất đao, lý thám hoa. kiến này ngựa trong lòng đến giới. đại trời, lại Triệu loại đi tới tuyết là vậy đệ đao, tử một ra. lý lý xe xa xa. quả nhiên xe ngựa dần dần tiến lên lái xe là một gã đại hán đại hán này dâu q u a n nón ánh mắt giống như trí ưng vậy sắp bén xe ngựa bên trong ngồi một gã thiếu da trên mặt tái nhật nổi lên một loại bệnh t r ạ n g đỏ bừng thì dường như trong địa ngục hòa diễm đang ở đốt cháy thể xác của hắn cùng linh hồn trong tay cầm một cây tiểu đao đang ở điêu khắc một người giống như đao phong mỏng mà sắp bén ngón tay của hắn thon dài mà mạnh mẽ đó là một nữ nhân ảnh hình người tại hắn thuần thục thủ pháp dưới người này giống đường nét cùng đường nét xem ra là nhu hòa như vậy ưu mỹ xem ra giống như là sống hắn chẳng những cho nàng động nhân đường nét cũng cho nàng sinh mệnh cùng linh hồn chỉ vì hắn sinh mệnh cùng linh hồn đã lén lút từ đ à o phong dưới trốn hắn đã không hề tuổi trẻ hắn khỏe mắt hiện đầy nếp nhăn mỗi một cái nếp nhăn bên trong đều xúc mạn hắn trong cuộc đời gian nan khổ cực cùng bất hạnh chỉ có ánh mắt của hắn cũng là trẻ tuổi đây là đôi kỳ dị ánh mắt lại phảng phất là màu xe biếp phảng phất xuân phong gợi lên cành liễu ôn nhu mà linh hoạt lại phản phất hạ nhật dương dưới ánh sáng nước biển tràn đầy làm người ta khoái trá sức sống e rằng cũng bởi vì đôi mắt này mới chỉ có khiến cho hắn có thể sống đến bây giờ hiện tại ảnh hình người rốt c ụ c hoàn thành hắn xi、si、ngốc nhìn người này giống như cũng không biết nhìn bao nhiêu thời điểm sau đó hắn đột nhiên đẩy cửa xe ra nhảy xuống đánh xe đại hắn lập tức hét lớn một tiếng đ ì m chặt sa mã lý thám hoa lại trên mặt tuyết đào cái hố đem cái kia mới đeo người tốt giống như thật sâu trôn xuống phía dưới sau đó hắn liền xi、si、ngốc đứng ở đống tuyết trước ngón tay của hắn đã bị đông cứng khuôn mặt đã bị cong đến đỏ lên trên người cũng rơi đầy hoa tuy nhưng hắn vẫn t u y ệ t không cảm thấy lãnh tuyết này trong đống trôn giống như là một cái hắn người thân cận nhất khi hắn đem nàng trôn xuống lúc chính hắn sinh mệnh cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào nếu là người khác thì nhìn thấy hắn động tác này nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc nhưng n à y đánh xe đại hắn lại cũng thường thấy chỉ là ôn nhu nói thiên đã sắp tối rồi con đường phía trước còn rất xa thiếu ra ngươi mau lên xe đi lý thám hoa chậm rãi xoay người lúc này mới nhìn về phía một bên triệu tử thành tò mò hỏi vị này huynh đài như vậy khí trời còn muốn ở băng thiên tuyết địa bên trong buôn ba triệu khổ ta nghĩ ngươi nhất định là cực kỳ cô độc kẻ rất đáng thương triệu tử thành nhìn thoáng qua một bên cầu nhiêm đại hán khẽ m ỉ m cười nói ngươi chẳng lẽ không cũng là một cực kỳ cô độc kẻ rất đáng thương sao ngươi vì sao luôn là chỉ biết là đồng tình người khác lại đã quên chính mình lý thám hoa xứng sở ngẫu nhiên cười ha ha lên cười qua sau đó xoay người đến rồi trên xe lấy ra một cái hồ lô rượu chính mình uống một hớp lớn đưa cho triệu tử thành nói ra ngươi nói đúng ta là một kẻ đáng thương cho ta có thể ở chỗ này gặp phải những thứ khác người đáng thương mà c ả n chén triệu tử thành ở nơi này trời tuyết lớn bên trong quả thực cũng hiểu được hắn lãnh hơn nữa hắn luôn, luôn cũng đều là cảm thấy lý thám hoa đúng là một cái người đáng thương cũng không có chối tử tiếp nhận hồ lô miệng lớn uống m ộ t c h ẩ u thông khoái thông khoái lý thám hoa khen ngợi một câu mời vị này huynh đ ạ i xe ngựa của ta bên trên còn có vị trí nếu không phải chơi nói liền lên tới đồng hành một đường vậy đa tạng triệu tử thành cũng không có phản đối trực tiếp đáp ứng lên đối phương xe ngựa vừa lên ngựa xe lý thám hoa cũng không có hỏi triệu tử thành lai lịch đồng dạng cũng không có nói mình lai lịch xe ngồi xuống có rất nhiều khối kiên cố tùng một lý thám hoa lại bắt đầu điều khác thủ pháp của hắn chặt chẽ mà thuần thục bởi vì hắn sợ điêu khắc vĩnh viễn l ạ cùng một người chương á i này n â n loại c hai trăm bốn mươi chín chương hai trăm bốn mươi chín khách sạn rảnh rối tự chương hai trăm bốn mươi chín khách sạn rảnh rối tự vì vậy hắn liền nhấc lên cái kia dùng lông trồn làm t h a n h mảnh đẩy cửa sổ ra hắn ngay lập tức sẽ gặp được đi ở phía trước cái kia người cô độc ảnh người này đi rất chậm nhưng tuyệt không dừng lại tuy là nghe được xe bọn cướp đường giọng nhưng tuyệt không quay đầu hắn lại không thấy mặc dù cũng không có chỗ mũ tan chạy băng tuyết dọc theo mặt của hắn chạy tới cổ hắn bên trong trên người hắn chỉ mặc món rất ít ỏi y phục nhưng hắn lưng vẫn thẳng tắp người của hắn giống như là làm bằng sắt băng tuyết giá lạnh mệt mỏi da rời mệt nhọc đói bụng cũng không thể làm hắn khuất phục không có bất kỳ sự tình có thể làm hắn khuất phục xe ngựa chạy tới phía trước lúc lý thám hoa mới chỉ có nhìn thấy mặt của hắn, hắn mi đậm ánh mắt rất、lớn. Đôi môi nhưng t m gắt a cái này t h nhưng cũng là lý thám hoa bình sinh nhìn thấy anh tuấn nhất gương mặt tuy là còn quá trẻ chút còn chưa đủ thành thục nhưng đã có chủng đầy đủ hấp dẫn người mị lực lý thám hoa trong ánh mắt dường như có tiêu ý hắn đẩy cửa xe ra nói lên xe đến ta năm g ư ơ i một đoạn đường lời của hắn luôn luôn nói xong rất đơn giản rất có lực ở nơi này mênh mông vô bờ băng tiên tuyết địa trung hắn cái này đề nghị thật sự là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt ai biết thiếu niên này nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái tức bộ càng không có dừng lại giống như là căn bản không có nghe được có người đang nói chuyện lý thám hoa nói ngươi là người điếc tay của thiếu niên bỗng nhiên nắm lên bên eo c h i kiếm tay hắn đã c o n g đến so với cá thịt còn trắng nhưng động tác lại vẫn rất nhẹ sống lý thám hoa nợ nụ cười nói thì ra ngươi không phải người điếc như vậy thì đi lên uống một hớp rượu đi một ngụm rượu đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có chỗ hại đấy thiếu niên bỗng n h i n ó i ta uống không dạy nổi hắn thế mà lại nói như vậy một câu lý thám hoa liền khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều có tiểu ý nhưng hắn cũng không có cười đi ra lại ôn n u nói ta mời ngươi uống rượu không cần phải ngươi bỏ tiền mua thiếu niên nói không phải ta tự mua tới đồ đạc ta tuyệt không uống không phải ta tự mua tới rượu ta cũng tuyệt không uống lời của ta đã nói xong đủ rõ ràng sao lý thám hoa nói đủ rõ ràng thiếu niên nói được ngươi đi đi lý thám hoa chầm mặc thật lâu đ ố n g nhiên cười nói được ta đi nhưng chờ ngươi mua được rượu thời điểm ngươi bằng lòng mời ta uống một chén sao thiếu niên chừng mắt liếc hắn một cái nói được ta mời ngươi lý thám hoa cười lớn xe ngựa đã vội v à đi dần dần không nhìn thấy thiếu niên kia bóng người lý thám hoa còn cười lấy nói huynh đại có từng gặp qua như vậy kỳ quái thiếu niên sao ta lúc đầu cho là hắn nhất định đã t h ê sự xoay vần ai biết hắn nói chuyện lên lại như vậy ngây thơ thành thật như vậy triệu tử thành lắc đầu nói ra hắn cũng chỉ là một cái thương cảm mà quật cường hải tử mà thôi lý thám hoa nói ngươi có thể nhìn thấy hắn trên đai l ư n g cắm thanh kiếm kia sao triệu tử thành còn chưa lên tiếng một bên đại hắn trong mắt cũng có tiêu ý nói vậy cũng có thể tính là một thanh kiếm sao nghiêm trình mà nói Cái kia theo ự sự c không thể x m m như là ta h thấy kiếm, kiếm. kiếm、e、đ đến, đến cái này đồ chơi lại rất nguy hiểm vẫn là đừng có đi chơi nó tốt thám hoa nói không sai ta cũng là cho là như vậy một bên triệu từ thành chen vào một câu hắn quen thuộc nguyên tắc tự nhiên biết cái này a phi lợi hại không có bao nhiêu thời gian xe ngựa liền chạy tới chấn nhỏ thẳng đến chấn nhỏ khách sạn đi trong chấn nhỏ khách sạn vốn cũng không lớn lúc này ở đủ bị gió tuyết ngăn chở lữ khách liền có vẻ đặc biệt chen trúc đặc biệt náo nhiệt trong viện đ ố n g hơn mười chiếc dùng thảo t h ị h đang đắp không tiêu xa trên chiếu cũng tích đầy tuyết mặt đông dưới m a i hiên ta cắm một mặt màu tương viền vàng t i ể u kỳ bị gió thổi bay phất phối khiến người hầu như không phân biệt được dùng kim tuyến thêu ở phía trên là lá hổ vẫn là sư tử trước khách sạn mặt trong quay cơm thỉnh thoảng biểu thị bọn họ không sợ lạnh triệu tử thành cùng lý thám hoa đám người tới nơi đây cũng không có lập tức phân biệt trải qua trên mã xa một ít nói chuyện t i ế m lý thám hoa cảm thấy triệu tử thành rất đối với hắn c ầ u vị đang chuẩn bị muốn cùng triệu tử thành tiếp tục tâm tình một phen cũng không bỏ được làm cho triệu tử thành cứ như vậy rời đi triệu tử thành đồng dạng cũng là chuẩn bị tiếp cận cái này nguyên tắc bên trong nổi danh thai tinh kiên quyết cũng không chuẩn bị rời đi nơi này khách sạn bên trong lúc này cũng không có k h ô n g vị lý thám hoa cũng không có nửa điểm x u t ruột bởi vì hắn biết trên đời này dùng tiền tải không mua được đồ đạc dù sao không nhiều lắm cho nên hắn trước hết ở trong quầy cơm tìm trương giác thông minh cái bản muốn hai bầu rượu cùng triệu tử thành một người một bầu uống hắn uống rượu được cũng không nhanh nhưng lại có thể không ngừng uống mấy ngày mấy đêm hắn không ngừng uống rượu không ngừng ho khan thiên đã t ử từ đen triệu tử thành cũng không nói nhiều cái gì lý thám hoa uống một chén hắn liền uống một chén hai người ngươi một ly ta một ly ngươi tới ta đi cũng không biết uống bao nhiêu ly sau đó thẳng đến cái k i a cầu nhiệm đại hắn đã đi đến đứng ở lý thám hoa phía sau nói nam diện phòng hảo hạng đã trống đi cũng đã quét sạch sẻ thiếu gia tùy thời đều có thể nghỉ ngơi lý thám hoa giống như là đã sớm biết hắn nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt tựa như chỉ chọn một chút đầu lại đột nhiên cười ha ha lên thiếu ra vì sao cười đại hán có chút không hiểu hỏi lý thám hoa chỉ một cái đối diện triệu tử thành nói ra ngày hôm nay xem bộ dáng là ngày may mắn của ta lại có thể ở chỗ này đụng tới cái này một cái giống như vậy chung một trí hướng bản thân tại hạ lý tâm hoan giang hồ tất cả mọi người xưng tại hạ vì lý thám hoa các hạ là triệu tử thành nghe tiếng đã lâu thám hoa đại danh cho tới nay vô duyên gặp lại ngày hôm nay đến lúc đó may mắn của ta có thể ở chỗ này đụng tới thám hoa đại nhân cái kia cầu nhiêm đại hắn lại chen lời nói kim sư tiêu cục cũng có người ở tại nơi này k h á c h điếm giống như là mới từ khẩu bắc á p tiêu trở về lý thám hoa nói ồ áp tiêu chính là người nào cầu nhiêm đại hắn nói chính là cái kia cấp bách phong kiếm ra c á t lôi lý thám hoa cao mày lại cười nói cái này côn g đồ c ư nhiên có thể sống đến hiện tại ngược lại cũng không dễ dàng trong miệng hắn mặc dù đang cùng người phía sau nói ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia che vải bông mạnh môn phản phất tại chờ đấy người nào tựa như cầu nhiêm đại hắn nói đứa bé kia cấp trình không vui chỉ sợ ở đến khi chống canh một lúc mới có thể chạy tới nơi này chương hai trăm năm mươi chương hai trăm năm mươi cấp bách phong kiếm khách chương hai trăm năm mươi cấp bách phong kiếm khách lý thám hoa cười cười nói ta xem hắn cũng không phải đi không được nhanh chẳng qua là không chịu lãng phí thể lực mà thôi ngươi t r ô n g xem quá một con sói ở trên mặt tuyết bước đi sao giả như phía trước không có nó con n g ồ i phía sau vừa không có truy binh nó nhất định không chịu đi mau bởi vì nó cảm thấy quang đem khí lực dùng ở bước đi bên trên không khỏi quá đáng tiếc cậu nhiêm đại hán cũng cười nói nhưng này hai tử lại cũng không là một con sói không phải Hắn thành thành Thám Hoa quan điểm. Lý Thám Hoa cũng không nói cái gì nữa, chỉ là ho khan. lang. cũng tán quan cũng nói nữa, là lấy Lý Lý là một điểm. Triệu tử cái cô cái gì sau đó hắn liền thấy ba người từ phía sau một cánh cửa đi vào cơm này cửa hàng ba người giọng nói đều rất lớn đang ở bàn luận những cái này đầu đao liếm huyết giang hồ hoạt động giống như là rất sợ người khác không biết bọn họ chính là kim sư tiêu cục đại tiêu đầu lý thám hoa nhận được trong đó cái k i a tử hồng m ặ t mập mạp chính là cấp bách phong kiếm nhưng lại tựa như không muốn bị đối phương nhận ra hắn vì vậy hắn liền lại túi đầu điêu người của hắn giống như may mắn ra cắt lôi đến nơi này chấn nhỏ sau đó căn bản cũng không có con mắt nhìn hơn người bọn họ rất sắp tới rượu và thức ăn bắt đầu đại cận đại hát nhưng là rượu và thức ăn cũng không thể tắt lại miệng của bọn hắn uống vài chén rượu sau đó ra cắt lôi càng là hào khí như vân lớn tiếng cười lão nhị ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta ở thái hành sơn dưới gặp phải thái hành tứ hổ sự t ì n h sao tên còn lại cười nói ta đây làm sao không nhớ rõ ngày đó thái hành tứ hổ d á m động tới đại ca đảm bảo cái đám kia đồ châu đấu bốn người r i ê u võ dương a i còn nói cái gì chỉ cần ngươi ra cắt lôi trên mặt đất bò một vỏng huynh đệ chúng ta lập tức thả ngươi quán ú i bằng không chúng ta nếu không muốn lưu lại ngươi đồ châu đấu còn muốn lưu lại đầu của ngươi. bên thứ ba cũng lớn cười nói ai biết đau của bọn họ còn chưa chặt bỏ đại ca kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của bọn họ người thứ hai nói không phải ta đây triệu lão nhị khoác lác nếu bàn về trưởng l ự c sự hùng hậu tự nhiên đáp số chúng ta tổng tiêu đầu kim sứ trưởng nhưng nếu luận kiếm pháp cực nhanh đương kim thiên hạ chỉ sợ không còn có người có thể so với chúng ta đại ca r a cắt lôi nâng chén cười to thế nhưng tiếng cười của hắn bỗng nhiên dừng lại hắn chỉ thấy cái k i a thật dày vải bông mảnh bỗng nhiên bị gió quần quận nổi lên hai cái bóng người giống như là tuyết rơi vậy bị gió thổi vào trên người hai người này đều khoác đỏ tơi áo c h o n g trên đầu mang lề rộng tuyết lạ hai người hầu như dáng dấp đồng dạng hình dạng đồng dạng chiều cao mọi người tuy là nhìn không thấy bộ mặt của bọn họ nhưng thấy đến bọn họ cái này thân xuất chúng kinh công trói mắt trang phục đã chưa phát giác ra nhìn thấy ánh mắt đăm đăm chỉ có lý thám hoa mắt nhưng vẫn ở t r ừ n g mắt ngoài cửa bởi vì mới vừa rồi rèm cửa bị thổi bay thời điểm hắn đã nhìn thấy cái k i a cô độc thiếu niên thiếu niên kia đứng ở ngoài cửa hơn nữa giống như là đã đứng yên thật lâu chính như một cô độc giã lang tựa như tuy là quyến luyến lấy trong cửa ấm áp rồi lại sợ hãi cái tia ánh lửa trói mắt cho nên h ắ n đã liên tiếp đi ra nhưng lại không dám xông vào người này thế giới tới lý thám hoa k ánh này mắt mới lúc sau n t ớ đó bọn họ lại bắt đầu đem áo choàng tới ra lộ ra bên trong một thân đen nhánh của náo bó sát người thì ra thân thể của bọn hắn cũng giống là độc xạ dài mảnh kiên liên giả bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây ngoại ngoại nhưng lại dính mà ấm ức gọi người nhìn cũng không miễn sợ lại cảm thấy ác tâm hai người này dáng dấp hầu như hoàn toàn giống nhau như lúc chỉ bất quá bên trái s ắ t mặt người tái nhận bên phải mặt người s ắ t lại hắt như đáy nổi động tác của bọn họ đều hết sức t h ô n g thả chậm rãi bỏ đi áo choàng chậm rãi đi qua quầy hàng sau đó hai người đồng thời chậm rãi đi tới ra cắt lôi trước mặt trong quầy cơm yên lặng đến liền lý thám hoa gọt đầu gỗ thanh âm đều nghe cách nhìn ra cắt lôi mặc dù muốn làm bộ không nhìn thấy hai người này nhưng bây giờ làm không được hai người kia chỉ là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn cái k i ánh mắt giống như là hai thanh t ấ m dầu ở mất bàn trải ở ra g i a cắt lôi chỉ có đứng lên miễn cưỡng cười nói hai vị cao tính đại danh thứ cho tại hạ trí nhớ tội sắc mặt kia tái nhợt nhân xả bông n h i ê nói n ngươi chính là cấp bách phong kiếm g i a cắt lôi thanh âm của hắn bé nhọn gấp nhưng lại đang không ngừng run r u dậy giống như là rắn đuôi trôn g phát ra thanh âm g i a cắt lôi nghe được toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới nói không phải không dám sắc mặt kia xanh đen nhân xả cười lạnh nói chỉ bằng ngươi x ứ n g sao x ư n g cấp bách phong kiếm tay hắn run lên bỗng nhiên sinh ra trôi đen nhánh nhỏ dài n h ự kiếm trước mặt lại một run dậy trôi này đai lưng một dạng n h ự kiếm đã run thẳng tắp hắn dùng thanh kiếm này chỉ vào ra cắt lôi từng chữ nói lưu lại ngươi từ miệng ngoài ra còn trở về t ú i đồ kia tạm tha mạng của ngươi cái kia triệu lão nhị bỗng nhiên đứng lên cười x ó a nói hai vị chỉ sợ là nghĩ sai rồi chúng ta chuyến tiêu này là ở cửa ngoại giao hàng hiện tại tiêu xa đã trống giống vật gì vậy cũng không có hai vị lời của hắn còn chưa nói xong người nọ bàn tay hắt xà một dạng kiếm đã quấn lấy cổ của hắn c h u i kiếm nhẹ nhàng kéo một cái triệu lão nhị đầu người liền bỗng nhiên không căn cứ nhảy dựng lên đ ó lấy một cỗ tiên huyết từ hắn trong cổ lao ra xông đến đầu người này ở giữa không trung lại lật hai cái thân sau đó Tiên hai u vị áp thích quả nhiên hiện ra chúng ta lần này xác thực từ miệng ngoài ra còn bao đồ đạc trở về nhưng hai vị đã nghĩ như vậy mang đi chỉ sợ còn làm không được cái kêu hát xả giữ tật cười nói người nghĩ thế nào ra cắt lôi đạo chào hai vị ngặt dù sao cũng phải lưu hai tay công phu thật xuống tới gọi tại hạ trở về cũng tốt có câu trả lời trong miệng hắn vừa nói chuyện người đã lui ra phía sau bảy bước đ ô n g nhiên sặc rút kiếm ứng ra người khác chỉ nói hắn là muốn cùng đối phương l ừ u mạng ai biết hắn lại một p h ả n tay đem bên cạnh trên bàn một cái đĩa đồ ăn t r ố n g lên trong đĩa giả bộ là tôm trên cầu h ạ cầu cũng lập tức bay chỉ nghe kiếm phong h í khà zzhizzz kiếm quang như thất luyện nhất chuyện hơn mười tôm trên cầu lại đều bị hắn chém làm hai nửa r ồ n r ậ p rơi trên mặt đất ra cắt lôi mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc nói chỉ cần hai vị có thể như cũ chơi một tay ta ngay lập tức sẽ đem túi này đổ đặt rừng nếu không thì mời hai vị đi thôi. h nói tay thực này yếu, không n kiếm pháp thực sự không yếu, nói cũng nói rất xinh rất đến ẹ h hoan nhưng ư n g lý tầm đây hắn hít vào một hơi thật dài vừa tới đất ở trên hà cầu không ngờ phiêu phiêu bay sau đó chỉ thấy đen nhánh quang mang nói lên mãn thiên hà cầu đ ỗ n g nhiên tất cả đều không thấy thì ra không ngờ tất cả đều bị hắn mặc ở trên thân kiếm coi như không biết võ công người cũng biết kiếm phách hà cầu mặc dù cũng không dễ dàng nhưng nếu muốn hà cầu sử dụng kiếm m ặ c vào tay kia tinh thần nhãn lực kia lại càng không biết muốn chắc c h ở gấp bao nhiêu lần ra cắt lôi sắc mặt sáng m mét bởi vì hắn nhìn thấy tay này kiếm pháp đã chợt nhớ tới hai người đến dưới chân hắn lại lặng lẽ lui lại mấy bước mới chỉ có xa tiếng nói hai vị chẳng lẽ là được chính là bích huyết đôi xà sao nghe được bích huyết đôi xà bốn chữ này một cái khác đã bị sợ đến mặt không còn chút máu tiêu sư bỗng nhiên li liên l ý tâm hoan phía sau cái kia cầu nhiêm đại hán cũng không khỏi nhịu nhữ mày bởi vì hắn cũng biết năm gần đây hoàng hà một dây hắc đạo bằng hữu nếu bàn về tâm chi hắc tay chi tay thực sự có rất ít người có thể ở cái này bích huyết đôi xà bên trên nghe nói trên người bọn họ phi món đó hồng áo t r à n g chính là dùng tiên huyết n h u ộ t thành nhưng là hắn nghe được còn không nhiều bởi vì chân chính biết bích huyết đôi xà làm qua cái gì chuyện người trong mười người ngược lại có chín người đầu đã dọn nhà chỉ nghe cái kia hắc xà cười hắc hắc nói ngươi chính là nhận ra chúng ta cuối cùng cũng ánh mắt còn không có mủ da cắt lôi cắn răng nói nếu là hai vị coi trọng túi này đồ đạc tại hạ còn có gì để nói hai vị xin mời xin mời cầm đi đi bạch xà đ ỗ n g nhiên nói ngươi nếu chịu trên mặt đất bỏ một vòng huynh đệ chúng ta ngay lập tức sẽ thả ngươi đi bằng không chúng ta nếu không muốn lưu lại bao quần áo của ngươi còn muốn lưu lại đầu của ngươi những lời này chính là r a cắt lôi bọn họ mới vừa rồi ở tự biên tự diễn lúc nói ra được lúc này từ này bạch xà trong miệng nói ra mỗi một chữ đều trở nên giống như là một cây đao r a cắt lôi nét mặt lúc thì xanh lúc thì trắng sợ run một lát bỗng nhiên bỏ tới trên mặt đất cứ nhiên thực sự vây quanh cái bản bỏ một vòng lý tâm hoan đến lúc này mới chỉ có nhịn không được thở dài hướng về phía triệu tử thành nói ra thì ra người này tính khí đã biến khó trách hắn có thể sống đến hiện tại hắn nói chuyện thanh âm cực tiểu nhưng hắc bạch đôi rắn ánh mắt đã đồng thời hướng hắn chừng qua đây hắn lại tựa hộ như không có thấy vẫn là đang nhìn triệu tử thành thám hoa lang nói rất đúng triệu tử thành gật đầu khẳng định đối phương thuyết pháp bạch xà buồn rười rồi cười nói thì ra nơi đây lại còn có cao nhân huynh đệ ta ngược lại suýt nữa nhìn lầm hắc xà cười gần nói túi này phục là nhân ra tình nguyện đưa cho chúng ta chỉ cần có người kiếm pháp so với ta huynh đệ nhanh hơn huynh đệ ta cũng tình nguyện đem túi này phục hai tay dân bạch xà tay run lên bàn tay cũng nhiều trôi như độc xà nhựa u kiếm kiếm quăng lại như bạch hồng vậy h u y ế n mắt người nhãn hắn đón gió lượm kiếm ngạo nghê nói chỉ cần có so với ta huynh đệ m a u h ơ n kiếm huynh đệ ta nếu không đem túi này phục đưa cho hắn liền đầu cũng đưa cho hắn ánh mắt của bọn họ như độc xà chăm chú vào lý tầm hoan trên mặt lý tầm hoan nhưng ở chuyên tâm khác hắn đ ầ u gỗ phản phất căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì nhưng ngoài cửa t r ậ t có người lớn tiếng nói đầu của ngươi có thể đáng mấy lựa bạc nghe được những lời này lý tầm hoan dường như cảm thấy rất kinh ngạc nhưng là cực kỳ vui mừng hắn g ẩ m đầu y dịch phục trên người hắn còn chưa khô xuyên thấu qua có thậm chí đã kết thành vụ b ă n g nhưng hắn thân thể vẫn đủ được thẳng một mạch được tựa như môn ném lao mặt của hắn xem ra vẫn là như vậy cô độc quật cường như vậy trong mắt của hắn vĩnh viễn mang theo chủng không thể khuất phục gia tính giống như là tùy thời đều ở đây chuẩn bị tranh đấu phản loạn khiến cho người không dám đi thân cận hắn nhưng nhất là người ta chú ý hay là hắn trên nai lưng cắm thanh kiếm kia nhìn thấy thanh kiếm này bạch xà trong mắt kinh sợ đã biến vỉ cười nghĩa cách cách cười nói mới vừa rồi câu nói kia là ngươi nói sao thiếu niên nói ừ bạch xà nói ngươi muốn mua đầu của ta thiếu niên nói ta chỉ muốn biết nó có thể đáng mấy l ư ợ n g b ạ c bởi vì ta muốn đem nó bán cho chính ngươi bạch sa giật mình nói bán cho tự ta thiếu niên nói không sai bởi vì ta cũng không muốn túi này phục ũ n g không nghĩ muốn đầu này bạch sa nói nói như thế ngươi là nghĩ đến tìm ta so kiếm rồi hả thiếu niên nói ừ bạch sa từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần lại nhìn một chút hắn bên e o kiếm đ ỗ n g nhiên ầm ĩ cười như điên đợi này của hắn chung thực sự chưa từng thấy qua b u ồ n cười như vậy chuyện thiếu niên chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào hoàn toàn không hiểu được người này đang cười cái gì hắn tự cảm thấy nói cũng không có đáng giá người khác buồn cười như thế cái k i a cầu niêm h đại hán âm thầm thở dài dường như cảm thấy hải tử này thực sự nghèo đến điên rồi ra cắt lôi cũng hiểu được đầu của hắn rất có khuyết điểm toàn trường bên trong chỉ có triệu tử thành cùng lý thám hoa hai người căn bản không cảm thấy a phi theo như lời nói là chuyện tiếu lâm chỉ nghe bạch xà cười to nói đầu lâu của ta ước chừng giá trị thiên kim thiên kim ta nhìn ngôi ư đầu tối đa cũng liền năm mươi lượng đúng hay không triệu tử thành thanh âm từ một bên truyền đến a phi có chút kinh ngạc nhìn một chút triệu tử thành gật đầu nói ra không sai thiên kim nhiều lắm tối đa liền muốn năm mươi lượng bạch sa nụ cười hơi ngừng ánh mắt của hắn bên trong toát ra một điểm ậ m bù nhìn thoáng qua triệu tử thành cùng bên người hắn lý thám hoa nhìn nhìn lại trước mắt ta phi cùng cái kia bên hông một thanh kiếm lúc này mới cười lớn nói ra được chỉ cần ngươi có thể cứ như vậy là một lần ta liền cho năm mươi lượng c h ê cười kiếm của ngươi chẳng lẽ là dùng để mãi võ sao triệu tử thành ở một bên c h ê cười há triệu huynh đệ kiếm của hắn không phải mãi võ vậy hẳn là là dùng để làm gì lý thám hoa mỉm cười tiếp lấy triệu tử thành nói kiếm là trăm binh đứng đầu bản thân liền là công cụ giết người sát nhân h ừ hắn nhỏ như vậy lại có thể giết người nào bạch xà khinh thường nói thiếu niên nói ngươi cái này ngươi chữ nói ra khỏi miệng kiếm của hắn đã đâm đi ra ngoài kiếm vốn đang cắm ở thiếu niên này trên hai lưng mỗi người đều nhìn thấy thanh kiếm này đột nhiên thanh kiếm này đã cắm vào bạch xà yết hầu mỗi người cũng đều nhìn thấy dài ba xích kiếm phong từ bạch xà yết hầu xuyên qua nhưng không có một người thấy do hắn thanh kiếm này là như thế nào đâm người bạch xà yết hầu đấy không có huyết lưu dưới bởi vì huyết còn chưa kịp chạy xuống thiếu niên trừng mắt bạch xà nói như thế nào đây kiếm của ta vẫn có thể giết ngươi đi bạch xà trong cổ họng cách cách mà văng lên trên mặt mỗi một cái bắp thịt đều ở đây nảy h lên lỗ mũi dần dần bành trướng há to miệng đưa ra đầu l ư ớ i tiên huyết đã từ hắn đầu l ư ớ i dọ xuống tới h á c xà kiếm đã vung lên nhưng không dám đâm ra trên mặt hắn hắn không ngừng ở hướng hạ lưu trong lòng bàn tay kiếm đã ở không ngừng run r u dày trong lòng không gì sánh được hoảng sợ chương hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi hai trở thành bạn chương hai trăm năm mươi hai trở thành bạn chỉ thấy thiếu niên bỗng nhiên rút kiếm ra tiên huyết liền tiễn một dạng từ bạch xà trong cổ họng tiêu xuất hắn buồn bực một hơi thở cũng vươn ra điên quần hét lên、Người. một tiếng này điên cuồng hét lên phát sinh về sau người của hắn liền đập vào mặt té ngã thiếu niên cũng đã chuyển hỏi hắc xà nói hắn đã thừa nhận thua năm mươi lượng bạc đâu hắn nói xong vẫn là nghiêm túc như vậy chăm chú được giống như một đứa nhỏ gốc nhưng lần này cũng rốt cuộc không ai cười hắn hắc xà liền môi đều ở đây r u n nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật là vì năm mươi lượng bạc giết hắn sao thiếu niên cười n h ạ t nói không sai hắc xà gương mặt tất cả đều v à n mẹo cũng không biết là khóc vẫn cười đông nhiên bỏ rơi lại trong lòng bàn tay kiếm dùng sức kéo cùng với chính mình tóc đem y phục trên người cũng toàn bộ x é nát trong ngực bạc từng thỏi từng thỏi rất xuống hắn dùng lực tướng bạc t r ị c h đến thiếu niên trước mặt têu khóc lấy nói cho ngươi cho hết ngươi hắn giống như một người điên tựa như chạy hết tốc lực đi ra ngoài thiếu niên kia cũng không đ ổ i kịp cũng không tức giận lại không lưng thập hai thỏi bạc đứng lên đưa đến sau quầy trưởng quỹ k i a trước mặt nói ngươi xem cái này có đủ hay không năm mươi lượng trưởng quỹ k i a sớm đã lùn nửa đoạn núp ở dưới quầy hàm răng cách cách run r u y cũng nói không ra lời đến chỉ là liệu mạng ở đầu đến nơi này lúc lý thám hoa mới quay về triệu tử thành nói ra Triệu h cũng ư ơ i là à may o nhìn ra lúc này triệu tử thành chứng kiến thiếu niên kia đã hướng bọn họ đã đi tới nhưng chưa nhìn thấy da cắt lôi động tác da cắt lôi vẫn sẽ không có từ dưới mặt bàn đứng lên lúc này hắn lại bỗng nhiên lớp trên một kiếm hướng thiếu niên hậu tâm đâm ra kiếm của hắn vốn không chậm thiếu niên tuyệt hơn không nghĩ tới hắn sẽ ra tay an toàn hắn đã giết bạch xà da cắt lôi vốn nên cảm kích hắn mới lạ vì sao phải giết hắn đâu mắt thấy một kiếm này đã đem đâm t h ủ n g buồng tim của hắn ai biết đúng lúc này da cắt lôi bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng nhảy dựng lên có cao sáu thước trong lòng bàn tay kiếm cũng rời tay bay ra cắm ở trên mái hiên triệu tử thành thân hình đã đứng ở hắn mới vừa vị trí hắn chừng mắt triệu tử thành trong cổ họng đã ở cách cách mà văng lên lúc này mới có người phát hiện trên cổ họng của hắn không biết khi nào đã phá một cái chỗ rách tiên huyết không được từ trong đó chạy ra nhưng không ai nhìn thấy triệu tử thành lạ như thế nào đi qua thật nhanh thân pháp cái này toàn bộ khách sạn bên trong cũng chỉ có lý thám hoa một người thấy rõ ràng triệu tử thành rốt cuộc là làm sao đi tới thiếu niên đã từng quay đầu liếc mắt nhìn nét mặt đã từng lộ ra chút kinh ngạc màu sắc dường như làm sao cũng không nghĩ ra người này tại sao muốn giết hắn nhưng hắn chỉ bất quá liếc mắt nhìn nhìn một chút triệu tử thành phát hiện triệu tử thành đã dường như người không có sao giống nhau ngồi trở lại đến rồi lý thám hoa một bên sau đó hắn cũng đi tới phía trước hai người hắn tràn đầy ngỗ ngược trong con người dường như lộ ra một kia ấm áp tiểu ý hắn cũng chỉ bất quá nói một câu nói hắn nói ta mời các ngươi uống rượu trong mã xa đóng vải h ộ rượu rượu này là thiếu ni cho nên hắn một chén lại một bát uống hơn nữa uống rất nhanh lý thám hoa nhìn hắn trong mắt tràn đầy khoái trá thân sắc hắn rất ít gặp phải có thể làm hắn cảm thấy người thú vị thiếu niên này nhưng bây giờ rất thú vị trên đường tuyết động đã hóa thành băng cứng xa hành băng bên trên tuy là lương câu cũng khó khống chế cái kêu cầu nhiêm đại hắn đã ở bánh xe bên trên buộc bắt đầu mấy cái xích s á t khiến cho bánh xe bất trí quá trơn xích s á t kéo ở băng tuyết bên trên cách lãng cách lãng v ă n g lên thiếu niên bỗng nhiên để chén rượu xuống trưng mắt lý thám hoa nói ngươi vì sao nhất định phải ta đến ngươi trên mã xa tới uống rượu triệu tử thành thản như nói bởi vì ngươi giết người. thiếu niên nói sát nhân thì như thế nào triệu tử thành tiếp tục đáp sát nhân về sau liền sẽ có phiền phức lý thám hoa không thích nhất chính là phiền phức cho nên tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiếp tục ở đây khách sạn bên trong lý thám hoa đồng ý nói vô luận người nào sau khi giết người đa đa t h i ể u t h i ể u đều sẽ có chút phiền thoái ta mặc dù không sợ sát nhân nhưng bình sinh sợ nhất chính là phiền phức thiếu niên lặng lẽ một lát lúc này mới lại từ trong vỏ múc một chén l í n rượu ngước cổ u ố n g vào lý thám hoa mỉm cười nhìn cực kỳ thưởng thức hẳn uống rượu dáng vẻ qua đường à y thiếu niên lại cũng thở dài nói giết người xác thực không phải món khoái trá sự tình nhưng có vài người nhưng bây giờ đáng chết ta không phải giết hắn không thể lý thám hoa mỉm cười nói ngươi thật là vì năm mươi lượng bạc mới chỉ có khoảnh khắc bạch xà sao thiếu niên nói không có năm mươi lượng bạc ta cũng muốn giết hắn có năm mươi lượng bạc càng tốt hơn lý thám hoa nói vì sao ngươi chỉ cần năm mươi lượng thiếu niên nói bởi vì hắn chỉ trị giá năm mươi lượng lý thám hoa nợ nụ cười nói trong trốn giang hồ đáng giết rất nhiều người cũng có chút không chỉ trị giá năm mươi lượng cho nên ngươi về sau nói không chừng sẽ trở thành một cái đại phu ông ta cũng thường thường sẽ có uống rượu thiếu niên lại nhìn về phía một bên triệu tử thành nói chỉ tiếp tang h è o quá bằng không ta cũng nên tiễn ngươi năm mươi lượng lý thám hoa khó hiểu hỏi vì sao triệu tử thành chậm dãi nói bởi vì ta giúp hắn giết người kia thiếu niên gật đầu nói ra không sai cũng là bởi vì ngươi giúp ta giết hắn đi lý thám hoa cười to nói ngươi sai rồi ngươi nọ nếu không k đáng giá năm mươi lượng quả thực liền một văn đô không đáng giá hắn đ ố n g hỏi ngươi cũng đã biết hắn vì sao phải giết ngươi sao thiếu niên nói không biết triệu tử thành mở miệng nói bạch Sa mặc dù không có giết hắn nhưng đã làm hắn không cách nào trong giang hồ đặt chân ngươi lại giết bạch Sa, hắn chỉ có giết n g ư ơ i về sau mới có thể một lần nữa h à n h diện tự biên tự diễn cho nên hắn liền không thể không giết n g ư ơ i người trong giang hồ tâm h i ể m ác chỉ sợ ngươi là khó có thể tưởng tượng thiếu niên trầm mặc thật lâu lẩm bẩm nói có lúc lòng người s á t thực so với h ổ lan g còn độc ác nhiều lắm h ổ lan g muốn ăn ngươi thời điểm ít nhất trước hết để cho ngươi biết hắn uống xong một chén rượu về sau bỗng nói tiếp nhưng ta chỉ đã nghe qua hồ lan tiếng người độc ác kỳ thực hồ lan chỉ vì sinh tồn mới chỉ có ăn thì người người nhưng có thể không tại sao liền giết người hơn nữa theo ta được biết người giết chết người nếu so với hổ lang giết chết nhiều người hơn nhiều lý thám hoa ngưng c h ú lấy hắn chậm d ã i nói cho nên ngươi liền thà rằng cùng hổ lang kết giao bằng hưu thiếu niên lại chầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười cười nói chỉ tiếc chúng nó không biết uống rượu đây là lý thám hoa lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên cười hắn chẳng bao giờ nghĩ đến nụ cười lại sẽ ở một người trên mặt tạo thành biến hoa lớn như vậy thiếu niên khuôn mặt vốn là như vậy cô độc quật cường như vậy có thể dùng lý thám hoa thường xuyên biết liên tưởng đến một ở trên mặt tuyết lưu lạc lang chương hai chương hai hát x à bảo ỏ mình. Trưng 253, hát xà bỏ mình nhưng đến khi khỏe miệng hắn nổi lên nụ cười thời điểm hắn người này lại bỗng nhiên thay đổi trở nên ôn nhu như vậy thân thiết như vậy khả ái như vậy lý thám hoa chưa từng thấy qua bất luận người nào nụ cười có thể khiến người động tâm như vậy thiếu niên đã ở ngưng chủ lấy hắn bỗng hỏi hai người các ngươi có phải hay không đều là danh nhân danh nhân triệu tử thành nợ nụ cười nói ra hắn là danh nhân ta không phải bất quá rất nhanh thiên hạ liền đều sẽ biết tên của ta triệu tử thành tự tin nói lý thám hoa cũng cười nói nổi danh cũng không phải lý à thành này chuyện có câu chăm chú. Thiếu Nhưng hy danh, hy thể thiên hạ danh nhất、người. Hắn nói nói thời điểm, hài vậy nên nói. vọng nên nổi vọng nổi người. nói nói đống nên tốt. ta trở rất ta trở trở tử điểm, l thám hoa cười nói mỗi người đều hy vọng thành danh ngươi chí ít so với người khác đều thành thực nhiều lắm yên tâm ta có thể vững tin chỉ là bằng vào hôm nay ngươi chiêu thức ấy ngươi là có thể so với rất nhiều người đều có danh không dùng được bao nhiêu ngày ngươi cũng sẽ trở thành thiên hạ nổi danh một người triệu tử thành vẻ mặt tin chắc nói thiếu niên nói ta và người khác bất đồng ta không phải thành danh không thể không thành danh ta chỉ có chết lý thám hoa bắt đầu có chút giật mình nhịn không được nói ra vì sao thiếu niên không trả lời hắn những lời này trong mắt lại toát ra một loại bi thương phẫn nộ màu sắc lý thám hoa lúc này mới phát giác hắn có lúc tuy là ngây thơ thẳng thắn đắc tượng đứa bé nhưng có lúc rồi lại lại tựa như cất giấu rất nhiều bí mật thân thế của hắn như mê rồi lại hiển nhiên tràn đầy bi thống cùng bất hạnh lý thám hoa ôn nhu nói người nếu muốn thành danh chỉ ít hẳn là trước tiên là nói về ra bản thân tên thiếu niên lần này yên lặng càng lâu sau đó mới chậm dai nói nhận được người của ta đều gọi ta a phi a phi lý thám hoa cười nói người lẽ nào họ a sao trên đời cũng không có cái họ này nha thiếu niên nói ta không có họ ánh mắt của hắn t r u n g dường như bỗng nhiên có h ỏ a d i ễ m bốc cháy lên lý thám hoa biết ngọn lửa này liền nước mắt đều không thể tắt hắn thực sự không đành lòng tiếp tục hỏi ai biết thiếu niên kia bỗng nói tiếp chờ đến ta thành danh thời điểm e rằng ta sẽ nói ra t í n h danh nhưng bây giờ